Như không phải nàng một hai phải cùng thất công chúa tranh nhất thời chi khí, ngạnh kéo hà ra tới, còn nàng bị thương, lại như thế nào sẽ chọc mau như vậy một cái kẻ điên. Cựu công chúa kiểu gì khôn khéo, như thế nào nhìn không ra nhà mình huynh trưởng đối chính mình thái độ biến hóa. Cũng có chút cười chê. Chính mình vì sao phải cùng thất công chúa tranh cái người chết ta sống, thất công chúa lại vì sao tổng muốn cùng chính mình không qua được, xét đến cùng, còn không phải bởi vì từng người huynh đệ. Nàng vì tam hoàng tử khắp nơi buôn đẩu lại không tiếp bồi thượng chính mình cả đời gã như vậy một cái thấy thế nào thấy thế nào không người trên nàng đầy ngập ủy khuất lại cùng ai nói lại muốn oan ai nghĩ đến đây tiểu công chúa dâu ở tay háo trung đôi tay bất tri bất giác đều nắm chặt ẩn ẩn có chút lén tâm lén nhưng nàng không có biện pháp ít nhất trước mắt xem không có biện pháp công chúa muốn đăng đỉnh thật sự quá khó khăn khó được cơ hội không ai nghĩ tới nàng cả đời này vinh nhục đều phải gắn bó ở cái này bảo huynh trên người nàng không đến tuyển Cửu công chúa hít sâu một hơi, nỗ lực làm bộ cái gì cũng chưa nhìn ra tới giống nhau bình tĩnh nói, chúng ta ở phía Nam kinh doanh mấy năm nay, cũng nên động đi lên. Không thể tam hoàng tử không chút nghĩ ngợi liền từ chối, nói, không đến phi thường thời khắc không thể vọng động. Hán thua không nổi. Phía Nam an bài căn bản không phải giống phía Bắc như vậy ích lợi trao đổi, mà là liên tiếp nếm thử phát hiện trùng quy mượn sức không thành sau mới làm, nói đến cùng chính là đơn thuần hiếp bức. Nếu là đối phương khát cầu lớn hơn nữa vinh hoa phú quý, hoặc là đồ nhu nhược cũng liền thôi nhưng nếu gặp được ngoan cố loại một khi thao tác không hảo liền có thể có thể là cái ngọc nát đá tan kết cục tam ca cựu công chúa cũng nóng nảy nhìn không được nâng lên tiếng nói hận nói cái gì phi thường thời khắc trước mắt còn không phải là lại như vậy đi xuống người ta thật sự muốn xoay người vô vọng lại còn cố kỵ cái gì lúc này mắt thấy tam hoàng tử thực quyền bị đoạn liền ra cái môn đều có người giám thị thập nhị hoàng tử lại lộ ra dữ tợn nhanh bớt đã tới rồi vạn phần nguy cấp thời khắc Tương đảo mọi người đẩy, huống chi là vốn là hận không thể ngươi ăn ta, ta ăn ngươi các hoàng tử, nếu lại không làm điểm, cái gì tự cứu, chỉ sợ nhị hoàng tử đám người cũng muốn tùy thời mà động, đưa bọn họ đau khổ kinh doanh nhiều năm thành quả nuốt chửng như tầm ăn lên. Tam hoàng tử trầm ngâm một lát, nói, trước mắt tuy rằng nguy hiểm, lại cũng chưa chắc thật không có một tia cứu vãn đường sống. Tiểu 12 muốn chơi, ta liền bồi hắn chơi, cũng hảo kêu hắn biết, bạch cấp đồ vật cũng không phải hảo lấy. Thấy cửu công chúa như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tam hoàng tử rốt cuộc nhớ cái này mỗi mỗi mấy năm nay vì chính mình trả giá rất nhiều, lập tức nhẫn mại tính tình chấn an nói, phụ hoàng người lao thành tinh, chân thật ý tưởng lại há là người ta dễ dàng có thể nhìn thấu. Việc này nhìn như người ta rơi xuống hạ phong, ai có thể nói hắn không phải ở mượn cơ hội quan sát người khác. Nếu chúng ta lúc này liền làm khó dễ, mới là không đánh đã khai, thả bên ngoài đại chiến sắp tới, tổng không thể kêu người ngoài nhìn chê cười. Hắn ở trong phòng đánh mấy cái chuyển nhi, chầm ngâm một lát, Đeo tiến vào một cái tâm phúc phân phó nói, trước gọi người nhìn chầm chầm hắn ra quyến, lại nghĩ cách tìm người tiến dần lên tin tức đi, hắn biết nên làm cái gì bây giờ. Chính mình tồn tại lại có ý tứ gì? Tốt nhất, tự nhiên là cả nhà đều tồn tại. Tam Hoàng tử bị tức trức ở nhà ngày thứ ba, lại có rất nhiều người liên hợp thượng sổ con, buộc tội hắn dung túng cấp dưới bốn phía thu nhận hối lộ, ý đồ cầm giữ triều chính, lại bên ngoài internet vây cánh từ từ. Ngay cả cựu công chúa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nói nàng sở dĩ nguyện ý gả thấp tô bình, cũng chỉ là nhìn chúng nhà hắn quân quyền cùng ở trong quân doanh uy vọng, ý đồ đáng chết. Ngày đầu tiên, thánh nhân huyền mà chưa quyết. Ngày hôm sau, như cũ không có động tĩnh. Mãi cho đến ngày thứ ba, thánh nhân mới mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ ở trong triều đình làm đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nay liên dường như tạc nổi. Có lẽ là nhận định tam hoàng tử không có xoay người ngày, rất nhiều người đều cạnh tương tiến lên, giọng rạc hùng hồn đại nói đặc nói cuối cùng cơ hồ đem tam hoàng tử nói thành một cái nhất định phải khi quân giết cha tuyệt thế sát thần giờ phút này không trừ tất thành hậu họa thánh nhân chưa nói chuyện mấy năm nay mới lực lượng mới xuất hiện ngoài dự đoán mọi người đi đến trước đài thất hoàng tử thế nhưng trong đám người kia mà ra một quyền đánh vào lời nói kịch liệt nhất người nọ trên mặt chỉ vào mũi hắn mắng to hắn nói hiệu nói vượng mãn đường ổ lên thánh nhân kế vị lâu như vậy trừ bỏ hiện giờ còn ở nhà trụ quải hà lệ Thất hoàng tử là cái thứ hai dám ở trong triều đình công nhiên động thủ. Thập nhị hoàng tử thấy thế cũng không cam lòng yếu thế, trước tiến lên gắt gao ôm lấy còn tính toán tấu đệ nhị quyền thập nhị hoàng tử. Sau đó đôi thánh nhân hô, phu hoàng hỉ nộ, vạn chớ có kêu này đó tiểu nhân che mắt, bọn họ bất quá là tường đảo mọi người đầy. Tam ca mấy năm nay như thế nào, hắn hành động, chẳng lẽ ngài cũng chưa xem ở trong mắt sao. Hôn trướng, thánh nhân giận dữ, tùy tay bắt ngự án thượng thứ gì liền tạp đi ra ngoài, mắng to nói. Thần tử không giống thần tử, hoàng tử không giống hoàng tử, chấm còn chưa có chết đâu. Hắn còn không có mang song, phía dưới cũng đã có người hô lên thanh, lại vừa thấy, thế nhưng là thánh nhân dưới cơn thịnh nộ căn bản không phân biệt chính mình cầm cái gì, ném ra tới lại là một khối nặng chịu thanh ngọc vật trang trí. Kia vật trang trí ở giữa thập nhị hoàng tử đỉnh đầu, đảo mắt đã muốn muốn lượn chạy xuống một đạo đỏ tươi huyết. Thánh nhân chính mình cũng ngây dại, sừng sốt một cái chấp mắt liền giống to lên, đều mù sao. Còn không mau kêu thái y để. Nói xong, không ngờ lại tự mình xuống dưới xem xét thập nhị hoàng tử tình huống. Hắn muốn là yêu thương đứa con trai này, lại thích hắn tâm tính thuần lương, lúc này sớm đã hối hận, chỉ là không tiện nói ra khẩu thôi. Thất hoàng tử thấy thế, ánh mắt bay nhanh lóe lóe, trở tay che lại thập nhị hoàng tử miệng vết thương, cũng giúp đỡ kêu thai ý địa. Thập nhị hoàng tử lại hoàn toàn không màng chính mình an nguy, đều lúc này lại vẫn dám dối tay bắt lấy mau bất quá tới thánh nhân, đau khổ cầu xin, thế tam hoàng tử nói chuyện thẳng nói hắn một lòng một dạ đều là vì Giang Sơn xả tác tuyệt không hai lòng cũng dám dùng chính mình tin mệnh đảm bảo vân vân kia Thanh Ngọc cái trận giấy vốn là trầm trọng thả tạm đến thập nhị hoàng tử vẫn là tiêm giác lúc này hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều bị hồ đầy huyết thả còn lại theo cầm đi xuống tích thập phần đáng sợ hắn sinh ra đến nay có từng chịu quá như vậy khổ sở đó là phía trước Thánh Nhân có lại đại hỏa đối với hắn cũng phát không ra chỉ thế cùng xuống dưới hoàng môn một chân Chất vấn Thái y hề vì sao còn chưa tới, lại kêu hắn không cho nói lời nói. Sự tình náo đến như vậy đồng ruộng, tuyệt đối ra ngoài mọi người dự kiến, đó là những cái đó âm thầm liên hợp hảo muốn nhân cơ hội này nhất cử vận ngã tam hoàng tử các đại thần cũng là hai mặt nhìn nhau, từng người ở trong lòng bóp cổ tay thở dài. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Thất này cơ hội tốt, về sau lại tưởng gặp được cơ hội như vậy còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Tin tức truyền khai lúc sau, không riêng hậu cung chấn động. Toàn bộ khai phong thành đều nghị luận sôi nổi. Có người nói tam hoàng tử quả nhiên là bị người hãm hại, có người nói thập nhị hoàng tử thật sự huynh đệ tình thâm, còn có người nói kia vài vị hoàng tử nhưng vẫn thủy đến chung đều thờ ơ, thật sự là thiên gia vô thân tình. Kinh này một chuyện, thập nhị hoàng tử ở thánh nhân trong lòng ấn tượng càng thêm hảo. Phần 141 Thánh nhân không riêng một ngày ba lần kêu thái y hội báo tình huống, lại thưởng hắn cùng mẹ đẻ rất nhiều dược liệu, đồ chơi quý giá, chút nào không che giấu chính mình thiên hảo. Vốn dĩ ở thánh nhân trong lòng, thập nhị hoàng tử đã bị định nghĩa vì cái loại này không bằng mấy cái huynh trưởng sẽ tính kê hài tử, đó là có chút tiểu thông minh cũng không thương phong nhã. Lúc này đây sự tình vốn là hắn tê rất tam hoàng tử, chính mình thượng vị thời cơ tốt nhất, nhưng hắn lại cố tình không màng chính mình, ngược lại liệu mình vì thập nhị hoàng tử cầu tình, này phân trẻ sơ sinh tâm tính, sao không gọi người động dung. Chớ nói hoàng thái tử, nhị hoàng tử chờ thở ơ lạnh nhạt, hận không thể tam hoàng tử như vậy song đời mấy đứa con trai. Ngay cả từ ngay từ đầu liền ra tay thế tam hoàng tử ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ thất hoàng tử, cũng hay còn ngại quá mức đầu vóc đơn giản, chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu chút. Đương nhiên, thất hoàng tử cũng là cái tốt, ít nhất gặp được sự tình còn có thể trước đem huynh đệ tình nghĩa đặt ở đằng trước, biết giữ gìn huynh trưởng, nhưng thật ra gọi người lau mắt mà nhìn. Nhưng trái lại mặt khác, đặc biệt là thân là huynh trưởng hoàng thái tử cùng nhị hoàng tử, rõ ràng còn không có biết rõ sự tình mọi nguồn. Bất quá là nghe xong chút tin đồn nhảm nhí liền kiềm chế không được, sao không cứ gọi hắn thất vọng buồn lòng. Muốn nói chấn động lớn nhất, lại vẫn là tam hoàng tử bản nhân. Nói thực ra, hắn liệu định sẽ có người mượn cơ hội đối phó chính mình, nhưng lại không nghĩ tới thập nhị hoàng tử thế nhưng thật có thể như vậy khoát đi ra ngoài. Đương nhiên, trải qua thượng một hồi sự tình lúc sau, tam hoàng tử tự nhiên là không tin thập nhị hoàng tử làm như vậy là toàn tâm toàn ý vì chính mình, nhưng nếu có thể thế chính mình giải vây, đảo cũng không tồi. Cựu công chúa cũng nói, không có lợi thì không dậy sớm, nếu không phải việc này đối hắn có chỗ lợi, hắn lại nơi nào chịu như vậy dùng lực lượng lớn nhất. Muốn nói nguyên lai, thập nhị hoàng tử ở thánh nhân trong lòng vị trí tuy trọng, khá vậy bất quá là lao phụ thân yêu thương thông tuệ sinh đẹp tiểu nhi tử như vậy, chưa bao giờ ủy lấy trọng trách. Mà trải qua lúc này sự tình lúc sau, chỉ sợ thánh nhân cái nhìn cũng sẽ tùy theo chuyển biến. Một người cả thiên hạ trí tôn bảo tọa mang đến dụ hoặc đều có thể ngăn cản được trụ. Như vậy tất nhiên đáng giá phó thác một vài. Bất quá mấy ngày, thập nhị hoàng tử trên đầu bọc băng gạc còn không có hủy đi, miệng vết thương còn không có hảo, chỉ ở trong cung dưỡng thương, thánh nhân lại đã không đem hắn sai sự còn cấp tam hoàng tử, cũng chưa cho người khác, ngược lại kêu hắn hảo sinh nghỉ ngơi, lại thăng hắn mẹ để tiêu tần vì tiêu phi. Cũng minh sát tỏ vẻ là vì khen thưởng nàng giỏi về giáo dưỡng nhi tử, thập nhị hoàng tử trung dũng chính trực, trọng tình trọng nghĩa, rất có hắn năm đó phong thái. Cùng tin tức này so sánh với. Mà sau một ngày tam hoàng tử bị bỏ lệnh cấm chuyện này cũng không tính chuyện này. Tất cả mọi người bắt đầu mơ hồ, thánh nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nguyên bản năm đó lập hoàng quý phi chi tử vì hoàng thái tử cũng liền thôi, nào biết vài năm sau liền bắt đầu thuận lý thành chương cất nhắc hoàng hậu chi tử tam hoàng tử, sau đó lại là túc quý phi nhị hoàng tử. Kết quả loại này ba chân thế chân vạc cục diện cũng không có thể duy trì mấy năm, không ngờ lại nhảy ra một cái thất hoàng tử. Nay có tính. Hôm nay hắn lão nhân ra không ngờ lại tự mình cất nhắc một cái thập nhị hoàng tử. Ai đều biết tiêu phi vốn là hoàng hậu trận doanh, thập nhị hoàng tử cũng là đi theo tam hoàng tử đi, nhưng đó là năm đó, hiện giờ nàng đã thân cư phi vị, thập nhị hoàng tử cũng đã lớn lên thành nhân, bắt đầu chính thức độc lập ban sai, liền cũng có rất nhiều khả năng. Cho nên trước mắt mấu chốt chính là thập nhị hoàng tử rốt cuộc muốn tự lập muôn hộ, vẫn là tiếp tục duy trì tam hoàng tử. Trường 97 bảo bảo Mặc kệ ngôi vị hoàng đế chi tranh lại như thế nào thảm thiết, may mà mục thanh hàn xuất chinh bên ngoài, đỗ hà có thai trong người không tiện ra cửa, hà lệ như cũ thỉnh bệnh ở nhà, đỗ văn cũng lấy chiếu cố thê tử cớ đẩy hết thẻ xa giao. Bọn họ như vậy tình huống, chính là người ngoài cũng không tiện tới chơi, này hai nhà liền như bền chắc như thép, thật sự gọi người vô kế khả thi. Tới rồi tháng 11 đế, kia một chúng hoàng tử vì suất cuối cùng thanh danh cùng ấn tượng mà bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông là lúc. Tiếu dịch sinh rốt cuộc hồi kinh báo cáo công tác, thả có cực đại khả năng vẫn giữ lại làm. Vốn dĩ các nơi hồi kinh báo cáo công tác quan viên hẳn là ở 10 tháng đến tháng 11 thượng tuần liền lục tục đến, tiếc rằng thứ nhất tiếu dịch sinh nhậm trước sở tại đường xa khó đi, thứ hai trên đường thế nhưng gặp gỡ đại tuyết phong sơn, bay lả tả ngày đêm không ngừng hạ 10 ngày có thừa, bao gồm hắn ở bên trong vài tên quan viên một hơi bị đổ nửa tháng lâu, cuối cùng vẫn là Lâm thời điều động địa phương dân phu suốt đêm khai đào, lúc này mới miễn cưỡng tích ra một cái chỉ dung hai người xong. Hành thật nhỏ thông đạo tới. Liên bởi vì cái này, xe ngựa cũng không thể quá, đành phải đều vứt bỏ, nhân lực lương đeo hành lý, sau đó đi phụ cận trong thị trấn ngay tại chỗ thuê. Nhưng khổ những cái đó đi theo phu nhân tiểu thư, các nàng đại bộ phận người thế nhưng đều sẽ không cưỡi ngựa, mà đào ra đồng đạo lại không qua được tiểu liên cùng xe ngựa, bởi vậy chỉ có thể đi bộ. Mà tuyết địa khó đi, không ít người đều ướt xiêm y dày vỡ, màn đêm buông xuống liền khởi sướng tiêu tới. Thỉnh y hỏi dược không khỏi lại tiêu phí chút thời gian. Lúc này mới dây dưa dây cả tới rồi hiện tại mới đến, như cũ có vài vị nữ quyến bệnh tật, nhìn tình huống thế nhưng thập phần nghiêm trọng. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn hai người sư nương tuy không bị bệnh, nhưng rốt cuộc cũng cảm nhiễm phong hàn. Đỗ Hà đi bái phòng thời điểm nhìn người đều gầy ốm một vòng, hốc mắt ao hãm, da mặt phát hoàng Phu nhân sao liền như vậy? Đỗ Hà nhìn thập phần thổn thức. Nguyên phu nhân vừa mới muốn nói lời nói liền trước ho khan vài tiếng, không bao lâu trên mặt liền hiện ra một tia bệnh hồng. Lừa uống lên nước miếng áp áp mới hơi hơi có chút thở hổn hển nói, cũng không có gì, bất quá ngẫu nhiên cảm phong hàn thôi. Nói rồi lại vui lùa dường như nói, cũng mẹ ta mấy năm nay lệ ra, tuổi tuy đại, nhưng thân thể cốt thế nhưng ngạnh lãng rất nhiều, ngươi không gặp ta đồng hành kia vài vị phu nhân, lúc này ai có ta hảo. Đều là ở nhà tỉnh dưỡng, liền khách cũng không thể thấy. Nhà hắn không khí vốn là chất phác, đặc biệt là nơi khác đi nhậm chức càng là cẩn thận. Trong nhà rất nhiều sự tình đều là nguyên phu nhân tự mình động thủ mang theo bọn nha đầu làm, tuy rằng mệt chút, nhưng thân thể sắc thật cường tráng rất nhiều, cũng coi như ngoài ý muốn chi hỉ. Đỗ Hà cũng cười nói, lại cũng là ta quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. Chỉ nhà tôi xuất trình, ta nếu không tự mình đến xem, thật sự trong lòng bất an. Hiện giờ ngươi ta đều là giống nhau người nguyên phu nhân lôi kéo tay nàng cười nói, thả lão ra đều nói ngươi con rể cực có thể vì, lại quá một năm hai năm không nói được lại muốn thăng. Ngươi như thế nào còn muốn như vậy câu thúc? Chắc là mấy năm không thấy, xa lạ. Đỗ Hà làm nàng nói có chút ngượng ngùng, nói, nếu như thế, ta như cũ kêu ngài sư nương, nghe cũng thân thiết. Nguyên phu nhân gật gật đầu, vô vô tay nàng, nói, chính là như vậy mới hảo. Nói xong, lại nhìn liếc mắt một cái nàng bụi, thở dài nói, ngươi còn nói là quái dời ta, không nghĩ tới ta lại càng lo lắng nhiều ngươi. Bên ngoài thiên nhi như vậy lãnh, hôm qua ban đêm ta nghe kia Tây Bắc Phong hô hô quát một đêm mấy năm không ở phía bắc, nghe lại có chút kinh hồn tăng đảm, đáng thương. Ngươi sáng sớm còn ba ba nhi chạy tới, nghe nói ước chừng chính là này hai tháng, đáng tiếc thận biết không ở nhà, bằng không thật sự là nhân gian thiên luân, bình sinh đệ nhất hỉ. Nói lên cái này, Đỗ Hà chính mình cũng có chút hụt hẫng, nhưng Trung quy hoàng mệnh làm khó, lại là liên quan đến quốc gia mạch máu đại sự, nàng cái này đường quân đầu, tự nhiên cũng đến có tương ứng giác ngộ. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đẩy ra ưu sầu, nói, phu nhân không biết. Ta mấy ngày nay lại ở tại nhà mẹ đẻ, cũng thập phần gần dễ đi, ngồi xe bất quá 15 phút liền đến, con đường cũng bình thản. Nguyên phu nhân nghe xong cái này, lúc này mới hảo chút. Hai người lại nói một hồi, liền nghe bên ngoài người thông báo nói cô nương tới. Đỗ Hà vừa muốn đứng dậy đón chào, Nguyên phu nhân trước liền đẻ lại nàng, cười nói, các ngươi cũng không phải người ngoài, cần gì đa lễ. thà nàng thân phận còn không bằng ngươi, không phải gọi ngươi như vậy. Đó là nàng chính mình thấy cũng sợ hay đâu. Ta nghe nói Đỗ Tỷ Tỷ cũng tới, nhưng ở trong phòng, đang nói, liền thấy Tiếu Vân từ bên ngoài vào được, vừa nói vừa làm nha đầu thế chính mình giải trên người bạch hồ ly ra áo choàng, lộ ra bên trong một thân anh thảo sắc theo tiên hạc văn dạng nghiêng khăm trường áo tới, trước ngực treo đôi mắt điểm tiểu viên hồng bảo thạch con rơi mặt trang sức, phía dưới là khói bụi tím vây dài tử, Dung ngọc viện đe nặng, cái đấy hơi hơi lộ ra một chút thượng tiểu dài tiêm, đúng là năm nay lưu hành một thời trang điểm. Đỗ Hà nghiêng đầu đánh giá nàng vài lần. Thấy nàng giữa chán một chút nguyên bạch khảm trai trắng non hoa vàng thập phần lịch ngượng đang yêu, liền cười nói, lại là nơi nào tới mỹ nhân nhi? Mau tới đây cho ta nhìn một cái, cũng hảo thân hương thân hương. Nguyên phu nhân ngẩn ra, chợt cười thở hổn hển, Tiếu Vân chính mình cũng là ngửa tới ngửa lui, nhiều năm qua vẫn luôn đi theo nàng nha đầu cũng đều nhấp miệng như cười, sau đó đánh bạo đối Đỗ Hà nói, thật là phu nhân quán sẽ lấy nhà của chúng ta cô nương nói giỡn. Đỗ Hà đang muốn tìm cái cớ đùa với Nguyên phu nhân nhiều cười cười, Lúc này mới có thể tốt mau chút, thấy thế liền nói, hảo nha đầu, chính là ghen tị. Thế, ngươi cũng lại đây, lại đây ta cũng thương ngươi. Nói một phòng người càng thêm cười điên rồi, sợ tới mức gian ngoài bên cửa sổ thượng quải hai chỉ chim chóc cạc cạc gọi bậy, cánh thượng phịch xuống dưới vô số lông chim bay loạn. Nhân hồng thanh khoan dung có lễ, lại là cái sẽ chiếu cố, nhân nhượng người tính tình, cũng không yêu trộn lẫn cái gì triều đỉnh phân tranh, bởi vậy thành thân sau tiếu vân nhật tử quá thật sự là không tồi, không riêng thân thể hảo chút ngay cả lá gan cũng lớn rất nhiều, lập tức đi lên làm bộ muốn ninh đỗ hà mặt, lại làm nũng nói, tỷ tỷ lão như vậy lấy ta díu cợt, ta lại ủy khuất thực. Đỗ Hà thấy nàng sắc mặt rất tốt, cũng liền thuận thế cười nói, hào hào hào, ta là nhất không thể gặp mỹ nhân ủy khuất, nói một chút đi, như thế nào bồi thường. Tiếu Vân chính chờ lời này, lập tức vỗ tay nói, tỷ tỷ ngươi không biết, nhân năm nay phá lệ lanh chút, nhà ngươi cửa hàng nhẹ áo cũng thập phần hảo bán, đặc biệt là kia mấy thứ tân kiểu dáng càng là hòa bạo. Ta gọi người đi hỏi vài lần, lại vẫn muốn lại chờ vài thiên đâu. Nếu ngươi là thiệt tình, liền trực tiếp đưa ta vài món, ta cũng không cần xếp hàng, cũng không ghi hận ngươi. Nguyên phu nhân nghe xong lại cười ra tiếng, chỉ vào nàng nói, ngươi cũng là cái không khách khí, thế nhưng mở miệng liền phải đổ vợ, chuyển ra đi nhân ra đương ngươi cái gì người xa cơ thất thế đâu, chỉ lo ngoan người. Hải, ta cho là chuyện gì Đỗ hà không để bụng xua xua tay, nói, cũng là ta năm nay đầu óc không lớn đủ sự. Các cảm thấy kia mấy cái kiểu dáng đều không lớn thích hợp ta, lại không nghĩ rằng còn có người nữ nhân tài ba này Mỹ nhân nhi, cũng không phải là chính thích hợp người xuyên. nay không đang ra cái gì, ta đây liền tống cổ người đi, bảo quản không ra ba ngày, ngươi liền mặc vào. Người đều nói mang thai ngốc ba năm, nàng tuy không đến mức, khá vậy rõ ràng có thể cảm giác tinh lực vô dụng, rất nhiều nguyên bản nên suy xét đến việc nhỏ không đáng kể thường thường liền quên mất, mà bên người nha đầu lại không có khả năng thế nàng làm này đó. Cũng may đại bộ phận đều là thật bằng hữu, cũng không trách móc. Từ mở ra thị trường lúc sau, nhẹ áo hệ liệt sản phẩm mua bán liền thành mục ra cửa hàng mùa đông một cái tiến nhanh hạng, mỗi năm đều sẽ đẩy ra tân kiểu dáng. Ngẫu nhiên đô hạ chính mình hứng thú tới, cũng sẽ tự mình thao đao thiết kế mấy khoảng, đều thập phần hảo bán, một khi ra đời liền nhanh chóng thịnh hành toàn bộ khai phong thành, sau đó chậm rãi chiều các nơi mở rộng. Bởi vì năm nay tuyết hạ đã sớm thả đại, nhẹ áo tiêu thụ càng thêm hỏa bạo rất nhiều chạy theo mô đen nhân gia đều sớm qua đi dò hỏi, thậm chí còn có dứt khoát phái gia hạ nhân ngày đêm ngồi canh, sợ bỏ lỡ đệ nhất kỳ, cho người ta xem nhẹ đi. Hồng Thanh chức quan không hiện, Tiếu Vân bản nhân cũng không phải cái loại này đặc biệt ai tranh đoạt tính tình, lại không có nhẫm nhiều bạc đi giá cao đấu thầu, cũng không muốn bởi vì vài món xiêm y liền đến chỗ cầu người, bởi vậy bài hơn phân nửa tháng, lại vẫn không bài thượng, cũng là thật sự đầu vóc theo không kịp tranh nhì. Năm nay nhân tình lui tới đô hà đặc biệt cảm giác cố hết sức. Những cái đó đưa quán nhân ra còn thôi, bất qua ấn cửu lệ thêm giảm một vài chính là, còn lại thế nhưng rất có chút lao lực. Nàng chỉ nghĩ tiếu dịch sinh phu thê hai người mới từ phía nam trở về, một chốc chưa chắc có thể thích ứng được kinh thành khóc hàn, lúc này mới mang theo bao gồm nhẹ áo, bao tay, chân ở bên trong lông tam kiện bộ, thế nhưng không gỡ người chú ý hạ người khác. Ba người nói giỡn một hồi, nguyên phu Ú nhân liền phân phó hạ nhân đi chuẩn bị cơm trưa, lại đối đô hà cười nói, khả xảo nhi lão gia cũng đi bái phòng hắn sư huynh. Hôm nay không ở nhà, chúng ta mẹ con ba cũng không cần cố kỵ, chỉ rộng mở chơi nhạc đó là. Đỗ Hà liền nói hảo, lại có nha đầu chiều lòng, ba người được rồi lệnh, quả nhiên thập phần tận hứng. Các nàng ba cái tại đây đầu ăn uống, tiếu dịch sinh lại cũng ở cùng Hà lệ ngồi đối diện tiền trước. Sư huynh đệ hai người lâu bất tương kiến, gặp lại một cái già rồi, một cái tiêu thụy, trong lúc nhất thời cũng có thương hải tăng điển, cảnh con người mất cảm giác, rất có chút thê lương, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Chỉ cảm thấy có đầy bụng nói muốn nói Đột nhiên rồi lại không biết từ đâu mà nói lên Tiếu dịch sinh hạp một ngụm rượu Phẩm đã lâu kinh ngửi vị Chầm rãi nói Thường ngày ta chỉ nói ngươi to gan lớn mật Cũng chỉ ngươi tất nhiên không hướng trong lòng đi Hiện giờ như thế nào Đem thiên đâm thủng tư vị nhi tốt không Hà lệ cười vài tiếng rung đùi đắc ý nhai hai viên đậu tằm, Nói tư vị nhi là không tồi Cũng nguyên nhân chính là vì đâm thủng thiên Mới kiến thức rất nhiều người khác vô duyên nhìn thấy phong cảnh Người bình thường nơi nào có thể lại như vậy kỳ ngộ. Kiến thức nhiều, rơi cũng đau, vạn mong ta khi nào đừng nhìn người tan xương nát thịt liền hảo. Tiếu dịch sinh nói tiếp, ngữ khí hiển nhiên không lớn tán đồng. Hắc Hắc hà lệ không cam lòng yếu thế, rất có chút đối chọi gây gắt ý tứ, nhìn chầm chầm hắn đôi mắt hỏi, tan xương nát thịt cố nhiên đáng tiếc, nhưng nếu chỉ là bo bo giữ mình, rụt đầu rụt đuôi, lại có cái gì thú nhi? Tiếu dịch sinh lắc đầu, thở dài, ngần ấy năm, ngươi còn thị phi hát tứ bạch không nghĩ tới thế gian việc nơi nào có thể như vậy đơn giản. Chẳng lẽ triều đình mọi người cũng đều một hai phải như ngươi như vậy, phàm là tất yếu đâm cái vỡ đầu chảy máu. Đại trượng phu sinh với trong thiên địa hà lệ có chút lao lực đứng lên, vốn dĩ chân cảng chưa phục hồi như cũ, lúc này lại uống lên chút rượu, thoáng phía trên, lào đảo vài cái suýt nữa té ngã, tiếu dịch sinh vội xông về phía trước một bước tiến lên âng, lại bị hắn đẩy ra, lắc đầu nói, ta còn thành. Tiếu dịch sinh biết cái này sư huynh nhất của cường. Tất nhiên không muốn với người trước yếu thế, liền ở trong lòng than một tiếng, buông ra tay, cũng liền từ hắn đi. Đại trưởng phu sinh với trong thiên địa hà lệ siêu siêu vẻo vẻo đứng ở đường hạ, miệng đầy mùi rượu, một đôi mắt lại lượng dò người, gàn từng chữ một nói, sinh làm sao hoan chết có gì sợ, ai còn có thể thật vạn vạn tuế không thành. Nhân sinh trăm năm, kết quả là cũng bất quá bóng câu qua khe cửa, ta muốn đó là không thẹn với tâm, tùy tâm sở dụng. Hắn thanh âm quanh quẩn ở bốn vách tường, tiếu dịch sinh nhìn hắn hồi lâu. Trung quy vẫn là thở dài một tiếng. Bọn họ sư huynh đệ hai người sớm chút năm liền biết lẫn nhau đối rất nhiều sự tình cái nhìn cùng ý tưởng đều bất đồng, nhưng bởi vì tổng thể mục tiêu vẫn là cùng loại, lúc này mới trăm sông đổ về một biển, bởi vậy cũng không cần phi nháo ở này đó chi tiết thượng bẻ xả. Tiếu Dịch Sinh cũng không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó nhìn nhà mình sư huynh hành vi phóng đăng đã phát một đốn rượu điên, sau đó rứt khoát lưu loát tiến lên, một chân đem hắn đá phiên trên mặt đất, lúc sau bình tĩnh sửa sang lại quần áo đối ngoại đầu hô, người tới nột, nhà ngươi lão già ăn nhiều say rượu đổ, thả đem hắn đỡ đi xuống nghỉ ngơi. Bên ngoài bay nhanh tiến vào hai cái gã sai vặt, thấy nhà mình lao ra chính hình chưa ít nhào vào trên mặt đất hồ nôn loạn ngựa sau, quỷ dị trầm mặc, sau đó đồng thời ngẩng đầu nhìn phía bình thản ung dung đứng ở tại chỗ, không hề có ra tay ý tứ Tiếu Dịch Sinh. Tiếu Dịch Sinh thập phần chấn định tự nhiên nói, bản quan mới từ bên ngoài trở về, hôm nay thân mình còn có chút mệt, thật sự sam bất động. Hai cái gã sai vật bừng tỉnh đại nộ. Vội vàng tiến lên đem say như chết hà lệ nâng đi ra ngoài, bên ngoài chờ quản gia cũng tiến vào hỏi, kia tiếu lao ra ngải. Muốn đi nghỉ ngơi sao? Không cần lo lắng tiếu dịch sinh không chút nào khách khí xua xua tay, run run tay áo sau vung góc áo ngồi trở lại đi, nói, mới vừa rồi chỉ bồi nhà ngươi láo ra nổi điên, ta còn không có ăn no, cái này bạch quả say gà không tồi, thêm thọ lại cùng bên ngoài tư vị nhi bất đồng, cũng tới chút. Đúng rồi, còn muốn một chén cơm. Sớm chút năm bọn họ sư huynh đệ hai cái không thành thân khi cũng luôn là xuyên môn nhi, lẫn nhau ra lão người hầu đều đối với đối phương thập phần quen thuộc, cũng minh bạch hai người thân mật phi thường, lúc này thấy hắn như vậy, lão quản gia ngược lại là cao hứng nhiều chút. Lão quản gia ha hả cười vài tiếng, thập phần hiền tử, lại đối tiểu dịch sinh giơ ngón tay cái lên, nói, quả thực trong nghề, say gà liền không nói, tiểu lão nhân cũng không lớn rõ ràng, chỉ cái kia thiêm thỏ, lại là tân pháp nhi, ngài chỉ lo từ từ ăn uống, chậm liền lưu lại bãi. Lão gia mấy ngày nay cũng không ai nói chuyện, phái gọi người đau lòng. Tiếu Dịch Sinh hơi trầm mặc, gật gật đầu, nói, "Cũng thế, tả Hưu ta muốn 3 ngày sau mới tiến cung báo cáo công tác, phía sau còn không chừng khi nào mới có thể đến phái, thả có chủ đâu. Nhiều trụ chút thời gian mới hảo, nhiều trụ chút thời gian mới hảo." Lão quản gia càng thêm cười thành một đóa trong gió nở rộ đại quốc hoa, cười tủm tìm đi. Lại qua mấy ngày, Tiếu Vân lại tới thăm Hà gia, mấy người không khỏi lại ghé vào một chỗ nói giỡn. Chính nhạc đâu, Đỗ Hà đột nhiên liền cảm thấy bụng kịch liệt đau đớn lên, mặt bá liền trắng. Tiếu Vân thấy nàng tình huống không đúng, cũng sợ hãi, vội vàng hỏi làm sao vậy. Nhưng lúc này Đỗ Hà đã đau đến nói không ra lời, đồng thời cũng cảm thấy giữa hai chân có chất lỏng ổn lượn mà xuống. Rốt cuộc vẫn là Hà Gia hiểu nhiều lắm chút, lập tức hướng ra ngoài hồ, người tới nột, tiểu tước, các ngươi phu nhân muốn sinh. Nhân Đỗ Hà sinh sản sắp tới, lần này về nhà mẹ đẻ cũng là mang theo bà đỡ cùng dốc lòng phụ khoa đại phu. Tất cả sự vụ cũng đều phòng, bởi vậy tuy rằng tới đột nhiên, nhưng mọi người cũng không hoảng loạn. Càng kiêm vương thị chính mình chính là sinh quá hai cái hài nhi, nghe vậy lập tức ổn định, đâu vào đấy phân phó lên, cái này đi thiêu nước ấm, cái kia đi chuẩn bị thăm trà, canh gà. Nguyên bản mọi người còn có chút sợ, nhưng vừa thấy lao thái thái như vậy bình tĩnh vững vàng, cũng đều tìm được người tâm phúc, lập tức thuận thuận lợi lợi vận chuyển lên. Tiếu vân nhưng thật ra tưởng đi theo đi nhìn một cái, chính là lại có chút không yên lòng hà ra, chính trần Trời Gian liền nghe Hà ra vội la lên, ta lại có thể như thế nào. Như vậy nằm cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi thả đi thay ta nhìn một cái, ta này trong lòng sợ thật sự. Thiếu Vân vừa nghe, lúc này mới vội không ngừng đi. Các nàng hai cái đều là thành thân mấy năm nhưng trước sau không có hài tử, trong nhà không khỏi cũng muốn thúc dụng, đối những việc này cũng hiểu, biết nữ nhân sinh hài tử thập phần nguy hiểm, hơi có vô ý liền có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Mà đua Hà lại là bọn họ này nhóm người chung đầu một cái sinh tự nhiên đi theo lo sợ bất an tiểu vân xưa nay nhu nhược lúc này trong lòng cũng hoảng không đầu rồi bỏ giường như qua đi một trương miệng cũng là có chút run vương thị nhìn buồn cười kêu nàng đương nha đầu mang nàng đi một bên xương phòng ngồi lại khuyên nhủ đứa nhỏ lốc chớ hoảng sợ tỷ tỷ ngươi thân thể hảo thật sự thập phần cường tráng thường ngày bảo dưỡng đến cũng hảo tất nhiên không sao còn nữa sinh hài tử loại chuyện này nói không chừng có mấy cái canh giờ đâu nơi nào có thể kêu ngươi ngu như vậy chở Tiếu Vân mơ mơ hồ hồ bị đưa đến trong sương phòng, ngồi xuống lúc sau lại đạn ngồi dậy, nghĩ ra đi xem tình huống lại sợ cho người ta thêm phiền, đành phải bái khung cửa, duỗi dài cổ nhìn ra xa, sau đó lại bắt đầu cầu thần bái phận, niệm kinh, thập phần thành kính. Đỗ Hà cũng thật là bảo dưỡng đến hảo, gia đình hoàn cảnh lại sạch sẽ, bất quá rẫy ruộng hơn hai canh giờ, liền thuận lợi sinh hạ tới một cái tiểu tử, cái gì tật xấu không gặp gỡ. Vương thị tự mình dẫn người nhìn, mừng đến thấy nha không thấy mắt, lại tự mình nhìn bà đỡ sưng quay đầu đối đồng dạng đầy mặt vui mừng Đỗ Hà nói, "Nhìn thấy không? Thật tốt béo tiểu tử, ước chừng bảy cân nửa đâu." Đỗ Hà liên thanh nói tốt, mừng đến thẳng xoa tay, muốn đi sờ sờ hài tử, rồi lại sợ chính mình làn da thô ráp chọc đau, chỉ là như cũ thập phần khó nhịn, trong mắt không tồi nhìn. Đỗ Hà chỉ cường chống nhìn vài lần liền ngủ, Vương thị liền tống cổ bà Vũ uy mãi, lại thưởng cả nhà trên dưới tiền tiêu vặt, phá lệ ân uy cũng thi gõ bà Vũ cùng hầu hạ nữ nhi nha đầu các bà tử, lúc này mới thôi. Hai vợ chồng già lại thu xếp đi cửa quải cung tiễn, tỏ vẻ trong nhà có nam hài nhi, lại tống cổ người đi cắt ra báo tin vui, vội tối bụi. Tiếu vân cũng nhẹ nhàng thở ra, lộn xộn niệm vài câu A-di-đà-phật, cũng thật cẩn thận hỏi vương thị chính mình có thể hay không xem một cái. Phần 142 Vương thị mới vừa được bạch béo cháu ngoại, chính ước gì chiều khắp thiên hạ khoe ra, như thế nào không chịu. Liên thông khoái gật đầu, bất quá cũng là dặn dò mấy thứ phải chú ý, mới kêu nàng đi vào. Đi theo Tiếu Vân mãi mà mà sẽ nhỏ giọng nói, khó được nhà này lao thái thái như vậy dễ nói chuyện, cô nương cũng nhân cơ hội nhiều nhìn vài lần, vừa lúc là cái tiểu tử, nói không chừng ra đi sau cô nương cũng liền có đâu. Tiếu Vân tỉnh tay, lại ở lò sửa biên hong một hồi mới hướng trong đi, nghe xong lời này không cấm có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là tiểu biên độ gật gật đầu. Nàng nhà tôi hồng thanh tuổi tác còn muốn so mục thanh hàn hơn mấy tuổi đâu, hiện giờ nhân gia đã coi nhi tử, nàng bụng lại còn không có đến động tĩnh. Chớ nói hồng gia lão thái thái xuất ruột, chính là nàng nương nguyên phu nhân ngẫu nhiên cũng phải hỏi hai lần đâu, trong lòng như thế nào không đội. Rốt cuộc là vừa sinh ra bà bối, cũng chính là đố ra không lớn chú ý này những mới kêu nàng cái này người ngoài cùng ngày liền nhìn. Tiếu vân thập phần cảm kích, cũng không lớn dám để sát vào tàn nhận xem, chỉ xa xa xem xét liếc mắt một cái, liền thấy kia nho nhỏ trẻ mới sinh tuy khó tránh khỏi có chút nhăn rung gió, nhưng nhìn ngũ quan thập phần đoan chính, mũi cao thẳng, lông mi cực trường. Nói vậy ngày sau mở ra tất nhiên là cái tuấn lãng phi phàm nhi lang, trong lòng càng là khát vọng. Đó là tiếu vân mãi ma ma nhìn, cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên thật sự là hảo. Bất quá cũng khó trách, vị kia đô phu nhân cùng mục đại nhân dung mạo vốn cũng thật là xuất sắc, hai người sinh dục hài nhi tự nhiên xấu không đến chỗ nào đi. Nay một vài trong năm, mục thanh hàng tốt xấu cũng là vào thánh nhân mắt hồng nhân, lúc này hắn tuy rằng xuất chinh bên ngoài, nhưng rốt cuộc là có người kế tục bực này đại sự. Ai cũng không dám chậm trễ. Tin tức mới vừa một truyền khai, cũng đã lục tục có người tặng lễ lại đây. Có đứng đắn ăn mừng thêm nhân khẩu, cũng có mượn cơ hội lịnh bợ lính hót, đưa lễ thế nhưng thập phần rầy, nhưng Cố Tình lại kêu Đô gia người không hảo chối từ. Đối loại này sự tình, Vương thị không dám hàm hồ, đành phải đi hỏi nữ nhi. Đỗ Hà là đứng đắn thuận sản, đấy lại hảo, bất quá ba lượng thiên công phu đã thực tinh thần, nghe xong cái này đảo không đau đầu, chỉ là trầm ngâm một lát, nói, cứ như vậy Nương cứ gọi người đem danh mục quà tặng lấy tới cùng ta xem xem, nếu là nói quá, kia ra cũng không kém này đó, thu đó là, quay đầu lại chúng ta bất quá ở năm lễ càng thêm hầu hai phân, cũng liền không nợ nhân tình. Nếu là quá rêu dao chỉ lo nhặt bên trong mấy thứ không sai biệt lắm lưu lại, còn lại trực tiếp lui về có thể, cũng không cần lo lắng cái gì đắc tội không đắc tội. Nương không biết, mấy năm nay phía trên nháo đến càng thêm khó lường chúng ta cũng đến đa lưu tâm, tỉnh người có tâm tại đây phía trên làm văn. Không phải gọi người gây tởm. Vương thị nghe xong, càng thêm cẩn thận, thế nhưng tự mình nắm lên việc này tới, quả nhiên đều chiếu nữ nhi ý tứ làm. Đỗ Hà giao hảo nhân cũng không ít, bạn cùng lứa tuổi chung lại là đầu mấy cái có nhi tử, người khác nghe xong không khỏi tâm nhiệt, thế nhưng cũng có người thập phần không chịu nổi, muốn mượn thăm, cơ dính dính không khí vui mừng. Đỗ Hà lại không phải kia chờ vâng vâng dạ dạ, không dám cự tuyệt người, trừ bỏ mấy cái thật muốn tốt, đó là cửu công chúa Hu Tôn hàng quý phái người tới cửa, cũng không gặp Hiện giờ tam hoàng tử đám người đấu càng thêm người chết ta sống, chưa chừng khi nào liền phải ra đại sự, nàng thà rằng lúc này đắc tội một phen cựu công chúa, cũng không muốn bị kéo xuống thủy. Vào đông sinh hải tử lớn nhất chỗ tốt là ở cứ không chịu tội. Không thể tắm rửa không thể gội đầu không thể ra cửa gì đó, nếu là ở mùa hè, ngẫm lại liền cảm thấy cả người phát mau. Tuy rằng không có thể chính mắt chứng kiến nhi tử sinh ra, nhưng mục thanh hàn trước khi đi đã khởi hảo tên, mặc kệ nam Hải nhi nữ Hải nhi đều kêu mục tâm xin. Tâm. Lương Mục Cũng, ngụ ý tốt đẹp, Mục Thanh Hằng cũng là hy vọng chính mình hài tử tương lai mặc kệ đối mặt loại nào tình trạng đều có thể đủ bảo trì bản tâm, trưởng thành vì một cái ưu tú người. Đại danh Mục Thanh Hằng khởi, nhũ danh chính là Đỗ Hà chính mình khởi, bởi vì Mục Tâm lúc sinh ra liền tóc máu nồng đậm, từ xa nhìn lại đầu lông xù xù một đoàn, thật là đáng yêu, nàng liền trực tiếp kêu mau mau. Đỗ Văn đối cái này cháu ngoại thập phần yêu thích, mỗi ngày tất yếu xem, lại nói Đỗ Hà khởi nhũ danh không tồi. Mau mau khỏe mạnh tươi tốt chi ý, rất tốt, rất tốt. Tiếu dịch sinh cùng Hà Lệ cũng tới bớt thời giờ nhìn một hồi, đối đồ văn loại này yêu thích không buông tay bộ dáng thập phần dễ cận, nói, có cái này không nhưng thật ra chính mình sinh đi, cũng không phải ngươi. Đồ văn không để bụng nói, cháu ngoại giống câu. Lại là cái nam hài nhi, liền càng giống, ta nương cũng nói đã nhiều ngày mao mao mở ra, cùng ta khi còn nhỏ thật sự giống thẩn. Hà Lệ nghe xong vỗ tay cười to, nói, lời này nhưng đừng cho thận hành kia tiểu tử nghe xong. Bằng không tất nhiên muốn mau Còn có mục thanh huy chi trưởng tử mục thực Lúc trước vẫn luôn ở trong thư viện đọc sách Lúc này nghe nói chính mình có tiểu đường đệ Mừng đến cái gì dường như Rốt cuộc đại không được Chỉ cần có thể hoàn thành công khóa Tổng muốn sấn thư viện chạm vạng kia một canh giờ không đương chạy về đến xem Trở về liền vui dạo dực đồng nghiệp Khoe ra mau mau là cỡ nào đáng yêu Nhân hắn thúc phụ là tứ phẩm quan to mục thanh hàn Lần này xuất trinh phó tướng Phụ thân cũng là cả nước nổi danh thương Gia giàu có cự giả Mọi người vốn là không dám coi khinh cùng hắn, hướng hồ mục thực chính mình cũng là làm người hào sảng, ra tay hào phóng, bởi vậy ở thư viện người trong duyên không tồi, nói vài lần lúc sau lại đến, thế nhưng cũng mang theo mấy thứ cùng trường cấp lễ vật. Đỗ Hà biết sau cũng thập phần cảm thán, thầm nghĩ thời buổi này hài tử cũng là một đám thành tinh, lại hoặc là trong nhà trưởng bối là kinh thế nhân tinh. Quả thật nơi này đầu hẳn là có chính bọn họ tưởng đưa, nhưng tất nhiên cũng có người nhà nghe nói tin tức sau làm chủ đưa. Bằng không đơn thuần rửa còn ở đọc sách học sinh, đối tượng cũng chỉ là cùng trường chất nhi, ra tay chưa chắc có thể như vậy hào phóng. Mục Thanh Huy cùng Thương Thị tới tốc độ cực nhanh vượt quá mọi người đoán trước, bọn họ đến ngày ấy, đỗ Hà ở cữ vừa mới ngồi vào thứ 22 ngày. Không nói đến Mục thực là cỡ nào vui mừng khôn xiết đỗ Hà cùng Vương Thị đám người cũng đều sợ ngây người, bắt đầu bên ngoài người thông truyền khi còn tưởng rằng chính mình nghe lầm lý. Vào đông gió lớn, con đường khó đi, từ Khai Phong đến Tế Nam thuận thuận lợi lợi. Trung gian không có bất luận cái gì tạm dừng cũng đến 12-13 ngày Hơn nữa đồ gia phái ra đi báo tin nhi đám người Này một cái qua lại liền đến tiểu một tháng Này sinh ra rốt cuộc xem như bọn họ họ mục Ngày sau cũng là phải nhớ ở bọn họ mục ra ra phả thượng Mục Thanh Huy tự nhiên nét mặt tỏa sáng Nghiệm nhiên đem phía trước huynh đệ hai người không thoải mái đều quên mất Cùng đỗ hà thập phần hàn huyên, Lại tặng một xe lớn hảo lễ Đem đỗ hà cái này người thành thật hù không được Vạn phần chối từ. Mục Thanh Huy lại không để bụng còn thuận tiện khen đi báo tin nhi vương năng, nói, cũng là thân tốc, ta thả tính một chút, đến nhà ta thế nhưng chỉ tốn không đến tắm ngày, nghĩ đến thật là ra roi thúc ngựa ngày đêm kiêm trình, ta coi thấy hắn là cũng ăn một kinh hãi, thật là phong trần mệt mỏi, đầy mặt bụi đất, ta liền làm chủ giải thưởng lớn hắn. đỗ hà nghe xong cũng rất là động dung, têu lên vương năng tới vừa thấy, quả nhiên gầy ốm thật sự, trên môi hạ cũng đều bạo mấy tầng da, râu tóc rối tung, hốc mắt hăm sâu. Xa xa lơ đãng xem một cái còn tưởng rằng là nơi nào khất cái đâu. Hai người lại trước mặt mọi người khen thưởng vương năng một hồi, chỉ đem hắn khen đến đầy mặt từng hồng, tay cùng chân cũng không biết nên đi nơi nào thả, càng thêm quyết tâm phải dùng tâm làm việc hồi báo chủ gia. Một đám người vây quanh mau mau nói chuyện trời đất, lời hay nói không biết mấy cái soạn, đồ hà cùng thương thị này một đôi đương nương lại ở một chỗ nói chuyện. Bởi vì phía trước mục thanh huy từng nháo quá bên ngoài trộm dưỡng nhạc kỹ chuyện này, cũng không biết kế tiếp như thế nào. Lần này Đỗ Hà liền cũng theo bản năng quan sát, thấy thương thị cùng Mục Thanh Huy mơ hồ có vết ngăn, lại không còn nữa sự tình không phát sinh trước hòa hợp thân mật, cũng là đau lòng. Chờ chỉ còn lại có các nàng hai cái, Đỗ Hà mới cẩn thận dò hỏi thương thị, gần nhất cùng Mục Thanh Huy như thế nào. Thương thị cười thanh, không có gì cảm tình nói, có thể như thế nào, bất quá liền như vậy quá đi. Hắn nhưng thật ra hối hận, một mặt lấy lòng cùng ta, lâu lâu mua này mua kia. Hào mội tử, không nói gạt ngươi, ta lại cảm thấy nha. Này một lòng đều có chút lạnh thấu, mặc cho hắn lại như thế nào che, cũng không có khả năng như từ trước như vậy lửa nóng lạc. Đó là lại như thế nào ăn năn lại như thế nào đâu. Sự tình đã là đã xảy ra, ai còn có thể thật đương cái gì đều không có quá sao. Mặc dù lúc này đây sửa đổi, nhưng nếu đã phạm vào một hồi, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không phạm hồi thứ hai. Thương thị cảm thấy chính mình đánh cuộc không nổi, cũng không muốn đánh cuộc. Nàng từ trước là cỡ nào lênh lẹ lại rộng rãi người nha một đôi xinh đẹp ánh mắt tựa hồ chưa từng có ưu buồn đình chú nhưng hiện giờ thế nhưng cũng nhiều vài phần mơ hồ cùng mờ mịt, tiêu đỗ hà xem thập phần khó chịu thấy đỗ hà một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng thương thị ngược lại lại cười nói ngươi cũng không cần thay ta khó chịu ta đã là tướng hai tả hưu ta cũng có thân gia sợ ai sao không yêu thấy hắn liền không thấy ái đi bên ngoài chính mình danh nghĩa thôn trang thượng trụ liền đi thôn trang thượng trụ Hào muội tử ta cũng biết tiểu thúc là người tốt nhưng lời này thật sự là không phun không ngâu nam nhân nha không đáng tin cậy nữ nhân vẫn là đến bỏ được nhiều đau lòng chính mình mới hảo tình tình ái ái gì đó cũng bất quá tuổi trẻ thời điểm điều hòa giữ rồi hư vô mở miệng chờ đến già rồi sinh hoạt việc vặt nhiều cũng liền ma không có không đáng tin cậy nha cỡ nào quen thai nói nha đỗ hà muốn ăn ủi lại không thể nào nói lên hai người đều trầm mặc ăn ăn tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó ai cũng không trước mở miệng vẫn là phía sau có nha đầu tiến vào đưa điểm tâm, hai người mới lại lần nữa hoàn hồn, thập phần ăn ý tránh đi cái này đề tài, một lần nữa nói lớn lên. Đỗ Hà hỏi tiểu cháu trai như thế nào không có tới, Thương thị liền nói, "Khả xảo ta nương lần trước bị bệnh một hồi, nói thập phần tưởng niệm cháu ngoại, liền tiếp đi, nói tốt là quá xong năm lại trở về đâu. Nếu là mang theo kia tiểu tử, cũng đi không được nhanh như vậy." Nói xong, liền cùng Đỗ Hà cùng nhau cười rộ lên. Đỗ Hà cũng nói, "Các ngươi tới thật sự mau thật sự." Mới vừa nghe thấy ta cũng không dám tin tưởng, còn mang theo mấy chiếc xe, mệnh các ngươi đi được đâu? Thương thị nhẹ nhàng bâng cơ nói, ngươi có thai cũng không phải một ngày hai ngày, hỏi thăm thấy tin nhi khởi chúng ta liền xuống tay bị chứ, lúc này cũng bất quá là chiếu đơn tử trang xe liền đi là được. Lại kêu các ngươi tiêu pha, kia danh mục quà tặng đố Hà cũng nhìn, tuy là đã có chuẩn bị tâm lý, cũng vì này đối huynh tẩu danh tác khiếp sợ không thôi. Tâm thương siêm ý gì hãy vải vóc văn phòng tứ bảo linh tinh cũng liền thôi lại vẫn có rất nhiều giá trị sang quý châu báo ngọc khí cũng vật trang trí. Chớ nói chỉ là sinh ra ăn mừng chi lễ, đó là cho ai già cô nương đương của hồi môn đều tính thập phần thể diện. Nói thành thật lời nói, tuy rằng là đối người trong nhà, nhưng này hai vợ chồng cũng thật sự quá phô trương chút, đó là vẫn chưa đối ngoại tuyên dương đến tuột cùng tặng cái gì, nhưng chọn mua thời điểm người ngoài nhìn không thấy là sao. Còn nữa bọn họ như vậy giống trống khuya chiêng kéo tới, có mắt người đều đã biết. Phú quý mê người mắt, tựa như vậy tám ngày phú quý, cũng trách không được nào đó hoàng tử đều đỏ mắt, nhịn không được hướng Mục Thanh Huy kêu đầu rối tay. Nghĩ đến đây, Đỗ Hà nhịn không được lời nói thấm tiếng nói, "Tẩu tử, ngươi chớ trách ta lắm miệng hoặc là gây mất hương sao, chỉ là ta mắt lại nhìn, nhà chúng ta mấy năm nay cũng thật sự quá phú quý chút, hiện giờ triều đình thập phần dung chuyển, bao nhiêu người nơi nơi kéo bè kéo cánh, như hổ rình mồi, chúng ta vẫn là lược thu liễm chút hảo đi." Thương thị nghe xong lược hẳn ra, chợt không để bụng nói, "Hảo muội tử, ta biết ngươi là hảo ý." Bất quá cũng không cần sầu lo, nhà ta lúc này mới tính cái gì đâu. ngươi không gặp Giang Nam có mấy nhà dệt, còn có phúc kiến lượng quảng bên kia hải thường, kia mới là tám ngày phú quý, cầm vàng ném đá trên sông chuyện này nhiều lắm đâu. Nói câu không xuôi thai, đó là những cái đó cái gì nhị lưu thương hộ cũng so chúng ta trừng dường, liền giống như Nam Kinh Dương Châu phủ dệt liêu gia cũng không phải cái gì thượng số. Đầu năm cắn răng tạo hai con thuyền hoa, khả xảo ngày mùa hè thập nhị hoàng tử đi Giang Nam du ngoạn, nhân là âm thầm tới. Nhất thời thế nhưng không tìm được thích hợp con thuyền, kia liếu ra liền ước gì đưa lên đi, sợ nhân gia không cần đâu. Người nói vô tình người nghe có tâm, thương thị còn chưa thế nào đâu, đỗ hà lại đột nhiên cảm thấy trong lòng một lộn bộ, vội lôi kéo tay nàng hỏi, tẩu tử, ngươi vừa rồi nói nhà ai? Thương thị cho nàng thình lình xảy ra khẩn trương hù nhảy dựng bản năng lập lại nói, liếu ra a Đỗ hà đông nhiên cảm thấy chính mình trong cổ họng một trận khát khô, gian nan nuốt nuốt nước miếng, tiến thêm một bước truy vừa nói nhà hắn chính là mấy năm trước mới vừa cưới tức phụ kia tức phụ là sơn đông phương gia người đúng rồi thương thị mắng gật đầu ngươi nhận biết đỗ hà cười khổ một tiếng gật đầu lại lắc đầu ta không biết đến cái gì liễu gia dừng gia chỉ là nhà hắn tức phụ lại là ta ban đầu ở trần an huyện khi khuê chung bản thân phương viện phía trước mục thanh hàn tra được kia gia quả nhiên chính là phương viện gả qua đi liễu gia mặc kệ lần này có phải hay không đầu một hồi Nhưng bọn họ cùng thập nhị hoàng tử đáp thượng tuyến đã là cái không tranh sự thật. Như vậy phía trước tên kia nhạc kỹ ước chừng cũng là thập nhị hoàng tử cố ý an bài. Không, tạm thời còn không dám xác định là thập nhị hoàng tử chính mình chủ ý vẫn là hắn sau lương chạm tam hoàng tử. Còn có một việc là đỗ hà nhất chú ý. Phương viện đến tột cùng có biết hay không nội tình. Nếu là không biết còn hảo, nhưng nếu là biết. Nếu nàng rõ ràng biết, còn không cho chính mình đưa tin. Liền chứng minh các nàng hai người cũng lấy bởi vì bất đồng lập trường cùng ích lợi mà đi tới mặt đối lập thượng, đỗ Hà có thể làm chỉ có vì này đoạn chết non hữu nghị làm bì ca, đưa câu đối phung điếu. Nhưng nếu là phương viện tưởng đưa tin lại bất lực, vậy chứng minh nàng tình cảnh phi thường con bách, liền ít nhất hướng ra phía ngoài đệ tin tức đều làm không được. Trường 98 Từ thương thị trong miệng được đến tin tức làm đỗ Hà canh cánh trong lòng, đêm đó liền mất ngủ. Mãi cho đến ngày hôm sau, đỗ Hà vẫn là cảm thấy không bỏ xuống được. Liền kêu tiểu hiến chuyển đạt chương đạc, hy vọng hắn cứ gọi người ở phía nam tra xét một chút liêu ra tình huống, trọng điểm là thiếu nãi lại phương thị. Từ gia mục thanh huy chuyện này lúc sau, mục thanh hàn khắc sâu nhận thức đến tin tức không kịp thời mang đến bối rối, ở phía nam để lại người, ngầm cũng cứ gọi người hoa thật lớn sức lực chăn nuôi bù câu đưa tin, hiện giờ đã có thể sử dụng. Từ mặc dù con ngựa lại thần tuấn, lại nơi nào so được với chim chóc một đôi cánh. Kể từ đó, lưỡng địa truyền lại tin tức tốc độ đại đại tăng lên. Bọn họ cũng có thể có càng nhiều càng sung túc thời gian đứng đối, cũng không đến mức cho người ta đánh cái trở tay không kịp. Nhân đỗ hà còn ở ở cữ, trương đặc chỉ là đứng bên ngoài gian ăn tĩnh nghe xong, sau đó thập phần cẩn thận nói, minh bạch, nếu như thế, vẫn là tiểu nhân tự mình đi, lại mang hai cái đắc lực người hầu cũng là được. Việc này không nên chậm trễ, tiểu nhân này liền trở về thu thập một chút, quá ngọ liền bao thuyền đi có thể làm cho đến. Giống nhau vào đông nam hạ đi xa lộ thuyền số lượng không nhiều lắm. Hoặc là chính mình bao thuyền, hoặc là sáng sớm xuất phát đua thuyền. Lúc này đã là buổi sáng quá nữa, vội lại là không có khả năng, đành phải hiện đi bao thuyền, đảo cũng tiện nghi mau lẹ, thả không cần lo lắng mặc vào trà trộn vào tới người nào. Việc này không giống bình thường, chớ nói đâu hà, chính là trương đặc bản nhân cũng không lớn yên tâm giao cho người khác đi làm, liền tưởng trước bù câu đưa thư, tiêu bên kia người trước chú ý hạ liêu ra tình huống cùng hôm nay hướng đi, sau đó chính mình mau chóng chạy đến, lại làm kỹ càng tỉ mỉ tính toán. Việc này không những liên quan đến phương viện An Uy, càng liên quan đến nhà mình cùng chung quanh mấy nhà tiền đồ vận mệnh, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, Đỗ Hà gật đầu, cũng không đi công trướng, chỉ kêu tiểu Yến đi khai chính mình vốn riêng lấy bạc, lại hỏi ước chừng khi nào có thể tới. Trương Đạc suy nghĩ một chút, nói, tức là đi Dương Châu Phủ, lúc này Hoàng Hà còn chưa đóng băng, liền đi Thủy Lộ, lại là Tây Bắc Phòng, xôi gió xôi nước, nhiều nhất bất quá 10 ngày qua, mau thật sự. Đỗ Hà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe Trương đạt lại hỏi dò, "Phu nhân, nếu là vị kia phương mãi mãi tình cảnh không được tốt, tiểu nhân là quản, vẫn là mặc kệ đâu." "Quản, vẫn là mặc kệ đâu." Thật muốn lại nói tiếp, mấy năm nay đô mục gì mấy nhà vốn là có chút vướng sâu trong vũng lầy, ốc còn không mang nổi mình ốc ý tứ, nếu lại muốn đi quản người khác trong nhà nhàn sự, càng thêm đỡ trái hở phải. Không nói được còn bị người có tâm bắt lấy uy hiếp. Nhưng nếu là mặc kệ Đỗ Hà tự hỏi qua đi những cái đó năm cùng phương viện cùng vạn dung hữu nghị đều không phải là làm bộ, ba người cũng từng như hình với bóng, khó xá khó phân nếu biết rõ nàng thân ở nước sôi lửa bỏng còn chẳng quan tâm nơi nào có thể xem như người nàng ninh mày do dự thật lâu sau mới thận trọng nói, cứ như vậy ngươi thả đi nhìn, nếu chỉ là tầm thường phu thê cãi nhau, nàng nhà chồng khi dễ với nàng, quản quản cũng chưa chắc không thể chỉ đừng lậu động cơ nhưng nếu là liên lụy đến phía trên đại sự ngươi. Ngươi liền chỉ âm thầm quan sát cũng là được, chớ có nhiều lời, trước đem tin tức bổ câu đưa thư cùng ta, lại làm định luận. Làm bằng hiếu, nếu là khuê mật sinh hoạt sau khi kết hôn bất hạnh, nhà chồng không phải ngoạn ý nhi gì đó, nàng vì đối phương xuất đầu không chỉ có hợp tình hợp lý, hơn nữa cũng tương đối hiện thực, nhưng nếu phương viện bản nhân đã trộn lẫn tiến đoạt vị trí tranh chung, vậy hoàn toàn bất đồng, nàng quản không được. Trước mắt Mục Thanh Hàn tuy rằng không ở, nhưng nhà mình huynh trưởng Đỗ Văn tại đây nói càng tốt hơn, dư giả còn có tiếu dịch sinh. Hà lệ thậm chí đường nha, chỉ cần có xác thực tin tức, không lo không ai thương lượng. Buổi tối bàng Tú Ngọc đột nhiên lại đây, nói là được một chương hảo cung, một hai phải làm cho Đỗ Hà cùng Hà Gia mặt Nhi triển lãm một phen. Trước mắt Hà Gia chân cẳng chưa lành, Đỗ Hà không được ra khỏi phòng, bàng Tú Ngọc thế nhưng cũng không chê mệt, chỉ lo hai đầu chạy, ở cái này trong viện khoe khoang xong rồi lại đi một khắc đầu, chọc đến mọi người dở khóc dở cười. Đã nhiều ngày Đỗ Hà cùng Hà Gia phạm là có chuyện gì Nhi, hoặc chỉ là đơn thuần nhàn đến cuống hoặc là đã kêu nha đầu đi tới đi lui với hai cái sân chi gian truyền lời, hoặc là dứt khoát liền lẫn nhau đệ tờ giấy, nhưng thật ra có khác một phen hứng thú. Hôm nay bảng Tú Ngọc Thiên tới khoe khoang, hà gia đã kêu nha đầu lại đây, nguyên nước nguyên vị học chính mình nói, cái gì triển lãm, ta coi nàng chính là tới chát ta mắt, rõ ràng biết ta không thể động đậy còn lộng cái này. Ba người chính khác nói giỡn, bổ sung vương thị tự mình lại đây, trong tay còn cầm một phong đánh trọc tin, khó nén vui mừng đối nữ nhi nói, Vừa mới có cái binh ở phía trước ném một phong thư, nói là mục tướng quân mang tới thư nhà, còn nói nếu là ngươi có nói cái gì, chỉ lo viết, ngày khác hắn trở về cùng nhau mang. Đỗ Hà vừa nghe, vui mừng khôn xiết, một bên tiếp bay nhanh hủy đi, một bên hỏi, người tới còn ở. Nương nhưng lưu hắn dùng trà, nhưng cho thưởng bạc. Nàng xưa nay trầm ổn, rất ít có như vậy kích động thời điểm, không riêng bảng Tú Ngọc xem cười không ngừng, Vương Thị cũng buồn cười nói, về sớm chậm dịch, nói sau đó còn muốn vào cung phục mệnh cũng không dám chỉ hoãn, cũng không chịu lưu lại dùng trà, ta phải cho tạ lễ, ngay từ đầu còn chết sống không chịu thu lý, cuối cùng vẫn là ta kéo mặt, ngạnh tắc. Tham gia quân ngũ vốn là vất vả, quanh năm suốt tháng cũng kiếm không tới mấy cái bồng lộc, huống chi loại này thông tin binh, không nói được cũng là nguy cơ tứ phía, thả lại có thể với chiến loạn thời khắc mang đến giá trị thiên kim thư nhà, không cho thưởng bạc bọn họ trong lòng như thế nào không có trở ngại. Bang Tú Ngọc chính cười, liền nghe Vương Thị lại đối chính mình nói, chính là ta hồ đồ. Đã quên ngươi cũng ở, vừa mới người nọ còn hỏi lư đều đầu ra ở nơi nào lý, lúc này không nói được đều đến nhà ngươi đi. Phần 143 bang Tú Ngọc vừa nghe, nháy mắt thần thái Phi dương lên, phảng phất mới vừa rồi chê cười Đỗ Hà thất thố không phải nàng giống nhau. Lập tức cũng không rảnh lo triển lãm cung tiễn, càng không rảnh lo cùng Đỗ Hà nói chuyện, chỉ ma lưu nhi đứng dậy cáo tử, Phi cũng dường như ra đi. Đỗ Hà không rảnh chê cười nàng, chỉ là đọc nhanh như gió đọc mục thanh hàn viết tin. Xem xong một lần lại xem lần thứ hai, lần thứ ba, trong lòng cự thạch thật mạnh buông đồng thời, khoe miệng ý cười dần dần mở rộng, chỉ cảm thấy nguyên bản trống rỗng lồng ngực càng ngày càng phong phú, cũng càng thêm ấm áp lên. Mục thanh hàn nguyên bản cũng là cái chu ý người, ăn, mặc, ở, đi lại giấy và bút mực chưa bao giờ chấp vá, nhưng này một phong thơ giấy lại thập phần thô giác, mặc tất nhiên cũng không phải cái gì hảo mặc, liên quan đặt bút viết ước chừng cũng một lời khó nói hết, mở ra phong thư sau không những mặc số khó làm. Trang giấy cũng nửa điểm bất bình chỉnh, điều chỉnh ống kính nhìn lên, chỉ thấy hầu hầu, mỏng mỏng, viết ra tự trung quanh lại có rất nhiều thấp kém bút lông mới có thể tạo thành mau cha. Nhi chờ. Nhưng mà Đỗ Hà lại cảm thấy này quả thực là trên đời chân quý nhất đáng yêu nhất một phong thơ. Vương Thị không hảo thấu đi lên xem, khá vậy thập phần muốn biết con rể hiện giờ thế nào, chờ nữ nhi xem qua hai lần, khỏe miệng chậm rãi thấm ra cười tới, lúc này mới hỏi, con rể như thế nào. Trời lạnh, nhưng sinh bệnh. Hắn đến chỗ nào rồi? Đánh giặc sao? Đỗ Hà một bên xem đệ tử biến, một bên nói, chính hắn vóc nói nói khá tốt, nhưng nam nhân hảo mặt mũi, nơi nào có cái gì thiệt tình lời nói sao? Đó là đầy đất lao thử con giận hắn cũng sẽ không giảng. Đến nơi đến chỗ nào rồi? Cái này thuộc quân vụ cơ mật, ai đều không cho nói, bằng không lấy phản đồ tội luận xử, phải bị chém đầu đâu. Vương Thị nghe được hoảng sợ, lại nghe đỗ Hà tiếp tục nói, nói là đã đóng quân hạ, chỉ chờ quân lệnh, cụ thể đến chỗ nào lại không dám nói. Lúc này cũng là trong quân hướng trong cung truyền tin nhi, bọn họ mấy cái cùng ở khai phong đầu nhi mới có thể gọi người cùng mang tin trở về, nhân tiện mà thôi, bằng không cũng là không thể đủ. Thì ra là thế. Vương thị bừng tỉnh đại ngộ nói. Hành quân đánh giặc dữ dội nghiêm túc sự tình. Thả đại quân nơi đi đến thường thường hoang tàn vắng vẻ, nếu ai ngờ đưa thư nhà liền tùy tiện đưa, đại quân còn như thế nào duy trì quân kỷ. Thả trong quân tướng sĩ đến từ trời Nam Biển Bắc, nếu thật muốn đưa lập nghiệp thư. Cũng háo không dậy nổi. Nàng lại thấy kia phong thư thượng còn mang theo một cái hoa văn kỳ lạ hùng trọc, không khỏi hiếu kỳ nói, đây là gì. Đỗ Hà liếc mắt một cái, cười nói, ra ngoài đánh giặc rốt cuộc thuộc về cơ mật, cũng sợ có người để lộ tiếng gió, hoặc là mượn cơ hội truyền lại tin tức từ từ. Bởi vậy trong quân thư tín đều là như thế, ra doanh trước kiểm tra một lần, đến kinh sau lại có chuyên gia chuyên môn tìm đọc một lần, xác định không gì khả nghi mới đánh thượng trọc, cho phép người mang tin tức phát cấp ra. Vương thị nghe xong gật đầu không thôi chỉ cảm thấy cũng là giải quá kiến thức lần này cùng chiếu nhung đối chiến đại lộc triều bắc quân binh chia làm hai đường chu nguyên cùng mục thanh hàn dẫn dắt đại quân về tây lộ tô long mang đông lộ nghĩ đến lúc này đã tới rồi biên cảnh khai chiến cũng bất quá trong khoảnh khắc không chuẩn các nàng ở đọc tin đồng thời kia đầu đã mở ra cũng nói không chừng u đây là nơi nào tới mẹ con hai người chính xem tin liền thấy thương thị từ bên ngoài tiến vào thấy mẹ con hai đầu đối đầu kề tại một chỗ thân mật bộ dáng không khỏi cười Lại mang chút cấp bách hỏi, vừa mới thấy trong cung đầu người tới. Chính là tiểu thúc có tin tức. Như thế nào, Bình An không? một Đỗ Hà tiếp đón nàng ngồi xuống, nói, nhưng còn không phải là hắn. Đảo con hảo, tiêu chúng ta yên tâm đâu. Thương thị nghe xong chỉ lo chấp tay hành lễ, một mặt niệm Phật. Người cầm quyền cùng nhất quảng đại Lê Dân bá tánh tự nhiên nhất hy vọng đại quân đánh thắng trận. Nhưng đối với bọn họ này đó gia đình quân nhân mà nói, lớn nhất chờ đợi bất quá là người nhà Bình An trở về chẳng sợ nếm mùi thất bại, cũng là xảo thương thị lại trêu gẻo nói, hắn hôm kia mới thêm nhân khẩu, sau lưng liền tới tin, chẳng lẽ là có thần báo bên thai đi theo? Bằng không sao đến như vậy hảo. Ngươi nếu nói cho hắn đương cha, còn không biết tiểu thúc muốn vui mừng thành cái gì bộ dáng đâu? Vương thị cũng tán đồng, chỉ là tự hỏi góc độ lại bất đồng, nói cũng không phải là trong lòng có vững bận, tốt xấu hành sự cũng sẽ càng cẩn thận. Nói xong lại vỗ đùi nói, khả xảo hôm kia được mấy khối hảo bố. Lại mềm mại lại kháng phong, ta đây liền kêu kim chỉ người trên suốt đêm cấp cô ra tải siêm ý đi hề. ngày khác kêu người nọ cùng thư tử cùng mang về. Không thành đỗ Hà vội vàng chặn lại nói, không được, nương. Không nói đến hàng năm ở khai phong bên trong thành lớn nhỏ quan quân trừng hơn 10 người nhiều, đó là một người trong nhà chỉ kéo người mang tin tức mang một cái khăn tay trở về, thêm lên rồi lại nhiều ít. Còn nữa chiến sự vô cho đùa, chú ý chính là cái tốc độ, nếu chỉ mang tờ giấy thăm hỏi vài câu cũng liền thôi, nhưng chớ nói chỉ hoan canh giờ, thả lại là trói buộc, vạn nhất trên đường người mang tin tức gặp chuyện, ai phó khởi này trách nhiệm, chẳng phải là tội nhân thiên cổ. Ở cái này không có điện tử thông tin thời đại, có thể như vậy trùng hợp nói tiếp tiền tuyến thân nhân đưa về tới thư nhà đã đúng là khó được, nàng còn dám yêu cầu cái gì đâu. Vương Thị nghe xong nhất thời hổ thẹn khó làm, mặt da ửng đỏ, hơi có chút bất an nói quả nhiên là ta thường kém, không dám, không làm, về sau cũng không dám nữa lộng như vậy chuyện xưa. Đỗ Hà cười an ủi vương thị một hồi, lúc này mới e lệ ngượng ngùng nói, ta dự bị viết viết mau mau chuyện này, lại cùng hắn tinh tế miêu tả một chương tay vẽ, têu hắn cái này đường tra cũng thật là cao hứng cao hứng. Vương thị lại hỉ, liền khen cái này chủ ý hảo, nói, cũng không phải là sao. Ngươi lại sẽ viết lại sẽ họa, lại không thể so tầm thường thư từ tới thú vị. Còn nữa con rể còn không có gặp qua nhi tử đâu, ngươi như vậy tinh tế họa một bức tiểu tượng mang đi, hắn tất nhiên kinh hỉ. Chương 99. Vốn dĩ mục thanh hàn chính mình cũng không nghĩ tới sẽ ở nhi tử sinh ra trước đó không lâu đột nhiên bị phái đi tiền tuyến, nghĩ đến cũng là ngày đêm vướng bận, khả xảo Đỗ Hà lại sẽ họa, không nói được liền phải kêu hắn cái này đường tra trước nhìn họa nhớ người, để giải nỗi khổ tương tư. Vừa vặn Đỗ Hà chính ngại ở cứu buồn kẻ nhặt nghẽo, lúc này liền dựa vào mềm mại cái đệm thượng, lược họa một chương tiểu tượng. Rốt cuộc còn ở ở cứu trong lúc, không thật dài thời gian ngồi, bất quá vẽ một chương thôi. Ngay kế sáng sớm. Hôm qua người mang tin tức quả nhiên lại tới thu đi. Đảo mắt Mao Mao đã trăng tròn, Đỗ Hà trước thống thống khoái khoái tắm rồi, thay đổi xiêm y để trải đầu, cẩn thận đem tu bổ móng tay mài giữa mượt mà chỉnh tề, lúc này mới thật cẩn thận đem nhi tử ôm vào trong ngực yêu thương. Trẻ con lớn lên bay nhanh, cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng. lúc này Mao Mao tuy rằng còn sẽ không nói, nhưng đã sẽ xem sẽ nghe, cũng có thể đủ thông qua bất đồng tiếng khóc biểu đạt cảm xúc. Sau đó Đỗ Hà liền phát hiện, đây là cái ái làm nũng bà bảo. bảo. Bởi vì là sữa mẹ nuôi nấng, trong nhà nhũ mẫu cũng bất quá là hỗ trợ nhìn ngủ, tắm rửa ta chờ, mau mau cùng Đỗ Hà thập phần thân mật, mỗi ngày ngủ trước tất yếu nàng ôm một cái mới hảo, bằng không nhất định phải khóc nháo không thôi, hồn nào đến hai ba cái sân cả gia đình đều không được yên ổn. Đỗ Hà có chút ngượng ngùng, nhưng đã hồi lâu chưa từng có tân sinh nhi mọi người trong nhà lại không đệ bụng, Đỗ Văn thậm chí thập phần đắc ý, khắp nơi khoe ra hắn tiểu cháu ngoại thân thể cường kiện, tiếng khóc vang rội cho đến không có nhi tử nhân gia hận không thể bóp chết thằng nhãi này, có nhi tử nhân gia thế nhưng cũng bị cổ động cùng đua đòi, thật sự loạn thực. Lúc này mau mau càng thêm mở ra, nhìn quả nhiên rất có vài phần giống Đỗ Văn, cũng cực giống Mục Thanh Hàn, mọi người sôi nổi khen ngợi, nhưng Đỗ Hà lại không khỏi lúc nào cũng bị đè nén. Tốt xấu ta cũng là cực cực khổ khổ hoài thai 10 tháng sinh ngươi, ngươi vật nhỏ này khen ngược, giống cha giống cứu cứu, lại cứ không lớn giống mẹ ruột. Vương Thị mới vừa biết nữ nhi ý tưởng thời điểm thực sự cười tan nhẫn. Mãn nhãn dương dương nói, đứa nhỏ ngốc, cái này dâm cũng ăn. Mao Mao là tôn nhi lý, giống cha giống cứu cứu mới hảo, nếu là một mặt tùy người, nam sinh nữ tướng, cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Đỗ Hà cũng biết diện mạo loại chuyện này vốn chính là mặc cho số phận, chính mình vì điểm này việc nhỏ giàu dĩ không vui cũng có chút buồn cười, lập tức ngượng ngùng nói, hải, cũng không phải ghen, chỉ là rốt cuộc không cam lòng. Tốt xấu là nàng sinh nha, nhi tử làm sao vậy, như thế nào liền không thể giống chính mình sao. Không giải thích nào thôi, một giải thích, vương thị càng thêm cười ngửa tới ngửa lui, lại ôm nàng xoa nắn hồi lâu. Trăng tròn tuy là nhân sinh đại sự chi nhất, mặc kệ bẩn cùng phú quý nhân gia đều phải kiệt lực xử lý, nhưng hôm nay bên ngoài rốt cuộc còn ở chuẩn bị chiến tranh, không nói được chỗ nào đã đấu võ, đồ hạ cùng người nhà thường nghị qua đi, liền quyết định muốn điệu thấp. Ngày này cũng không lớn tứ mở tiệc chiêu đãi, cũng không thỉnh con hát, không mở cửa thu lễ, chỉ đem nên đi lưu trình đi đầy đủ hết. Tiêu mấy nhà trí giao hảo hữu tới đơn giản khai mấy bản, ghé vào một chỗ ăn uống liền bãi. Nào biết cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn họ nhưng thật ra nghĩ điệu thấp, cố tình có rất nhiều người chính ba ba nhi chờ cái này rất tốt cơ hội chấp đối, bởi vậy ngày đó thế nhưng liền có không ít quan viên, thương nhân sớm tống cổ người tới tặng lễ. Nếu là đánh trăng tròn tiết cớ, đầu to đó là trẻ con mang tiểu vòng cổ, khóa trưng mệnh, tay nhỏ vòng chờ, không thiếu được hảm các màu châu đáo chân phẩm, châu quang lộng lây. Hoàn toàn là treo đầu dê bán thịt chó, ý của tuy ông không phải ở rượu. Những người đó phần lớn buông đồ vật liền đi, căn bản không cho bọn họ từ chối đường sống, lời nói việc làm chi dứt khoát, tuyệt đối là phải làm. Đỗ Hà bất đắc dĩ, tùy tay đẩy ra một cái hộp, ngay mắt đã bị bên trong một khối trói lọi khóa phiến hoàng hoa đôi mắt, chỉ thấy kia tường vân hình dạng hoàng kim khóa phiến đã là thập phần trầm trọng, mặt khác còn được khảm rất nhiều hồng ngọc bích cũng quý báo chân châu. Phỉ Thúy chờ, nàng lượn điên một chút, liền đối với một bên Đỗ Văn cười khổ nói. Nhìn một cái, này nơi nào là cho Hải tử mang? Thật nếu treo lên đi, còn không đem cổ áp ai. Đỗ Văn cũng cười lắc đầu, đang muốn mở miệng, liền nghe một trận tiếng bước chân bạn trẻ con ê ê a a non nớt tiếng vang chiều này đầu lại đây. Huynh muội hai người ngẩng đầu vừa thấy, chính thấy Vương thị ôm Mao Mao tiến vào, tiểu gia hỏa đang ở nàng trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, không được hướng bốn phía tìm kiếm cái gì, thịt đô trên mặt thế, nhưng mang theo vải phần nôn nóng. Hắn một đôi cực giống Mục Thanh Hàn con người hắc bạch phân minh. Bình tĩnh khi liền giống như trời đông giá rét một hồ nước, thanh triệt lại xa xưa. Mà lúc này này đôi mắt lại xa xưa không đứng dậy, tràn ngập khát vọng, Thẳng đến thấy Đỗ Hà mới vui mừng lên, lại nỗ lực chiều nàng vươn cánh tay. Vương thị bất đắc dĩ, đành phải lưu luyến đem cháu ngoại đưa qua đi, lại nhẹ nhàng cọ cọ hắn mềm mượt quay hàm, lại ái lại hắn nói, "Bà ngoại như vậy thương ngươi, ngươi lại nhất thời nửa khắc đều ly không được nàng, thật sự là cái dính nhân tinh." Nàng một đôi nhi nữ thành thân đều không tính sớm. Bạn cùng lứa tuổi chung rất nhiều tôn nhi sớm đều đã có thể đầy đất chạy nhảy, sẽ đi học có thể đọc sách, nàng lúc này mới thật vất vả được một cái kim tôn, mừng đến cái gì dường như, chỉ đem mau mau trở thành tâm can thịt giống nhau yêu thương, xem đỗ hà lúc nào cũng xấu hổ, cảm giác chính mình giống cái mẹ kế. đỗ hà cười tiếp nhận, trước tiên ở nhi tử trên mặt hôn một cái, lại vô vô hắn tròn vo mông nhỏ, nói, lại nháo bà ngoại lạc. Ngày khác nương liền mang ngươi hồi đại doanh, bên trong cũng có rất nhiều thúc bá, Một cái tái một cái lớn rộng, các ngươi thả đi nhiều lần đi. Nói đỗ văn cũng cười, vương thị vội không tha nói, tả Hưu ta trường ngày không có việc gì, có vật nhỏ nháo đảo thống khói chút, ngươi mạc đa tâm. Còn nữa này mùa đông khắc nghiệt, trong núi khốc hàn, hắn như vậy nho nhỏ người qua đi như thế nào khiến cho. Vẫn là khai xuân lại đi đi, mau mau lại là nghe không hiểu, chỉ nghe tới rồi mẫu thân trên người quen thuộc hương vị, cũng liền không hô, lại nết môi cười, khi hi ha ha hướng ngầm trong lòng ngược toản. Trong đến Đô Văn cũng đi chụp hắn ngông. Vương thị lại nói, thời điểm cũng không sai biệt lắm, nên tới khách đều tới rồi, ngươi cũng chạy nhanh đằng trước đi thôi, chớ có thất lễ. Đỗ Hạ ứng, lượt kiểm tra một phen liền đi phía trước đầu đi, quả nhiên thấy tiếu dịch sinh, hà lệ mấy nhà đều đều tới rồi, liền tầm thường gặp mặt không nhiều lắm sư bá tống bình cũng khó được hắn diện, tự mình tới, còn tặng nguyên bộ triều đỉnh chủ biên, cũng không đối ngoại đem bán luật pháp bách khoa toàn thư, gọi được mọi người cười cái không ngừng. Đỗ Hà cũng biết hắn là hảo ý. Thả này một bộ thư bên ngoài thiên kim khó cầu, lại là thập phần quý trọng, liền tự mình tiếp, lại trịnh trọng nói lời cảm tạ. Đúng lúc này, vương năng thế nhưng chạy chậm tiến vào, trên mặt thập phần vui sướng, hơi hơi mang theo thở hổn hển nói, đường, đường lao tới. Đường nha! Mọi người kinh hãi, chợt sôi nổi tiến lên nên đón. Quả nhiên là đường nha! Rốt cuộc là đầu một cái trọng đồ tôn, mấy năm nay càng thêm không yêu lộ diện hắn thế nhưng cũng rất có hứng thú, không chỉ có tự mình lại đây còn mang theo một bộ bách gia y y. Nhân là ngày lành, Đường Nha mặc một cái đỏ tím áo choàng, thập phần vui mừng, vốn nhất quán nghiêm túc quá mức khuôn mặt cũng bằng thêm hòa ái. Hắn chỉ vào kia kiện bách gia y y hiền nói, lão phu cũng không có cái gì nhưng đưa, đành phải chọn bao năm qua rất nhiều tài tử học sĩ, hậu ra mặt thảo kiện xiêm y y, đồ cái hảo ý đầu đi. Đường Liệt cũng tới, thả hắn rốt cuộc tuổi trẻ, tính tình cũng linh hoạt, liền ở phía sau lôi kéo đồ văn nói nhỏ, ngươi cũng biết phụ thân người bình thường nào dám cùng hắn nói chuyện. Lần này hắn lại mở miệng liền đồng nghiệp muốn siêm y gì, lại sụ mặt, đen nghìn nghịt, không biết sợ hai bao nhiêu người lý. Đỗ Văn suýt nữa không nhịn cười ra tiếng. Đỗ Hà cùng Vương Thị thập phần sợ hãi, vội tiến lên nói lời cảm tạ, lại thân thủ tiếp. Đường Nha cũng không để ý, chỉ gọi bọn hắn tùy ý, lại đánh giá mau mau vài lần, chỉ vào Đỗ Văn cười nói, pha tựa thận hành, lại cũng cực kỳ giống ngươi cái này cứu cứu, nhưng thật ra ngươi chiếm tiện nghi. Mọi người đều không nghĩ hắn hôm nay như vậy hiền hòa, thập phần vui mừng khôn xiết, đều đi theo cười, đô hà càng là rất có chút thụ sủng nhược kinh y tứ. Mau mau cũng không sợ sinh, hôm nay trong nhà đột nhiên nhiều rất nhiều người cũng không thế nào, chỉ mở to một đôi mắt to hủ cục xem, thường thường phát ra hê a tiếng động, phảng phất thập phần tò mò. Đường Nha khẽ cười một tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn nhìn qua liền xúc cảm pha dai mềm cảm, cười nói, phụ thân ngươi ngươi cứu cứu đều là niên thiếu thành danh. Ngươi cũng tất nhiên là cái trò giỏi hơn thầy. Ai đều nguyện ý nghe lời hay, Đỗ Hà thật sự vui mừng phi thường. Vội thế Nhi Tử nói lời cảm tạ, lại xoa bóp Nhi Tử tay nhỏ, đều hắn ý tứ một chút. Mao Mao chỉ hướng đường nha chớp chớp đôi mắt, theo thường lệ nét miệng cười khinh khách vài tiếng, lại nắm lên hắn ngón tay muốn hướng trong miệng đầu đưa, hù mọi người một trận xôn xao, rồi lại không dám tiến lên. Đường Nha chỉ cảm thấy kia hai mảnh trẻ con lợi chổi lủi, mềm mượt, tướt dầm dề, mà ở đầu ngón tay thượng không những không đau còn có chút nữa cũng thấy buồn cười, chờ mau mau gặm một ngụm mới thuận thế rút ra, cười nói, tưởng gặm lao phu bộ xương già này, lại còn phải chờ chút năm đầu. Mọi người đều cười vang. Đỗ Hà chạy nhanh gọi người đệ thượng sạch sẽ khăn mặt, thầm nghĩ người đứa nhỏ này cũng đủ lớn mật, trong thiên hạ muốn cắn đường nha chỉ sợ nhiều đến không xuể, cũng thật dám trước công chúng cắn, chỉ sợ còn không có mấy cái đâu. Tiếu Dịch Sinh cũng trêu ghẹo nói, lão sư đó là cái có mới nối cũ. Lúc này có tiểu nhân ra tới. Chúng ta này đó rồi lại sau này đi. Mọi người đều cười to ra tiếng, đã thử bỏ qua quải trượng hà lệ cười chen ép ăn nói, mau đừng toan, ban đầu lão sư nhưng không nhất nhân mượn ngươi. Ngươi chính là nhỏ nhất, lúc này ngươi nếu có mặt cùng cái mới vừa trăng tròn hoa hoa ghen, ta cũng coi như phù ngươi. Những người này ở chỗ này nói chuyện, thập phần tự tại, nguyên bản đứng đắn người nhà như mục thanh huy cùng thương thị vợ chồng, thậm chí mục thực lại không tự giác dịch đến phía sau, lúc này chỉ lo cười làm lành, lại không dám mở miệng. Bọn họ vốn chính là thương tịch, đó là lại như thế nào phong cảnh, tới rồi làm quan trước mặt cũng là trời sinh lùn nửa thanh. Nếu ở ngày thường, bọn họ nơi nào có cơ hội như vậy tiếp xúc gần gũi này đó có tư cách ngày ngày diện thánh đại lao ra. Càng miễn bản thấu đi lên nói chuyện. Chớ nói mục thực, đó là mục thanh huy này nhìn quen việc đời xem đều có chút ngây người, phía trước chỉ có tiếu dịch sinh đám người ở thời điểm còn miễn cưỡng có thể đánh bạo ra tới tiếp đón một vài, nhưng lúc này đường nha vừa đến. Hắn bản năng đã bị đối phương trên người nhiều năm quan uy hù dọa, lại vẫn không bằng Đỗ Hà cùng Vương Thị này, hai cái bổn phận người tới tự tại. Vốn tưởng rằng này liền đủ rồi, nào biết lại qua một lát, thế nhưng lục tục có Tam Hoàng Tử, Cựu Công chúa chờ trong phủ đưa tới hạ lễ. Bên trong thế nhưng cũng có một bộ bách gia ý ỉ. Đỗ Hà trong lòng liền có chút không được tự nhiên, trên mặt tươi cười cũng suýt nữa không duy trì được. Không nói đến bách gia ý ỉ loại đồ vật này, hoặc là là nhà mình, hoặc là chính là đứng đắn sư trưởng trong nhà đầu chuẩn bị. Người cựu công chúa còn không co ta đại, cũng không thân chẳng quen, chuẩn bị cái này lại là có ý tứ gì. Xuyên đi, không phải lẽ phải, không mặc, nàng lại là công chúa tôn sư. Cũng may có đường nha ở. Rốt cuộc là kêu đương Kim Thánh Nhân cũng không dám coi khinh đường nha cựu công chúa trong phủ người tới vừa thấy hắn cũng ở, cũng không dám lên mặt, thế nhưng tiên triều hắn vân an, lúc này mới thuyết minh ý đồ đến. Đường nha hiển nhiên đối cựu công chúa loại này không thế nào điều diễn xuất không lớn vừa lòng, một chút thể diện cũng không cho nói. Cái này đảo không cần công chúa lao tâm hao tâm tốn sức, lao phu đã sớm bị hạ. Người tới thập phần giật mình, hiện nhiên cũng không từng nghĩ đến đường nha thế nhưng như vậy coi trọng cái này nãi hoa hoa, hơi hơi ngây người, lại cũng không dám nói cái gì, chỉ đối đố hà nói vài câu chúc mừng nói liền ma lưu nhì đi. Đỗ hà bọn người cảm kích không thôi, cảm thấy nhà có một lão như có một bảo lợi này ở một mức độ nào đó thật đúng là không tồi. Lại sau lại lại vẫn có thái hậu cũng kêu bên người cô cô tặng mấy con tiểu mới tơ lụa. Cũng một bộ nội chế tay nhỏ vòng, tiểu vòng cổ tới. Mọi người đều miệng tạ ơn, sau đó đỗ hà tự mình cho tiền thưởng, lại cung cung kính kính đưa ra đi. Trong cung ra tới đồ vật không nói được đó là công nghệ tinh xảo tuyệt luân, nhìn không nhỏ đồ vật, lại là dùng hòa tan hoàng kim kéo thành tinh tế ti biên thành, thông khí không nói còn nhẹ nhàng, gọi người yêu thích không đông tay, thả vinh quang vô hạ. Mọi người đều hoặc thật hoặc giả thưởng thức một hồi, sau đó từ đỗ hà tự mình cấp mau mau giải hiện tại mang, thay thái hậu ban thưởng cũng không biết là cảm thấy ra nhẹ, cổ thống khoai sao, mau mau thế nhưng cũng thập phần yêu thích cái này, còn dối tay bắt chơi. Đỗ Hà trước liền vui vẻ, nói, lại là cái biết hàng. Như vậy vinh quang, thằng kêu thương thị cũng bất giác có chút đỏ mắt tâm nhiệt, tốt xấu chỉ là hâm mộ, chưa từng ghen ghét, chỉ còn các nàng hai người khi mới tự đáy lòng cảm khái nói, hảo muội tử, ngươi hiện giờ thật sự là xuất đầu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Phần 144 đều không phải là nàng trong lòng thất hảnh, chỉ là nhớ trước đây các nàng hai người mới gặp, Đỗ Hà cũng bất quá là cái tầm thường nông hộ nữ nhi, Tú Tài muội tử, tuy cũng là tự nhiên hào phóng, nhưng nơi nào có hôm nay như vậy. Nhìn tới những người này, Tuy Thiếu, Lại Tinh, đều là quan lại nhân gia, quan giai thấp nhất cũng là cái tứ phẩm. Tứ phẩm, đây chính là tứ phẩm nột, đó là bên ngoài chi phủ đại nhân, trưởng một phương kinh tế mạch máu, cũng bất quá là cái tứ phẩm, thả này đó còn đều là kinh quan nhi. Nghĩ đến đây, Nàng rồi lại nhịn không được nhìn về phía mục thanh huy, thấy hắn quả nhiên cũng là tầm tư quay cuồng bộ dáng, không khỏi một trận vui sướng. Ban đầu ngươi láo cảm thấy tiểu thúc vẫn là cái kia cần đến từ ngươi che chở hải tử, nhưng hôm nay đâu? Ngươi lại nhìn. Liên đương kim thượng thư đại nhân đều tới, mấy cái hải tử có thể được này phân vinh quang. Đó là như vậy, tiểu thúc còn làm không được ngươi chủ sao. Bất quá thu thập một cái lai lịch không rõ tiểu yêu tinh, nhìn ngươi kia giống thiên giống mà hùng hình dáng. Thật sự là sống hơn phân nửa đời, nội tâm đều sống đến, cẩu trong bụng đi. Chương 100 Mau mau trăng tròn lễ qua đi lúc sau, Đỗ Hà nhạy bén phát hiện, Mục Thanh Huy đối chính mình thái độ dường như càng khách khí. Nàng không rõ ràng lắm nguyên nhân là không như chính mình suy đoán như vậy, là bị một chúng quan lão gia quan thái thái đối chính mình hòa khí thái độ sở kinh sợ, nhưng nếu có thể tiến thêm một bước được đến nhà chồng người tôn trọng, nàng tự nhiên là vui mừng. Chớp mắt tới rồi 12 tháng chung, chương đặc từ Dương Châu chuyển quay lại tin tức. Đỗ Hà xem sau trầm mặc hồi lâu, trong lòng thập phần hụt hẫng. căn cứ trương đặc mấy ngày liền tới quan sát, giống như vị kia phương phu nhân cùng trượng phu rất là thân mật, không những không có bị hạn chế tự do, tương phản, còn lâu lâu liền đi ra ngoài tham gia các tiểu yến hội, cùng rất nhiều thương giới thậm chí quan thái thái lui tới, nhân duyên rất tốt. nàng thật dài thở dài, không được cao nổi chính mình, có lẽ phương viện biết đến chỉ là biểu tượng, đối liệu ra người sau lưng tiến hành sự tình hoàn toàn không biết gì cả. trương đặc còn nói này rốt cuộc chỉ là bên ngoài nhìn, nếu tưởng lại biết đến kỹ càng tỉ mỉ chút, cần đến đi nhà hắn quan sát. Chỉ là Liễu gia trị gia pha nghiêm, trên dưới khẩu phong thực khẩn, người ngoài căn bản tìm hiểu không ra cái gì hữu dụng tin tức, cũng không hảo tùy tiện xâm nhập. May mà Liễu gia đã bắt đầu chuẩn bị ăn tết công việc, nhân gia đại nghiệp đại, công việc bể bộn, mỗi đến ngày tết liền có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, tuy rằng gác tra tuần sẽ càng thêm nghiêm khắc, nhưng Liễu gia lại sẽ từ bên ngoài thuê một ít ngắn hạn làm giúp. Đến lúc đó bọn họ người có lẽ có thể trà trộn vào đi trà xét một vài Tình huống hiện tại là Đỗ Hà cơ bản có thể xác định Liễu Gia đang âm thầm giúp đỡ mổ vị hoàng tử Cũng thế hắn bán mạng Dự bị cầu một cái tòng lòng chi công Têu Liễu Gia chính thức quật khởi Nhưng Đỗ Hà lại không rõ ràng lắm cùng nhà hắn lui tới rốt cuộc là mấy hoàng tử Cùng với nhằm vào mục thanh huy thậm chí nhà mình âm như còn có thể hay không có lần sau Mặt khác Nàng vẫn luôn cảm thấy phía trước cái kia nhạc kỹ sự sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc ẩn ẩn có chút bất an, bởi vậy liền trở về một phong thư, tiêu chương đặc cần phải cẩn thận điều tra. Bồ Câu đưa thư tuy rằng mau, nhưng rốt cuộc không đủ an toàn, cũng không đủ bảo hiểm, bởi vậy nàng mỗi lần đều là đồng thời phóng hai chỉ bồ câu. Sau đó thư tín nội dung nắm quyền trước ước định tốt đơn giản mật mã, chọn một quyển chương đặc loại này đi giang hồ người cũng nghe nhiều nên thuộc xem hiểu thoại bản, lại căn cứ số trang cùng hành số tra tìm truyền thư chung đánh dấu mấu chốt tin tức. Làm như vậy gần nhất có thể đại đại tăng lên đối phương thu được truyền thư khả năng tính, cũng có thể phòng ngừa phát sinh bị người chặn được tình huống, an toàn tính cùng đáng tin cậy tính đều đề cao không ít. Mới vừa viết xong tin không bao lâu, thương thị liền tới đây, nói bọn họ quá mấy ngày liền phải cáo tử. Đỗ Hà vội giữ lại nói, lại có không đến 2 tháng đó là Tết âm lịch, như thế nào không ở nơi này quá xong rồi ra đi. ngươi cũng nói, còn có gần 2 nguyệt đâu thương thị cười nói, lại nói, thế nam kia đầu cũng vội thật sự. Lại muốn chuẩn bị năm lễ, cũng là có chút túi bụi thật sự chờ đến không được. dừng một chút, nàng lại có chút thổn thức nói, lúc này chúng ta cũng nhìn chất nhì, lại qua trang tròn, thả còn thấy kia rất nhiều đại quan, chứng kiến thức, cũng coi như là viên mãn, lại không đi nhưng thực sự chịu đựng không nổi đâu. Đỗ Hà cũng biết Mục Thanh Huy cùng Thương Thị đều không tầm thường phố phường tiểu dân, ngày thường giao tế không ít, lúc này đến bên này một đái 20 ngày, hơn nữa qua lại, ít nói cũng ra tới 40 ngày, Mục Thanh Huy lại là thương hội hội trưởng. Tế Nam kia đầu còn không chừng đôi nhiều ít sự chờ hắn trở về chủ trì, cũng thật sự là đãi đến không được. Nghĩ đến đây, Đỗ Hà cũng gật gật đầu, nói, ngàn dặm đáp sừng đồng, không có không tiêu tan đến hội, chúng ta cách đến cũng không xa, ngày sau nhiều đi lại là được, vẫn là chính sự quan trọng, chúng ta cũng không giả để lại. Thương thị cũng nói, có rảnh cũng đi chúng ta kia đầu chơi. Hiện giờ ngươi cũng hảo, ta coi cũng thay ngươi cao hứng, chờ chuyển qua năm qua tiểu thúc ra tới, không nói được lại đến thăng quan, càng thêm hảo. Tuy biết nàng là hảo ý, nhưng Đỗ Hà như cũng không khỏi cảm khái nói, cũng không cầu hắn như thế nào trở nên nổi bật, chỉ nguyện bình an không có việc gì cũng liền thôi. Mục Thanh Huy cùng thương thị ngày kế liền trở về tới Nam, mục thực như cũng lưu tại khai phong đi học. Nhân lúc này Đỗ Hà cũng ra ở cữ, một lần nữa bắt đầu xã giao, cũng có rảnh hỏi đến hạ mục thực công khóa. Nàng tuy không đứng đắn thượng quá học đường, nhưng lúc trước mặc kệ là Đỗ Văn vẫn là mục Thanh Hàn, đọc sách khi chưa từng giấu giếm được chính mình, bọn họ xem thư chính mình cũng nhìn. Bọn họ thảo luận quá vấn đề cũng cùng chính mình thảo luận quá, vô luận là học vấn vẫn là tình hình chính trị đương thời, nàng đều tinh tế nghiên đọc quá. Có thể nói trừ bỏ không có chính thức đi ngang qua sân khấu cùng không lớn am hiểu viết trường thi văn chương ở ngoài, độ hà học vẫn cùng kiến thức chút nào không thua kém với giống nhau nam nhi. Mà không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, nàng tuy rằng không khảo quá khoa cử, nhưng bên người tất cả đều là khảo, bao năm qua khảo đề bài thi cập kinh điển hảo văn chương chính mình cũng đều đi theo thuộc đọc. Đương cái lời bình lão sư cũng không thành vấn đề. Nhưng như vậy một khảo so, lại nhìn ra điểm nhi vấn đề. Mục thực, tựa hồ không phải người có thiên phú học tập. Hắn cũng man dụng công, cũng khiêm tốn hảo hỏi, nhưng không riêng ở ký ức cùng âm nga phương diện xa không có đô văn cùng mục thanh hàn cái loại này mao lẹ, thậm chí đối thơ từ văn chương nội tại lý giải cũng không đủ thông thấu. Nếu áng văn chương này không đề cập tới trước lấy ra tới cho hắn bẻ nát xoa nát nói rõ ràng, hắn cơ hồ phải tốn phí hơn phân nửa tháng mới có thể bối xuống dưới nhưng đồng dạng số lượng nếu giao cho Đỗ Văn bọn họ, không dùng được nửa ngày. Quả thật Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn Thiên Phú xuất chúng nhưng mà loại này rõ ràng trên lệnh cũng xác thật không dung lạc quan. Nay liên tính, Mục thực ở viết thơ, làm văn phía trên cũng cơ hồ không có gì linh khí, viết ra tới đồ vật ngay cả Đỗ Hà này nửa cái người ngoài nghề đều chỉ có thể cảm thấy chung quy chung cũ toàn vô xuất sắc chỗ. Đỗ Văn xem qua một hồi, cũng là nói thẳng không cố kị đối nhà mình muội tử nói, tiểu tử này không diễn nha. Núi cao còn có núi cao hơn, có thể trúng cử, ai mà không mời năm gian khổ học tập khổ đọc ra tới. Tuy là thiên phú hơn người, cũng không dám có điều chậm trễ, hướng chi mục thực người này. Nhìn thiên phú cũng không thế nào xuất chúng. Một câu, trừ phi lại nhằm vào cả nước quan lại cùng dự bị quan lại tiến hành một lần đại quy mô tàn sát, tạo thành cực độ chỗ trống, nếu không tưởng bằng trình độ loại này chúng cử. Vẫn là nằm mơ mau chút. Hiện nhiên mục thực đối chính mình tình huống cũng có điều phát hiện thấy thầm thầm nhìn chính mình bài thi sau một lúc lâu không nói lời nào cũng có chút để bài lẩm bẩm nói thầm thầm ta có phải hay không đặc biệt buồn lúc này thiên cũng lanh thấu tây bắc trận gió ố ô, ô yết yết thổi đến tất cả cây cối đều cảnh khô lá rụng nguyên bản hoa đoàn cẩm thóc trong viện cũng một mảnh tiêu điều, chân tường nhi chỉ còn lại có một đoàn héo nhi lộc cục khô thảo xen lẫn trong đã có chút ấu hé tuyết động bên trong cùng hắn mặt giống nhau hưu quạng đỗ hà rất phạm dầu có chút khó xử nhìn hắn một cái meo meo giữa mày rất châm chước nói Lời nói không hảo nói như vậy, trời sinh ta tài tất có dùng, ngươi tại đây nói khả năng sắc thật kém một chút nhi thiên phú, nhưng nếu thật đi khoa cử, ta cá nhân cảm giác, tú tài công danh chưa chắc không dám tưởng. Mục thực mới vừa cảm thấy có chút tan ủi, chợt lại dầu di nói, lại hướng lên trên liền không được đúng không? Hán thúc phụ chính là trạng nguyên, tuy rằng là võ trạng nguyên, nhưng văn cử cũng là đứng đắn cử nhân đâu. Đó là thầm thầm huynh đệ cũng là văn cử bằng nhãn. Một chúng bạn tốt cũng không thiếu tam đỉnh giáp giả. Đều nói trò giỏi hơn thầy, nhưng mà đến phiên hắn nơi này, chẳng lẽ cũng chỉ có thể được cái tú tài. Đối mặt loại tình huống này, Đỗ Hà cũng là thật cảm thấy khó giải quyết, khả năng từ ngay từ đầu khởi, bên người nàng lui tới tất cả đều là học bá cấp bậc, nàng bản nhân lại có cơ sở, tài học cũng không kém, cho nên dẫn tới. Ánh mắt có chút cao. Lời này thật sự khó mà nói đã chết, nếu trực tiếp nói cho đứa nhỏ này người đời này tưởng khoa cử thủ sĩ là không trông cậy vào, lại sợ đả kích hỏng rồi. Nhưng nếu là một mặt hàm hồ, chẳng phải là mạnh mẽ cùng hắn bệnh hư vô mở mịt cảnh trong mơ. Nếu vẫn luôn kiên trì đi xuống, đánh trận nào thua trận đó, ngược lại trì hoan đứng đắn sở trường, thật sự là dậy không biết mệt, trì hoan cả đời. Nghĩ đến chỗ này, Đỗ Hà liền cảm thấy chính mình đầu vai gánh nặng trừng ngàn quân, hơi có chút dưỡng nhi tử gian nan. Nàng bay nhanh ở trong lòng chỉnh hợp nhất hạ ngôn ngữ, sau đó lời nói thâm tiếng nói, thực nhi, khoa cử một chuyện thập phần phức tạp, một câu hai câu lời nói cũng là nói không rõ. Quả thật phải có tài học, khá vậy cùng thời vận cùng một nhịp thở, còn nữa giám khảo khẩu vị, thánh nhân yêu thích, thiên hạ thời cuộc từ từ. Thầm thầm đều không phải là giám khảo, cũng không thánh nhân, nói cũng bất quá là chính mình thiền kiến, ngươi nhưng cung tham khảo, lại không cần nghiêm khắc tôn sùng. Thấy mục thực cái hiểu cái không, nhưng trên mặt rốt cuộc đẹp chút, đồ hà cũng đi theo thở hắt ra, lại nói, lui một vạn bước nói, thư trung tự hưu nhan như ngọc, thư trung tự hưu hoàng kim úc đọc sách khiến người hiểu lý lẽ, đó là không thi khoa cử. Chẳng lẽ liền không đọc sách biết chữ? Đó là kinh thương, vẫn là nho thương càng chịu người kính trọng lý. Chờ tốt xấu giúp mục thực điều chỉnh tốt tâm thái, lại cười tiến đi hắn, Đỗ Hà mới có không tưởng niệm khởi phương xa mục thanh hà tới. Ai, giống loại này liên quan đến người khác tiền đồ vận mệnh đại sự, đặc biệt chính mình vẫn chưa tự mình trải qua quá, Trung quy có thể cho chỉ có kiến nghị, mà vô pháp chỉ dẫn. Ngươi a ngươi, mau chút trở về đi, bình bình an an trở về. Đỗ Hà một lần nữa khôi phục bình thường sinh hoạt. Bắt đầu giao tế, vẽ tranh buồn, ngẫu nhiên làm làm thủ công, cùng với mỗi ngày tất yếu cùng nhi tử chơi đùa một phen, gia tăng cảm tình. Mao Mao còn nhỏ, lại có cả gia đình người vây quanh, tiểu gia hỏa kia, nhưng thật ra không nghĩ cha, hoặc là nói trước mắt chưa thành lập khởi về phụ thân khái niệm, suốt ngày cười ha hả. Theo từng ngày qua đi, hắn dần dần mở ra, càng thêm bạch béo, giữa mày cũng càng giống Mục Thanh Hàn, mỗi khi Đỗ Hà nhìn lên đều sẽ cảm khái di truyền thần hướng kỳ cùng vĩ đại. Vật nhỏ nhưng thật ra khá tốt nuôi sống. Có thể ăn có thể ngủ, lại rất tốt động, lúc này có chút nhận người, càng thêm ai quấn lấy Đỗ Hà. Chỉ là lại không cần vẫn luôn ôm, đó là Đỗ Hà dựa bàn công tác, cũng bất quá cách một lát liền nghe a vài tiếng, tay chân luận huy, muốn cái thân thân sờ sờ, cùng hắn nói nói mấy câu thôi. Đỗ Hà liền cười, thầm nghĩ mục thanh hàn cũng là cái này tính tình, không chuẩn hắn khi còn nhỏ cũng là như vậy, lại ái làm nũng, ái dính người, rồi lại không quá phận, chỉ gọi người liên tiếp không đau. Đều nói muốn thắng ở trên bạch xuất phát, Đỗ Hà tuy rằng không có nhất định làm nhi tử trở nên nổi bật chấp nghiệm, lại cũng không muốn hắn tầm thường vô vi, nhàn tới không có việc gì liền sẽ niệm thơ cùng hắn nghe. Ngày này đọc đến kinh thi một đầu không có quần áo, há rằng không có quần áo. Cung tử cùng bảo. Vương vui khởi binh, tu ta qua mâu mau, mau mau chỉ ngây ngốc vui tươi hớn hở ngửa đầu nhìn nàng, Đỗ Hà chính mình lại dần dần xuất thần. Tu ta qua mâu, tu ta qua mâu. Nàng nhìn chầm chầm hư không, ngơ ngẩn sững sờ, lại thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến tin tức nói đầu tháng đại lộc cùng chiếu nhung đánh một trận, thập phần kịch liệt, tử thương thảm trọng, nhưng đại lộc thắng. chu lão tướng quân thật sự là càng già càng dẻo dai, như có thần trợ, nghe nói hắn dẫn đầu chém quân địch một người phó tướng, lại với 200 bước ở ngoài một mũi tên bắn đoạn quân địch xoáy kỳ, chỉ kêu chiếu nhung đều nốc, sợ tới mức kẻ ra quần. chu lão tướng quân lại cùng mục tướng quân binh chia làm hai đường truy kích, mục tướng quân tuy là đầu một hồi thượng chiến trường, nhưng cũng không kiếp chiến, lại khó được quả quyết, cùng chu lão tướng quân phối hợp ăn ý. Chém đầu rất nhiều, thánh nhân mặt rồng đại duyệt. Nghe chúng ta lão gia ý tứ, chưa chừng sau khi trở về còn có thể đến cái tức vị đâu. Người một nhà đều vây ở một chỗ, lan qua lộn lại nói rất nhiều biến, đều thực thế mục thanh hàn cao hứng. Nay vẫn là đường nha trước được tin tức, biết nhà bọn họ người lo lắng, lúc này mới kêu tâm phúc trước tiên lại đây báo tin nhi, cụ thể phía sau khả năng sẽ lại có thánh chỉ xuống dưới. Đỗ Hà cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi người tới cũng biết vài vị tướng quân hay không bị thương. Người nọ có chút khó xử nói, biên quan báo tin từ trước đến nay chỉ nói thắng bại, hoặc là trọng đại thiệt hại, tựa mục lao ra bực này không đến tin tức đó là tin tức tốt, ít nhất không có quan trọng thường, phu nhân cũng có thể an tâm. Lời này tuy thô, nhưng đạo lý lại thông thực, Đỗ ra người nghe xong quả nhiên cũng đều yên lòng, lại ở phía nam tống cổ người cùng mục thanh huy kia đầu báo tin, cũng hảo gọi bọn hắn an tâm. Đánh giặc sao, chỗ nào có thể không chết người đâu, phía trên người quan tâm cũng chỉ là kết quả mà thôi. Đến nỗi ai chết ai sống, lại có mấy người để ý. Mọi người nghe xong một hồi, cuối cùng vẫn là Đỗ Hà nhớ lại tới muốn hỏi một chút cùng đi lưu chiêu tình huống, kết quả bởi vì lưu chiêu chức quan quá thấp, tạm thời cũng không lập hạ có thể dẫn phát phía trên chú ý thật lớn công lao, trước mắt tình hình lại cũng không thể hiểu hết. Tới rồi buổi tối, trong cung nhưng thật ra không có gì tức khắc thăng quan ý chỉ, bất quá quả nhiên đưa ra ban thưởng, cung kêu toàn bộ khai phong thành đều đi theo cử động một chút. Tiện đà rốt cuộc có một cổ rào rạt không khí vui mừng phiêu ở không trung, đánh vỡ này rằng coi đã lâu, tử khí chầm chầm trời đông giá rét không khí. Có người ra bắt đầu phóng tiên, dường như đã đánh cuối cùng thắng trận, chỉ chờ đại quân khải hoàn hồi triều giống nhau náo nhiệt. Lại là này cũng không khó lý giải, chiếu nhung cả nước trên dưới đều thập phần kiêu dũng thiệt chiến, đánh lên thượng tới không muốn sống. Năm đó là đại lộc liên hợp quanh thân mấy cái quốc gia mới miễn cưỡng áp chế, đổi lấy này hơn 30 năm qua chi không dễ an bình. Chỉ sợ ở rất nhiều quốc gia trong mắt, chiếu nhung đó là không thể chiến thắng tồn tại, mà hiện giờ lại là đại lộc lấy bản thân chi lực cùng nó đối thượng, mà không ít nước láng giềng đoán trước chung chắc chắn thảm bại đệ nhất trượng không những không có hại, thế nhưng còn đánh thắng. Thật là đáng giá bốn phía chúc mừng một phen. Lúc này thánh nhân thân thể đã rất kém cỏi nhưng vì tiến thêm một bước ủng hộ sĩ khí, hắn như cũ cường chống bước lên hoàng thành, đối với toàn thành ba tánh nói chuyện. Sau đó thuận lợi dẫn phát rồi một cổ cả nước quên tiền cùng toàn dân tòng quân cùng với bảo đảm hậu cần nhật triều Mặc kệ lớn nhỏ, vô số thương hộ đều bắt đầu điên cuồng quên tiền quên vật, có rất nhiều thiệt tình muốn trợ giúp đại lộc đánh thắng chiến tranh, có còn lại là bởi vì loại này hoàn cảnh chung, người khác làm, duy độc ngươi không làm, vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi đi. Bọn họ muốn mặt nha. Bởi vì nhà mình huynh đệ liền ở tiền tuyến, mục thanh huy một hơi quên 50 vạn lượng, cộng thêm lương thảo vô số. Thành công xâm nhập quyền tiền bảng trước năm, còn phải thánh nhân tự tay viết viết nghĩa thương tấm biển. Ngâm đỗ hà cùng đỗ văn thảo luận qua thánh nhân này một hành động, cảm thấy thật không hổ là cáo giả, một hòn đá trúng mấy con chim. Têu gọi dân gian quyền tiền, gần nhất có thể lớn nhất trình độ bảo toàn quốc hố, lấy bị ngày sau chi cần, thứ hai có thể lớn nhất trình độ thượng tụ lại cả nước tài nguyên, bảo đảm chiến tranh vận chuyển, đệ tăm sao, nói một ngàn nói một vạn, tuy là thánh nhân biết chính mình thời gian vô nhiều, phía dưới mấy cái nhi tử nóng lòng muốn thử Trung Quy vẫn là không cam lòng. Mà mặc kệ là lung lạc vây cánh vẫn là như thế nào, đều yêu cầu tiền tài, đại lượng tiền tài. Mà loại trình độ này tiền tài là giống nhau tiểu thương nhân sở lấy không ra. Nói cách khác, quyên tiền bảng thượng trước vài tên, tất nhiên có các vị hoàng tử kim cố. Được chứ, có tiền đi cấp những cái đó hôn trướng tiểu tử nhóm dự bị chờ chấm chết, còn không bằng chấm lúc này liền thế các ngươi đào ra, chưa đưa đi tiền tuyến đánh trượng lại nói. Nhưng mà sợ cái gì tới cái gì. Có lẽ là thình lình sẽ ra hạ nhiệt độ làm thánh nhân bốn là đã vỡ nát thân mình trung quy bất kham gánh nặng, lại có lẽ là mấy ngày liền tới hắn nhọc lòng quá mức, càng đăng thành diễn thuyết, bị phong hàn, tóm lại thánh nhân ngã xuống. Hắn đằng trước mới vừa bảo toàn chính mình kim khố, lại âm thầm gọi người ra tăng vì chính mình tu sửa ngầm nghĩa trang tiến trình. Một hồi đại tuyết qua đi, mọi người chưa tới kịp vì gần trong gang tấc tân xuân an mừng, trong cung liền truyền đến tin dữ. Thánh nhân đột nhiên trúng gió, hôn mê trước chỉ tới kịp hạ chỉ. Chuẩn đường nha thăng vào nội các, cũng giao từ hoàng thái tử giáng quốc, bốn các lao phụ chính, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Cả triều ồ lên. Ngay sau đó, toàn bộ khai phong thành đều bắt đầu giới nghiêm, thân xuyên áo giáp, tay cầm thương tuân cấm quân tướng sĩ gác cửa thành, chỉ được phép vào không cho phép ra, nghiêm cấm tin tức chảy ra. Đỗ Hà nhận được tin tức này, thời điểm cũng sững sốt sau một lúc lâu, nhân lộ văn chưa hạ triều, nàng cũng không kịp báo cho vương thị, trực tiếp hạ lệnh phong tỏa ra môn, nghiêm cấm người xa lạ xuất nhập. Trong nhà hạ nhân xuất nhập cũng cần phải hai người đồng hành, thả xuất nhập cần thiết báo cáo, tất cả mang theo sự việc cũng muốn đăng ký trong danh sách, không được có lầm. Nhân nàng chưa xuất giá là lúc chính là quản gia, thủ đoạn cứng rắn cứng quyết, trên dưới một lòng, bởi vậy lúc này mọi người vẫn chưa cảm thấy lột nột, lập tức liền chấp hành lên, toàn bộ đô gia nháy mắt như thùng sắt giống nhau. Hà gia đã có thể xuống đất hành tẩu, thấy vậy tình hình cũng có chút khẩn trương, chỉ cường cười đối đô hà nói, sớm biết ngươi quản gia thủ đoạn lợi hại Hôm nay mới xem như thế, Chúng gió, đó là hảo cũng không có khả năng lại chấp chính, liên tục nhiều năm ngôi vị hoàng đế chi tranh, mắt thấy đó là cao trào, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền phải hiện ra thắng bại. Đỗ hà chụp sợ tay nàng, cảm giác nàng lòng bàn tay hơi hơi thấm ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên đã nghĩ đến kế tiếp kinh thành khả năng có đại động, liền an ủi nói, chớ sợ, không quan trọng. Lời tuy như thế, nhưng nàng chính mình trong lòng cũng là vạn phần khẩn trương. Rốt cuộc không phải mỗi cái người xuyên Việt đều có thể như vậy gần gũi cảm thụ hoàng quyền chi tranh, hơn nữa bọn họ rất có thể đã bị cuốn vào trong đó. Trong tình huống bình thường, Đỗ Văn Cơm chiều phía trước liền có thể trở về, nhưng hôm nay thẳng đến Nguyệt Thượng đầu cành như cũ không đến tin tức. Gã sai vật đã đi ra ngoài hỏi thăm vài tranh, nghe nói hôm nay Thượng Triều các đại nhân đều còn không có trở về, trong cung đã giới nghiêm. Đỗ Hà chỉ cảm thấy chính mình tim đập như nổi trống, không khí đều đỉnh trệ giống nhau trầm trọng, teo nàng hô hấp khó khăn. Thánh nhân bệnh quá không phải lúc. Không nói đến bên ngoài đang ở đánh giặc, mà người cầm quyền lại nháy mắt ngã quỵ, một khi tin tức truyền ra đi, thực dễ dàng tạo thành quân tâm dung chuyển, thả kia vài vị hoàng tử mấy năm tới đều đấu ngươi chết ta sống, cho tới nay mới thôi lại không có ai chiếm, cứ tuyệt đối thượng phong, không nói được liền phải liều chết một bác. Mà đối mặt tuyệt đối quyền lực dụ hoặc, những người đó đến tột cùng sẽ làm ra sự tình gì tới, ai cũng nói không chừng. Trước mắt mục thanh hàn bên ngoài đánh giặc, Lấy đường nha cầm đầu mọi người còn ở trong cung không ra tới, độ hạ bọn họ hoàn toàn mất đi tiến thêm một bước tin tức nơi phát ra, chỉ có thể cưỡng bách chính mình ngồi sổm ngồi trong nhà, sau đó ở trong đầu một chút phân tích trước mắt thế cục. Muốn hỏi khoảng thời gian trước nhất làm nổi bật, phi thập nhị hoàng tử Mạc Trúc, chỉ cần lại cho hắn mấy năm thời gian, hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng mà nhất quý giá cũng chính là thời gian, thánh nhân chịu đựng không nổi. Phần 145 Hiện giờ hắn mới mười mấy tuổi. Liền cái vương phi đều không có, thả vô thực quyền, ở trước mắt loại này đua nhân mạch, đua hy vọng, đua bạc liều chết tranh đấu chung, không hề phần thắng. Chớ nói thập nhị hoàng tử bản nhân, chính là đỗ hà cái này người đứng xem thế hắn suy nghĩ một chút, đều cảm thấy phải bị bực đã chết. Như vậy dư lại cũng chỉ có hoàng thái tử, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Hoàng thái tử lớn tuổi nhất, làm chính trị kinh nghiệm phong phú nhất, thủ đoạn lão luyện nhất, nhưng bởi vì không có ngoại thích duy trì, muốn thủ thắng phòng trường rất khó. Nhị hoàng tử tiếng hô rất cao, đáng tiếc tính cách hơi hiện ngay thẳng, chơi tâm cơ khả năng lược thiếu một chút, nhưng mà hắn ông ngoại trong tay chính là chặt chẽ bắt lấy quân quyền. Tam hoàng tử thanh danh tốt nhất, xuất thân tốt nhất, triều đình trong ngoài duy trì xuất giống như cũng tối cao, tâm cơ lòng dạ không một không thiếu, đáng tiếc khoảng thời gian trước bị ái nữ sốt ruột hà lệ âm một phen, suýt nữa cống ngầm lật thuyền, nguyên bản dẫn đầu ưu thế cũng không lớn rõ ràng. Vứt bỏ vài vị hoàng tử tranh đấu không đề cập tới, trong triều đình cũng là xuất sắc ngoạn mục. Đường Nha nhập các chính thức tuyên cáo Đường Đảng ở lệ mề đánh rằng có Chung nên đón hoàn toàn thắng lợi. Tuy là Ngụy Đảng không cam lòng, cũng chỉ đến nhịn đau thừa nhận thất bại. Mọi việc chú ý rèn sắt khi còn nóng, thừa thắng sung lên. Nếu ở ngày thường, Đường Nha không nói được cũng muốn lược thi thủ đoạn, đem Ngụy Đảng bên trong đối bên ta có thể cấu thành uy hiếp nhân viên rửa sạch một vài, hảo hảo làm đất vị củng cố. Đáng tiếc, đáng tiếc à? Hiện giờ loạn trong giặc ngoài, triều đình đúng là dùng người hết sức, cầu hiền như khát đã không đủ để hình dung bốn các lao tâm tình. Lại nào dám trước đấu tranh nội bộ Chuyện tới hiện giờ Không nói được cũng đến trước vứt bỏ đảng phái chi tranh Trước bình ổn hòa ngoại xâm Lại phân tâm nội đấu Mãi cho đến ngày kế dạng sáng thời gian Trong chiều chư vị đại thần mới lục tục bị thả lại các gia Mà Đỗ văn đi theo gã sai vật lại Nói đại gia tạm thời không về được Bốn các lao mấy ngày nay liền muốn ở trong cung trụ hạ Chỉ sợ ăn cơm đều phải bất thời giờ đâu Đại gia bị đường Lão lưu lại Không chừng khi nào trở về Tống cổ tiểu nhân về trước tới nói một tiếng Thuận tiện lấy hai thân xiêm y không biết thái thái Cô mãi mãi nhưng có nói cái gì muốn mang qua đi Đỗ Hà cùng Hà gia liếc nhau Ngấy mắt đạt thành nhất trí Nói cũng không có gì ngươi chỉ lo kêu đại gia trước bảo trọng tự thân Chớ có lo lắng chúng ta Trong nhà hết thể đều hảo Cũng không có gì người tới Đằng trước đều là không quan trọng Duy độc phía sau một câu mới là mấu chốt Nhân khủng trong cung người nhiều mắt tạm Có nói cái gì cũng không hảo nói thẳng Chỉ phải như vậy vu hồi tới Hảo kêu Đô Văn biết Hiện giờ trong nhà đã giới nghiêm, chư vị hoàng tử tạm thời cũng chưa đối bọn họ ra tay. Hà ra bay nhanh nhìn hạ nhân nhặt hai kiện xiêm y gì ra tới, gã sai vật bay nhanh đi. Chị dâu em chồng hai người đang muốn nói chuyện, liền thấy tiểu tức từ bên ngoài tiến vào, ý bảo có chuyện muốn nói. Đỗ hà nhìn hà ra liếc mắt một cái, nói thẳng, nói thẳng đi. Tiểu tức lúc này mới từ đai lưng trung rút ra một trương tờ giấy, nói, vừa mới phía nam tới bổ câu đưa tin tới rồi, chỉ là nô tỳ đợi ước chừng 15 phút. Lúc này một khắc chỉ cũng không tin tức, nô tỳ lo lắng. Đã nhiều ngày thời tiết không tính cỡ nào ác liệt, bù Câu đưa tin lạc đường khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ, nếu chỉ là trên đường cấp không quan hệ nhân viên đánh đi an đảo cũng thế, sợ là sợ bị khai phong trong ngoài tướng sĩ phát hiện. Trước mắt thế cục vốn là chạm vào là nổ ngay, bọn họ trốn đều không kịp, nếu lại cho người ta phát hiện chính lấy bù Câu đưa tin mật hàm lui tới, chưa chừng liền phải cành mẹ đẻ cành con. Nghĩ vậy Nhi, Đỗ Hà nhanh chóng quyết định, nhịn đau nói Đem hậu viện dư lại hai chỉ bổ câu đưa tin lập tức, lập tức giết, tiêu lưu tẩu tử tức khắc hầm, lồng sắt bên trong phóng thượng gà vịt. Hiện tại liền đi, ngươi tự mình nhìn chằm chằm. Cũng may nàng dưỡng bổ câu chuyện này là âm thầm tiến hành, chứ bỏ nàng chính mình cùng mấy cái tâm phúc, trong phủ mọi người cũng không biết được, bởi vậy chỉ cần xử lý sạch sẽ, cũng sẽ không sợ. Chương 101. Tái bắc gió lạnh phá lệ lang liệt, thổi tới trên mặt giống như dao cắt lỏa lộ bên ngoài làn da thực mau liền sẽ mất đi chi giác cùng lạnh leo áo giáp giống nhau xúc cảm. Thở ra tới hơi nước không kịp tiêu tán ở không trung, cũng đã bay nhanh ngưng kết thành thật nhỏ băng viên, dính vào các tướng sĩ lông mày râu thậm chí lông mi phía trên. Mục Thanh Hàn cánh tay trái cho người ta chém một đao, may mà chiếu Nhung Kỵ binh trang bị loan đao cũng không khéo chém người, gân cốt không quá đáng ngại, chính là kéo nửa điều cánh tay như vậy lớn lên miệng máu, da thịt quay, huyết lưu đầy người, hiện tại vẫn là trắng bệnh một khuôn mặt. Còn thánh sao? Lư Chiêu Gian Nan nuốt khẩu nước miếng. Nỗ lực dễ chịu đã khô cạn hết hầu. Ngươi ngã xuống đi ta còn làm đâu? Mục Thanh Hàn nơi nào chịu nhận thua, bỏ qua liên tục làm đau thương chỗ, cười nâng nâng cánh tay, hai bài huyết châu lập tức từ hắn đồng dạng ngôi khô khốc thượng phía sau tiếp trước toát ra tới. Lưu Chiêu thấy hắn hiện giờ cánh tay cử bất quá vai, trong lòng khó nén sầu lo, khá vậy biết trước mắt chỉ có cường căng đi xuống một cái lộ. Hắn thở dài, liếm liếm ra nẻ môi, nheo lại đôi mắt nhìn nhìn giống như cái gì đều không có phía trước, mắng một câu, nói thật là thuốc chuột. Mắt thấy liền không ảnh. Bọn họ đại quân binh phân ba đường, đồng thời truy kích hơn nữa bọc đánh chiếu Nhung quân đội, Mục Thanh Hàn xuất lĩnh này, một đội nhân mã trên đường gặp được đánh bất ngờ kỵ binh, hai bên đánh giáp lá cả, tắm máu chém giết, trung quy chiếu Nhung kỵ binh 10 đi 78, bị bắt rút đi. Mục Thanh Hàn cùng Lưu Chiêu biết rõ địch nhân chiếm cư thiên thời địa lợi, xa so với bọn hắn quen thuộc địa hình, nếu không đêm này một chi hội quân rửa sạch sạch sẽ, bọn họ thế tất sẽ như người được mùi máu tươi rồi bỏ giống nhau dây dưa không thôi. Lúc nào cũng quấy rầy, tiêu đại quân đều không được can bình, tùy thời đều có bị đánh bất ngờ bị làm vằn thán nguy cơ. Càng tao tình huống vẫn là bọn họ cùng Chiếu Nhung đại quân hội hợp, mang quá khứ đem không chỉ có có thù hận, càng có đại lộc quân đội tin tức. Bởi vậy Mục Thanh Hàn nhanh chóng quyết định, lập tức hạ lệnh toàn viên truy kích, nhưng mà nơi này đều không phải là đại lộc sân nhà. Chiếu Nhung lại phá lệ am hiểu ở thảo nguyên hoạt động, bất quá một lát, thế nhưng liền sẽ chắn ra lẻ, biến mất vô tung vô ảnh. Lại nhân mục thanh hàn cùng lưu chiêu xuất lĩnh này một đội ở phía trước truy kích, phía sau lương thảo áp tải đội ngũ vô pháp xung phong. Trung tướng si chỉ tùy thân mang theo 3 ngày thủy mễ, nếu tối nay lại không chỗ nào hạch, bọn họ ngày mai buổi trưa qua đi vô luận như thế nào đều phải đường về, tranh thủ sớm ngày cùng đại quân hội hợp. Nếu không có bị tiền hậu giáp kích cũng chúng mai phục nguy hiểm. Trời đông già rét thảo nguyên cùng ngày mùa hè cỏ xanh mơn mởn hoàn toàn bất động, không có chút nào mỹ cảm cùng sinh cơ, nơi nơi đều là chết héo khô vàng thảo căn. Trên mặt đất mặt cành lá đều đã bị đói khát động vật gặm thực sạch sẽ. Thảo căn chi gian còn có rất nhiều chưa hóa tuyết động, lại cũng sớm đã mất mỹ cảm, chỉ là đen tuyển, bên trong còn kèm theo rất nhiều mấy vật. Vào đông thảo nguyên nhất quý giá đều không phải là đồ ăn, hơn nữa tầm quan trọng cao hơn một bước thủy. Mặc dù không có đứng đắn lương thực, các tướng sĩ cũng nhưng cắn nuốt thảo căn, thậm chí đào ba thước đất, tìm ra nào đó tiểu động vật giấu kín qua mùa đông lương thực. Nhưng nếu không có thủy, mục thanh hàn đưa mắt nhìn bốn phía xem đôi mắt đều đau lại vẫn là không thu hoạch được gì nhưng mà hắn lại có loại kỳ diệu cảm giác thân là thần tiễn thủ đặc có cảm giác có người đang ở âm thầm nhìn trộm tìm được một khối cao điểm lúc sau hắn hạ lệnh toàn viên tại chỗ nghỉ ngơi trình đốn chuẩn bị tùy thời nên đón lần sau chiến đấu hắn có dự cảm bọn họ suất ruột bị truy tứ tán chiếu nhung kỵ binh càng suất ruột bởi vì tốt xấu đại lộc tướng sĩ còn mang theo mấy ngày thủy mễ nhưng từ bị chém giết chiếu nhung kỵ binh sát chết tìm kiếm kiểm tra sau phát hiện bọn họ cơ hồ cái gì cũng chưa mang hoặc là đã ăn xong ở thảo nguyên sắt mà ăn thì không thể nghi ngờ tự tìm tự lộ bởi vậy trừ phi chiếu nhung binh lính có thể ăn xương uống gió nếu không bọn họ nhất định là trước hết nhịn không được kia phê mọi người thay phiên cảnh giới còn lại người chờ đều tại chỗ nghỉ ngơi liền nghe lưu chiêu đột nhiên cười nói may a đường huynh đệ không có tới bằng không trước liền nói hôn lời còn chưa dứt mọi người sôi nổi cười vang ra tiếng a đường làm người hàm hậu ngay thẳng lại vũ dũng dị thường không chút nào sợ chết, mấy trượng xuống dưới liền thắng được đại gia hỏa phát ra từ nội tâm kính phục nhân duyên cực hảo, hắn khắc hẳn với thường nhân thật lớn lượng cơm ăn cũng thập phần nổi danh, hắn thuật cưỡi ngựa không đủ xuất sắc, lần này liền không theo tới. mục thanh hàn trước khi đi này hắn tử còn cực độ ủy khuất tới, mục thanh hàn cũng cười cười, bên cạnh trương kinh đệ tiếp nước túi, hắn cười lắc đầu, nói ta không khát, ngươi uống trước đi. trương kinh bất động, lại đem túi nước hướng trong tay hắn tắt tới, thẳng tắp nói tướng quân, chớ coi hướng người. Dậy sớm ta liền gặp ngươi đem thủy làm cùng người khác uống lên, lúc này lại nơi nào còn có. Nhìn ngươi miệng đều vỡ ra như vậy rất nhiều miệng máu. Ban đầu ở nhà khi, hắn xưng hô mục thanh hàn vì lao ra. Hiện giờ thượng chiến trường, liền nhập ra tùy tục đổi thành tướng quân, bắt đầu lược có không khỏe ứng, nhưng thời gian lâu rồi, ngược lại cảm thấy càng thêm thân cận. Mục thanh hàn bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp, cũng bất quá lược nhấp một ngụm, sau đó liền không hề há mồm. Trương Kinh cũng không làm sao được, chỉ phải tiếp nhận bên cạnh Vu Mạnh cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên tặc cười rộ lên, bị hỏi mới nói chiếu nhung ba ba tôn thủy mễ đều không, lại còn muốn như chuột giống nhau trốn đông trốn tây, lại tùy thời đối phó chúng ta. Lúc này mắt trông mong nhìn chúng ta uống nước nghỉ tạm, thật sự khí đều có thể tức chết rồi. Nói đến buồn cười uống nước nghỉ tạm, ở người thường xem ra cỡ nào đơn giản, lại tầm thường bất quá sự tình, nhưng đối với thượng chiến trường này đó Nhi Lang mà nói, cũng đã là khôn kể xa xỉ hưởng thụ. Mọi người nghe vậy cười to. Uống nước động tác càng thêm khoa trương, dường như trung quanh thực sự có vô số mắt lộ ra khát vọng chiếu nhung binh lính giống nhau, chỉ hận không được hâm mộ chết bọn họ. Mục Thanh Hàn đi theo cười một hồi, đột nhiên đột nhiên nhanh trí, đối mọi người vây tay, ý bảo bọn họ vây đem lại đây, như thế như vậy thì thầm vài câu. Giấu ở phụ cận chiếu nhung binh lính quả nhiên một cái hai cái liếm miệng mặt lưỡi, hai mắt thẳng lăng lăng, say ngược nhìn trầm trầm đại lộc binh lính trong tay túi nước, hận không thể giờ phút này liền nhảy ra đi đoạt lấy tới uống cái thông khoái. Lại qua một lát, liền thấy Đại Lộc phái ra đi cảnh giới một sĩ binh đột nhiên té ngã lộn nhào chạy trở về, la lớn, có người, có người, ta nhìn thấy, có người, liền thấy cái kia đi đầu tuổi trẻ tướng quân cười lớn một tiếng, cánh tay dài vung lên, lập tức xoay người lên ngựa, mang theo người hướng cái kia phương hướng sát đi, đoàn người phần phật liền chạy xa. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, Đại Lộc lần này xuất chiến mang theo thông hiểu chiếu nhung ngôn ngữ phiên dịch, mà chiếu nhung trong quân đồng dạng cũng có thông hiểu Đại Lộc ngôn ngữ binh lính. Kêu binh lính nghiêng thai nghe xong một lát, phát hiện những người đó kêu đều là cái gì đem chiếu nhung mọi dợ đuổi tận giết tuyệt linh tinh nguồn ngữ, cũng không nói cho thượng quan nghe, chỉ vui vẻ nói, đi rồi, bọn họ đi rồi. Không biết truy ai đi lý. Những người này hai ngày này thực sự bị mục thanh hàn dẫn người truy thảm, chỉ cần hơi có tạm dừng, phía sau tất nhiên sẽ truyền đến đủ ủ vó ngựa, cũng không biết này đó trung nguyên mềm heo chỗ nào tới như vậy tinh vi thuật cưỡi ngựa cùng kiên cường ý chí. Bởi vậy bọn họ hoàn toàn vô pháp tiến hành ẩm thực tiếp viện. Lúc này sớm đã là vây được chết đi sống lại, đói váng đầu hoa mắt, khát thiết hầu bức khói, một trương miệng liền giống như đau cắt cũng dường như đau. Một cái tướng lãnh trang điểm chiếu nhung người hung hăng chiều ngầm phỉ nhổ, lại bởi vì cực độ thiếu thủy mà cái gì đều phun không ra, chỉ là thanh âm nghẹn ngào mắng không thôi. Những người này vừa muốn hướng trái ngược hướng đi, mới vừa rồi cái kia phiên dịch quan lại đột nhiên kinh hỉ đàn sen hô to lên, "Thủy, túi nước." Bọn họ rơi xuống một cái túi nước. Giờ này khắc này Thủy cái này tự liền phảng phất có vô cùng vô tận ma lực, này một tiếng phát ra tới, mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống chiếu nhung binh lính từ trên xuống dưới đều đều dường như bị đánh cường tâm châm giống nhau, xoát hướng kia đầu nhìn lại. Thủy! Mới vừa rồi đại lọc tướng sĩ uống nước bọn họ đều là nhìn thấy, không biết bao nhiêu người đều đi theo trộm nuốt nước miếng, lúc này thế nhưng phát hiện có một cái túi nước rơi xuống, quả thực không thua gì bầu trời rất bánh có nhân. Lập tức liền có người nhịn không được nhảy xuống ngựa đi. Chạy như bay qua đi lục tìm Châm đã Rốt cuộc là có người cảnh giác tâm so cao Thấy thế vội vàng chặn lại nói Cần phải cẩn thận mới hảo Tại đây mùa đông thảo nguyên Thủy kiểu gì quý giá Những cái đó đại lộc binh lính cũng không phải ngốc tử Lúc đi như thế nào sẽ không kiểm tra Ném xuống như vậy chân quý vật tư Lời này vừa nói ra Lập tức có người dừng lại Cũng cảm thấy có chá, Nhưng mà nếu trên đời có uống rượu độc giải khát như vậy một cái tử Liền tất nhiên có này đạo lý Không đợi chiếu nhung tướng quân hạ đoạn luận, đã có khác dạng thanh âm toát ra tới. Có thể có cái gì chả? Kia túi nước rõ ràng đại lộc tướng quân cũng uống, chẳng lẽ còn có thể có độc sao? Chính là, đại lộc tiền nhiều người ngốc, lại ăn xài phung phí quán, thân ở như vậy phì nhiều thổ địa lại trước nay không biết quý trọng, đó là ném một cái hai cái túi nước lại như thế nào. Lúc này, đối với thủy khát vọng đã dần dần chiếm cứ thượng phòng, càng có rất nhiều người trong lòng thậm chí đã toát ra như vậy ý niệm. Mắt thấy trận này trượng đánh như vậy gian khổ, cửu tử nhất sinh, còn không biết có thể sống bao lâu, giờ phút này nếu có thủy có thể giải khát, đó là kêu ta tức khắc đã chết cũng cam tâm tình nguyện. Tranh luận hồi lâu, kia đồng dạng khát khô không thôi chiếu nhung tướng quân ách giọng nói hô một tiếng, cắn răng nói, đi đem kia túi nước mang tới lại nói, bên trong có hay không còn không nhất định đâu. Nếu nói không nghi ngờ tâm đó là không có khả năng, nhưng bọn hắn thật sự quá khát, quá tưởng uống nước. Bởi vậy đương ngươi trước mắt đột nhiên xuất hiện một túi có cực đại có thể là nước trong khi như thế nào có thể không tâm động. Cũng không cần người khác thúc dụng, vừa rồi kia phiên dịch quan trước liền kìm nén không được, đầu một cái nhảy xuống ngựa tới, thế ngã lộn nhào nhào qua đi đoạt túi nước. Hắn cầm lấy tới mới vừa lay động hoảng, liền vẻ mặt kinh hỉ hô tướng quân, tướng quân, có thủy, có thủy, thủy, có thủy. Đó là kia tướng quân cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Mới vừa rồi đại lộc binh lính uống nước trong quá trình. Bọn họ đều đều không ngoại lệ gắt gao nhìn chằm chằm nhìn, đối phương rõ ràng không có bất luận cái gì cơ hội hạ dược chơi xấu, nếu bên trong có thủy, như vậy liền có cực đại khả năng thật là lẩu hạ. Chiếu Nhung tướng quân nhịn không được dục ngựa tiến lên, vừa muốn giơ tay lấy kia túi nước, đột nhiên đáy lòng phát lạnh, bạn một kia tiếng xé gió đột nhiên đừng khai thân đi, cơ hồ cùng lúc đó, một chi mui tên nhọn xoa hắn gò má sẽ qua, ở hắn sườn mặt thượng hoa hạ thật sâu một đạo vết máu. Huyết châu chảy ra, Rốt cuộc có ấm áp chất lỏng chảy vào trong miệng, chiếu nhung tướng quân bản năng hút một ngụm, lại là chính hắn tanh mặn máu. Kia đầu mục thanh hàn lại không kịp mắng thất lợi, lập tức về đệ nhị chi mũi tên đắc thượng, sau đó hung hăng bắn đi ra ngoài. Bắn tên. Liều mạng. Chúng binh sĩ sôi nổi bắn tên công kích, mấy cái chiếu nhung binh lính trốn tránh không kịp, lập tức mang theo vũ tiễn té ngựa mà chết, liền hừ cũng chưa tới kịp hừ một tiếng. Thấy vậy tình cảnh, kia chiếu nhung tướng quân một đôi ương mục đều đỏ. Ngáy mắt rút ra loàn đao hướng lên trời một lóng tay, giống lên một câu chiếu nhung ngữ, mang theo nhân khí thế rảo dạt giết lại đây. Mục thanh hàn lại bay nhanh bắn hai mùi tên, sau đó quyết đoán đem cung cùng mũi tên túi một ném, trở tay đem trường thương hướng không trung hư hư một thứ. Hô, các huynh đệ, bỏ cung rút đào, tùy ta sát. Sát. Đào mắt tới rồi trừ tịch, nghe nói trong lúc thánh nhân tình huống tựa hồ có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng như cũ không có lộ diện, hiện giờ giám quốc vẫn là hoàng thái tử. Phần 146 Từng có mệnh phụ đệ thẻ bài tiến cung, tuy chưa thấy được thánh nhân, khá vậy nghe xong rất nhiều tin đồn nhảm nhí, nói tình huống không được tốt. Còn nữa chúng do loại chuyện này vốn là khó giải quyết, đó là hảo cũng dễ dàng lưu lại bệnh trạng, thí dụ như bán thân bất thoại, thí dụ như mắt nghiêng khẩu vai. Như thế đủ loại, lại có thể nào tiếp tục cầm quyền. Vốn dĩ trừ tịch chính là đại nhật tử, cử quốc trên dưới đều phải chúc mừng, nguyên bản năm nay bên ngoài ở đánh giặc, mọi người ý tứ đều là đơn giản chút nhưng hoàng thái tử lại nói phải vì thánh nhân cầu phúc, càng thêm nên đại làm. Dưới loại tình huống này, bốn phía chúc mừng kỳ thật là không lớn thích hợp, đó là đánh vì thánh nhân cầu phúc tên tuổi cũng không được tốt xử, nhưng mà hoàng thái tử lại dẫn đầu chiếm trước đạo đức điểm cao, kêu những người khác đó là phản đối nữa cũng không có phương tiện mở miệng. Vai vị hoàng tử trước mắt chính trực vi diệu hoàn cảnh, ai cũng không chịu trước xuất đầu, ai cũng không chịu trước mở miệng, thế nhưng đều là chờ mặc, phảng phất đối cái này trưởng huynh quyết đoán thập phần tán đồng giống nhau. Cái thứ nhất tỏ vẻ không tán đồng chính là đường nha, sau đó không ít quan viên bàn lại, nhưng mà Hoàng Thái tử lại giận tím mặt, đương đường trách cứ bọn họ dắp tâm gây rối, là ý định ngóng trông thánh nhân hảo không đứng dậy vân vân. Hán thân là các lão đều chạm vào cái đinh, những người khác tự nhiên càng không trông cậy vào, cũng đều vâng vâng dạ dạ, không dám hẽ răng. Mắt thấy quốc nạn vào đầu, Hoàng Thái tử lại vẫn muốn tới cái này, rất nhiều người đều nhìn không đi xuống, Đỗ văn càng cùng đường nha nói, sư công, chẳng lẽ thật đã kêu Hoàng Thái tử thực hiện được? Hắn nơi nào là muốn cầu phúc, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này vì chính mình không tiền. Phàm là trong cung xử lý sự tình gì, nước luộc chi cự là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Hơn nữa lúc này đây lại là Hoàng Thái tử chính miệng nói, muốn đại làm, nói không chừng khó khăn tích cóp lên quốc khố, thậm chí là thánh nhân tư khố đều phải bị đào rỗng ngược lại hóa thành hắn đoạt vị tiền vốn Người còn thiếu chút châm ổn. Đường nha gọi người cho hắn đổ ly trà, ánh mắt bình tĩnh thực, chậm rãi nói, Hoàng Thái tử ngồi không yên. Nhưng ta lại không thể không nói lời nào. Ngươi thả nhìn, cuối cùng tổng hội có thích hợp người nhìn không được. Hắn là bốn các lao trung niên kỳ nhẹ nhất, hơn nữa cũng là thánh nhân với nguy cấp hết sức chính miệng để đi lên, ý nghĩa phi phàm, nếu ra chuyện lớn như vậy còn bảo trì cho mặc, thật sự là không thể nào nói nổi. Nhưng sớm tại mở miệng phía trước, Đường Nha liền biết hoàng thái tử tất nhiên sẽ không nghe chính mình. Hoàng thái tử người này cho thấy nhìn qua thập phần hòa khí, nhưng nội tắc cực độ tâm cao khí ngạo, vốn là không muốn chịu người ước thúc. Hiện giờ khó khăn chờ đến thánh nhân đủ, cố tình lại có bốn cái cái gì các lao che ở đằng trước, việc lớn việc nhỏ khoa tay múa chân, kêu hắn như thế nào nhẫn được. Còn nữa, hoàng thái tử tuổi tác thật sự không tính nhỏ, nhưng thánh nhân tuy rằng kêu hắn giáng quốc, nhiên mặc kệ là trong triều đình vẫn là lén, hoặc là thánh nhân cùng nào đó tâm phúc đại thần nói chuyện, mọi người đều biết đều chưa bao giờ toát ra quá kêu hoàng thái tử kế vị ý tưởng. Hắn đã làm gần 40 năm hoàng thái tử, tôn nhi cũng như vậy lớn, Nhưng lại trước sau không thể ở cùng mấy cái huynh đệ tranh đấu gây gắt bên trong lấy được tính áp đảo thắng lợi, hắn không thể không nóng nảy. Hắn không có ngoại thích duy trì, không có địa vị cao phân mẫu phi ở phụ hoàng bên người hiệp trợ, cũng không có giống nhị công chúa, thất công chúa, kiểu công chúa chờ những cái đó cam tâm tình nguyện vì huynh đệ trả giá cả đời huynh đệ tỉ muội. Càng không có sắc thật xuất sắc, có thể làm một chúng triều thần cam tâm tình nguyện túi đầu xương thần hơn người thiên phú. Thậm chí liền phụ hoàng, mấy năm nay đối chính mình ăn sủng cũng không bằng từ trước. Ngược lại là tiểu 12 chờ giả heo ăn hổ hỗn trướng được coi trọng. Hoàng Thái Tử, Hoàng Thái Tử. Nói được dễ nghe, nhưng trong thiên hạ ai không biết, chính mình cái này Hoàng Thái Tử căn bản chính là cái cơ hiệu, một cái rối gỗ, một cái mặc kệ cái gì đều so ra kém mặt khác huynh đệ biếng ấm. Phu Hoàng Hảo không được, hắn cũng chờ không được. Đang ở mọi người hết đường xoay sở là lúc, xưa nay không hỏi thế sự Thái Hậu hiếm thấy nói chuyện. Các tướng sĩ đang ở tắm máu chém giết, không biết nhiều ít nhi lang lại vô về quê ngày. Đó là thánh nhân chính mình cũng thập phần cần kiệm, lại như thế nào chịu vì bản thân tư lợi giao động nền tảng lập quốc. Tâm thành tắc linh, thái tử tâm ý ai ra thế hoàng đế lãnh, chỉ là lại không cần đại làm. Không những không cần đại làm, còn ứng ở lịch cũ đấy thượng lại giảm miễn bài phần. Theo sau, thái hậu làm gương tốt, hạ lệnh thọ khang cung nội không được quá mức trang trí, cũng không cho phía dưới người tiến phụng kỳ chân dị bảo, lại giảm chính mình phân lệ cùng hàng ngày chi phí, đem dư lại bạc đều về đến quân phí chung đi. Chính như Đường Nha lời nói, loại sự tình này ai nói đều không tốt, nhưng duy độc Thái Hậu nói được, mà Hoàng Thái Tử cũng cần thiết đến nghe. Đơn giản là Thái Hậu là thánh nhân mẹ ruột, trong cung địa vị tối cao một vị. Nàng cả đời vinh nhục toàn hệ với Hoàng đế một người, tự nhiên là nhất hy vọng Hoàng đế có thể sống lâu trăm tuổi, vạn thọ vô cương, ai cũng sẽ không nghi ngờ nàng dụng tâm. Nếu là nàng chủ động từ chối, như vậy chính là thật từ chối, không có tư tâm cái loại này. Có Thái Hậu đi đầu, phía dưới Hoàng Hậu. Túc quý phi đám người tự nhiên càng thêm mừng rỡ xem hoàng thái tử ăn mệt, một cái tái một cái chủ động, một cái so một cái càng tích cực. Cái này không mặc lăng là tơ lùa, cái kia trong cung đầu chủ động miễn trang sức, còn có cái lại muốn đem chính mình vốn riêng quyên ra tới tử tử. Có lẽ nguyên bản còn có người sẽ cảm thấy hoàng thái tử là một mảnh chân thành, như thế hiếu tử, nhưng hôm nay như vậy một đối lập, hắn xác thật là có chút xuẩn. Hoặc là nói một cái hảo hán ba cái giúp, đó là lại như thế nào đam youtube trí người cũng có tính sai thời điểm. Phúng chi là hoàng thái tử loại này cũng không như thế nào ngút trời kỳ tài. Mắt thấy lúc này chính mình dùng sức nghĩ ra được một cái cũng không như thế nào cao minh chủ ý, đang rác rào rạt đắc ý, hoàn toàn vô dụng tâm suy đoán sửa chữa liền dùng đi ra ngoài. Nếu là bên người có cũng đủ có trọng lượng quân sư, như thế nào sẽ tới trước mắt như vậy đồng ruộng? Ai đều tưởng lấy lòng, cái này không gì đáng trách, nhưng mà nếu là chính ngươi tưởng lấy lòng, ngươi nhưng thật ra dùng chính mình bạc cắt chính mình thiệt nha. Như vậy của người phúc ta rồi lại tính cái gì sao? Ngao gần 40 năm, khó khăn ngao tới rồi độc lập giáng quốc, nào biết ngay sau đó liền cho người ta loát trở về, sau lưng còn truyền ra rất nhiều nhàn thoại, hoàng thái tử mặt đều khí tái rồi. Mặc kệ vài vị hoàng tử như thế nào tranh đấu gây gắt, dân chúng vội một năm, lại đều phải thừa dịp ăn tiết nghỉ tạm, thuận tiện lại vì nhà mình thượng chiến trường các huynh đệ cầu nguyện, khẩn cầu bọn họ có thể bình an trở về. Này mấy tháng khai phong giới nghiêm, xuất nhập thẩm tra thập phần khắc nghiệt. Mục Thanh Huy ở Tế Nam sự tình lại nhiều, Mục Thanh Hàn cũng không hề, hắn một cái đương ca ca cũng không hảo đơn độc tới xem đệ muội gì đó, liền đơn giản không lại đây, chỉ phái người tặng mấy xe lễ. Đỗ Hà nhìn một hồi, chào hỏi đơn phía trên như cũ nhất phái phú quý khí tượng, liền biết thương thị căn bản không đem chính mình nói nghe đi bảo, không khỏi có chút sầu lo. Không phải nói, tựa Mục Thanh Huy mấy năm nay như vậy trương dương, những cái đó nhất thiếu tiền hoàng tử không nhìn chằm chằm các ngươi nhìn chằm chằm ai nha? Nhưng chính mình có thể nói không thể nói đều đã nói hết, lại nói khẩn, chỉ sợ ngược lại kích phát đối phương nghịch phản tâm lý, biến khéo thành vụ. Đỗ Hà âm thầm than một hồi, đơn giản trước không thèm nghĩ nó, chỉ kêu tiểu tước đi nhìn Mao Mao tình không, dự bị mẹ con hai quá trừ tịch. Qua một lát, tiểu tước mang theo nhũ mẫu lại đây, trong lòng ngực ôm Mao Mao vừa thấy nàng liền bắt đầu cười, lại tránh cánh tay muốn ôm. Ba tháng hoa hoa đã đại biến dạng, không riêng thể trọng gia tăng, bộ dáng đẹp. Đó là thính giác khứu giác vị giác chờ cũng đều có nhảy vọt tiến bộ. Nếu nói phía trước hắn phân biệt thân nhân cơ hồ chỉ có thể bằng nghe hương vị cùng cảm giác, nhưng lúc này lại là thật thật tại tại có thể thấy chút, cùng Đỗ Hà hô động cũng nhiều rất nhiều. Ai u, ngoan nhi tử, tới, cấp mụ mụ ôm một cái. Như vậy lớn nhỏ hoa hoa đúng là làm cho người ta thích thời điểm, không thể so mặt sau vài tuổi miêu ngại cẩu ghét, Đỗ Hà vừa nhìn thấy hắn nha, chỉ cảm thấy cái gì phiền lòng chuyện này cũng chưa, một lòng đều mềm muốn hóa thành một hông thủy. Không đợi nhũ mâu đưa qua, mau mau chính mình cũng đã trước nỗ lực dò ra nửa bên phì phì thân mình. Hai điều củ sen giường như chân nhi cũng rất có sức lực từng cái đặng, Ngẫu nhiên nhũ mâu vài cái cho hắn đặng tàn nhẫn, cũng cảm thấy có chút đau đầu, liền mở miệng nịnh hấp nói, thật không hổ là đại tướng quân nhi tử, ngày sau không nói được cũng là một viên hổ tướng đâu. Mau đừng khen hắn, bao lớn điểm nhi người đâu, không chịu nổi đỗ hà cười nói, đương cha mẹ cũng không cầu cái gì, duy nguyện hắn có thể bình an khỏe mạnh lớn lên đi. Nữ mẫu liền bồi cười gật đầu, đồng thời trong lòng không khỏi nói, quả nhiên là quan lại nhân gia, lại phú quý, cầu chính là cùng người khác ra bất đồng. Mao Mao chỉ nhìn hai cái đại nhân đang nói đùa, chính mình tuy rằng nghe không hiểu, lại cũng đi theo cười khen khách lên, một đôi hắc bạch phân minh trong ánh mắt đạm thuần túy sung sướng cảm xúc. Đỗ Hà lại cười lại than ôm hắn thân cái không ngừng, lẩm bẩm nói, hai tử nha, hai tử, ta cỡ nào hy vọng ngươi vĩnh viễn đều như vậy vô ưu vô lự. Mắt thấy vào đêm bên ngoài lục tục truyền đến chân ngòi pháo trúc đùng tiếng động, lại có nghẹn một năm tiểu hài tử đi khắp hang cùng ngõ hẻm hiệp học đùa giỡn vui đùa thành, chỉ đem khai chiến tới nay nặng nghề không khí đều xua tan chút. nhân thái hậu đi đầu tiết kiệm, thả đánh giặc yêu cầu đại lượng hỏa khí, hỏa dược liền thập phần khăn hiếm. năm nay trong cung cũng dân gian trên dưới thế nhưng đều không lớn làm pháo hoa pháo trúc. hiện giờ bên ngoài phóng, hoặc là là đầu một năm dư lại cũ, hoặc là chính là nhặt cũ tập, đem bổ tới cây trúc ném nhập hỏa trung thiêu đốt. Chất liền sẽ tạc ra đùng tiếng động. Kể từ đó, đã chiếu cố năm mùi vị, rồi lại không lãng phí hỏa dược, thật sự một hòn đá trúng mấy con chim. Không cho phóng tháo, cũng không cho sa hoa lãng phí, nhưng cơ bản nhất Na Diễn trừ, Tả chờ nghi thức lại không thể tỉnh, không những không thể tỉnh, ngược lại càng thêm thanh thế to lớn lên. Nguyên bản này chờ nghi thức là từ thần quan chủ trì, tiêu cấm quân chúng có thể diện quan quân giả dạng lên, mang lên các màu mặt nạ, mặc vào năm màu cẩm y, áo khoác minh đồng áo giáp, tay cầm kim thương long, kỳ chờ vượn Trước tiên ở trong cung mênh mông quần cuộn sướng nhảy một phen, lại niệm lời ca tụng, cầu nguyện từ chờ, mượn dùng các tướng quân vũ dụng chi khí bảo vệ cung thành không chịu tà ám xâm nhập. Sau đó lại từ cửa nam xuất phát, quay chung quanh khai phong trong ngoài thành thông thả du hành một vòng, cuối cùng từ cửa bắc trở lại trong cung, ngụ ý thủ vệ cả nước, lúc này mới xem như kết thúc. Khai phong thành pha đại, thường thường như vậy một vòng xuống dưới vừa lúc hùng đông, mà bá tánh cũng như một bên đón giao thừa, một bên chúc mừng, hoàng thất cũng coi như cùng dân cùng nhạc bất giác gian an tiếp rằng nay đã khác xưa trước mắt không chỉ có cấm quân trung đại đa số có hy vọng có năng lực quan quân đều bị phái hướng tiền tuyến đó là dư lại cũng cần phải đề cao cảnh giác để tránh có quân địch nhân cơ hội đánh lén này đây cũng không dám gọi bọn hắn đi tham dự này chớ trò chơi cuối cùng không làm sao được triều đình trung phụ trách này một khối quan viên liền từ cấm quân trung chọn chút thể trạng cường tráng khôi ngô tầng dưới chốt binh lính gần nhất không chỉ hoàn chỉnh thể cách cục bố trí thứ hai cũng coi như cho bọn họ vinh quang dung để ủng hộ sĩ khí, lại vừa gần mời trong triều rất nhiều đại thần. Rốt cuộc việc này quan hệ cực đại, lại là mỗi năm một lần thần thánh sự tích. Nếu chỉ kêu cấp thấp binh lính tham gia, luôn là không đủ trang trọng. Nhưng cố tình quan lớn giai võ tướng, hán, hán, hán không đủ xử nha. Muốn nói cũng là không dễ làm. Những cái đó quan văn gian khổ học tập khổ sách học liền thấm thiết, thường thường 30 tuổi có thể trung tiến sĩ liền thập phần khó được. Chờ chân chính là quan, tuổi tác càng thêm lớn. Mà tham dự trừ tàng nghi thức. Ít nói cũng đến một đêm, vòng thành lại sướng lại nhảy, một vòng xuống dưới sợ không thể có 3 năm mới giảm. Năm rồi thể trạng cường tráng những binh sĩ cuối cùng xuống dưới đều phải tứ chi bủn rủn, ngày kế khởi không lỡ tới, những cái đó thượng tuổi, râu tóc hoa râm láo thần như thế nào khiến cho. Đó là tuổi trẻ, cũng thường thường thể nhược. Khó làm, nhưng như cũng phải làm, chủ sự quan viên sầu đem chính mình đầu tóc đều nắm rớt, cuối cùng trực tiếp đem tầm mắt tỏa định ở lấy đô văn cầm đầu một chúng lại tuổi trẻ, lại thể kiện. Thả quan chức còn không thấp trẻ trung quan viên trên người. Đỗ Văn vừa nghe, sợ tới mức suýt nữa ngồi sổm trên mặt đất đi, cơ hồ thanh âm đều nghẹn ngào, không được, không được, tiểu tử vô tráng, lại tuổi trẻ lô mãng, khó làm đại nhậm, khó làm đại nhậm. Tân đại nhân vẫn là khác tìm cao minh, khác tìm cao minh. Qua đi mấy năm nay, hắn chính là hàng năm đều xem này na diễn trừ tà nghi thức nha, mỗi năm cuối năm nhi phía dưới đều như vậy rất lạnh, nhưng một chúng tham dự những binh sĩ lại đều đổ mồ hôi đầm đìa. Bọn họ nhưng đều là đứng đắn võ tướng nha. Ngày qua ngày huấn luyện đều có thể mệnh chết cầu giống nhau, nếu thay đổi chính mình. Còn có thể đuổi tới ra đi ăn sủi cảo sao. Đợi cho sang năm lúc này, sợ không phải mộ phần thảo đều nhấm cao. Tân đại nhân mấy ngày nay sầu cuộc sống hàng ngày khó an, đều nổi lên cáo lao hồi hương ý niệm, nơi nào còn có thể buông tha này căn cứu mạng dâm dạng. Hắn cũng gần 50 tuổi người, lúc này thật sự thể diện đều từ bỏ, không màng lui tới mọi người ghé mắt, gắt gao bắt lấy đồ văn cánh tay. Đau khổ cầu xin nói, đố đại nhân, đố đại nhân. Nơi nào còn có thể tìm đến cái gì cao minh u. Ngươi là đương đại tuổi trẻ quan viên trung người xuất sắc, lại là đường lao đồ tôn, như thế nào có thể không làm gương tốt. Đỗ văn cũng mau khóc, một bên dùng sức dây ruộng, một bên run giọng nói, khổ cũng khổ cũng Tân đại nhân nột, ta thật sự không tính là cái gì gương tốt, bất quá mua danh chuộc tiếng hạ người, nhầm thật sự quá đề cao ta. Gánh không dậy nổi, gánh không dậy nổi nha. Gánh nổi. Gánh nổi. Hai người từ trong triều đình vẫn luôn kéo dài đến cửa cung, tần đại nhân trước sau không buông tay, mắt thấy đều phải có cho hắn quỳ xuống ý niệm, chỉ thảm hê hê cầu đạo, ngươi thật sự chớ có chối tử. Ngươi thả phóng nhãn vừa thấy, cả triều văn võ, liên can đồng liêu bên trong xem, nơi nào còn có thể tìm ra một cái so ngươi càng tuổi trẻ, so ngươi càng có tiền đồ con sao. Nếu là liền ngươi cũng không đi, thật sự là muốn bức tử lão phu chẳng lẽ ngươi thật có thể trơ mắt nhìn chúng ta này đó hoàng thổ trôn đến cái gáy lao hóa đi chịu chết sao? bọn họ này đó thượng tuổi đại thần, phàm là nhiều đi vài bước đều hận không thể muốn chọc giận xuyên lý. nếu thật không châu bắt chó đi cày, chỉ sợ không cần tự sát, nửa đường trước liền mệt chết, còn kỳ cái gì phúc? nghe xong lời này, Đỗ Văn không cấm một nghẹn, cũng theo lời hắn nói bắt đầu vắt hết góc nhớ tới. trong triều đại thần, trong triều đại thần, trọng điểm là thân cường thể kiện, hoặc là dứt khoát nói trẻ tuổi đại thần so với chính mình càng tuổi trẻ. Giống như con mẹ nó thật đúng là không có. Hắn muốn định nói Mục Thanh Hàn cùng chính mình cùng tuổi, thả chức quan cao không ngừng cấp nhỏ, nhưng mà lời nói chưa xuất khẩu liền nhớ tới, nhân gia còn ở tiền tuyến đánh giặc đâu. Vừa vận quách du Bồi sư Công nghị huyên vừa đi vừa nói chuyện, từ bên cạnh trải qua, Tần đại nhân nhìn thấy lúc sau hai con mắt đều tái rồi, không nói hai lời liền hướng bên kia hướng. Đỗ Văn đang muốn chạy, lại không ngờ Tần đại nhân sớm đoán được, thế nhưng một bàn tay còn gắt gao kiểm trụ hắn cánh tay. Một cái tay khác liều mạng hồ, ngụy Đại Nhân, Tiểu Quách Đại Nhân nột. thả trụ, thả trụ. Đã nhiều ngày tần đại nhân khắp nơi du thuyết, làm đến mỗi người cảm thấy bất an, thật xa thấy hắn liền làm điều thu tán, quả thực cùng đời sau kia chỉ biết đọc sách con mọt sách trong ban thể dục ủy viên kêu gọi đại gia tích cực tham dự đại hội thể thao giống nhau không chịu người đại thấy. Lúc này hắn kéo ra giọng một đề, liền thấy ngụy Huyên cùng Quách Du đồng thời biến sắc, rất có xoay người liền đi xúc động. Đỗ Văn vừa thấy là lần trước chính mình cắt bào đoạn nghĩa quách dù, trước liền có chút không được tự nhiên, nhưng lại chết sống dây rùa không khai, trong lòng không cấm kêu khổ không ngừng, thầm nghĩ nhấm lao như vậy đại sức lực, tiểu gì càng già càng dẻo dai, lại còn tìm cái gì người khác. Tân đại nhân lúc này sớm đã là giết đỏ cả mắt rồi, nơi nào còn quản cái gì trình đấu, hận không thể thấy một vị tóc đen đồng liêu liền bắt trắng đinh, tự nhiên không chú ý tới Đỗ Văn cùng đôi thầy trò này đảng phái đối lập sự thật, lại bắt đầu nước miếng bay tứ tung lại nói tiếp. Khoảng thời gian trước Ngụy Huyên bại với Đường Nha Thủ Hạ, thất bại trong gan tức, vốn là trong lòng buồn bực, lại nơi nào có cái gì gặp quỷ tâm tư quan tâm thứ gì trừ tà nghi thức. Lúc này nếu không phải phỏng trường đến phong độ, đã sớm cất bước đi rồi. Mà Quách Du vừa thấy Tần Đại Nhân phía sau cùng nhau kéo tới Đỗ Văn, đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhịn không được cười rộ lên. Đỗ Văn vốn là có chút xấu hổ, lúc này lại cấp đối thủ nhìn thấy chính mình thất tha thất thểu chợt vật bộ dáng, làm cho hảo không nang cam, mặt đều đỏ. Liên thấy Quách Du cười tủm tìm hỏi, "Nga, nguyên lai Đô đại nhân đã quyết định phải vì quốc suất lực sao? Thật sự gọi người kính nể khẩn. Quả không hổ là ta chiều trẻ tuổi một thế hệ gương tốt, thánh nhân khâm điểm bằng nhãn." Tân đại nhân vốn định kéo hắn nhập bọn, nào biết còn không có mở miệng, đối phương thế nhưng trước giúp chính mình khuyên khởi Đỗ Văn Tới, lập tức vui mừng quá đỗi, cũng không rảnh lo rất nhiều. Theo một lần nữa nói lên Đỗ Văn Tới, "Là nha, đó là như vậy, Đô đại nhân thật sự làm ta bối kính nể thực. Cách luôn nói rất đúng." Một chim nơi tay, mạnh hơn nhị điệu ở Lâm, thả trước kéo một cái lại nói, tình bọn họ hai người đều không muốn, lại trước kết thành đồng minh, đồng thời đối phó khởi ta tới. Có lẽ là đối đường nha tràn đầy đoán khí không chỗ phóng thích, Ngụy Uyên thế nhưng cũng khẽ cười hạ, thập phần thành khẩn gật gật đầu, luốt trên cầm một sợi mỹ cần cảm khái nói, thật sự hảo thật sự, nếu không phải lão phu đã tuổi già thể mại, lại nhiều bệnh nhiều hai, tất nhiên cũng nhịn không được muốn kết cục. Đố văn trong mắt đều sắp trừng ra tới. Thầm nghĩ nhà mình sư công đối phó hắn thật sự là không tồi, này quả nhiên là cái hại người mà chẳng lích ta láo hồ ly tinh. ngươi tính giả nùa sao? Có cái này tính kê công phu, đơn giản liền đi nha. Ngụy Uyên, Quách Du, Tần Đại Nhân ba vị nháy mắt đứng ở một chỗ, giống như lơ đãng đem Đô Văn vây quanh ở Trung ương, bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, lại mang theo vài phần sũ không biết xấu hổ nĩnh hót, chỉ kêu Đô Văn song quyền khó địch bốn tay, hưởng phi hắn tài ăn nói hơn người mà ngay cả cái sen mồm cơ hội đều không có. Thiên tần đại nhân cũng là cái nham hiểm, phàm là bên người có đồng liêu trải qua, hắn tất yếu đầy mặt cảm động đối người tuyên cáo, nói tuổi trẻ đỗ đại nhân là như thế nào như thế nào thâm minh đại nghĩa, đã quyết ý muốn tham dự nghi thức. Vốn dĩ sao, này hơn nửa năm tới mọi người đều quá đến nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, thập phần không thoải mái, mà nay khó khăn thả nghỉ đông, lại muốn chúc mừng một phen, thả dù sao không phải chính mình thượng. Liền đều có chút xem náo nhiệt không chê chuyện này nổi lên tới, sôi nổi cùng khen ngợi lên, khen Đỗ Văn như thế nào như thế nào vì nước vì dân. Tuy là Đỗ Văn lại không biết xấu hổ, rốt cuộc còn không có được đến nhạc phụ hà lệ như vậy chân truyền, không đợi hắn giải thích rõ ràng, trong ngoài thế nhưng cũng đã truyền khắp. Nay thật đúng là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Thấy Đỗ Văn hận đến nghiến răng nghiến lợi, mơ hồ có nhảy dựng lên đánh người xúc động, tần đại nhân lại nhớ tới, hắn tựa hồ vẫn luôn đều chưa từng buông từ Cũng sợ đem người bước nóng nảy, vội lại khom lưng túi đầu cười làm lành mặt giải thích nói, đố đại nhân chớ sợ, nhân năm nay tình huống bất đồng, thánh nhân cùng thái tử cũng thông cảm ta chờ, bởi vậy chỉ cần ở cung thành cùng nội thành chuyển một vòng có thể, thả cũng không cần mỗi người giáp thuẫn đủ, tổng cộng cũng không nhiều. Ít. Hiện tại đỗ văn là thật muốn nhảy dựng lên, hướng này trương khổ ha ha mặt ra thượng hung hăng tới một quyền. Thấy tần đại nhân phía sau ngụy uyên cùng Quách Du trong mắt tựa hồ mang theo vui sướng khi người gặp họa chờ rất nhiều cảm xúc giao tạm ý cười. Đỗ văn thẩm nghĩ nếu tả hữu đều là chết chắc rồi, không nói được muốn kéo một cái đệm lưng, vì thế cắn răng một cái, chỉ vào Quách Du nói, tần đại nhân, ta liền đi, thuận tiện cùng ngươi để cử một viên manh tướng. Ngươi là không biết, vị này Quách Du Quách khoáng chi quả nhiên là một viên manh tướng, nhớ năm đó ta cùng cấp ở Tế Nam Phủ Học, hắn bắn hảo mũi tên, kỳ đến hảo mã. chương 102. Đỗ Hà đang ở trong nhà đậu nhi tử chơi, liền thấy tiểu tước tiến vào hồi bẩm nói, phu nhân, đại gia đã trở lại, cùng đi còn có một vị quách đại nhân. Đỗ Hà động tác một đốn, có chút nghi hoặc hỏi, vị nào quách đại nhân. Liên năng ký ức tới xem, quen thuộc đến có thể đến lẫn nhau trong nhà làm khách họ quách đại nhân, giống như chỉ có như vậy một vị, nhưng phía trước mục thanh hàn không phải nói bọn họ đã nhân chính kiến bất đồng cắt bào đoạn nghĩa sao. Trước mắt không nên là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, sao còn cùng tới ra. Hai người nhìn như thế nào, nhưng cãi nhau. Tiểu tước sừng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, hồi ức hạ mới lắc đầu nói, cũng không có, bất quá cũng chưa từng nói giỡn, chính là một trước một sau tiến vào, nhìn bộ dáng nhưng thật ra có chút cổ quái. Phần 147 Đỗ Hà lại hỏi vị kia quách đại nhân bộ dạng, trên cơ bản liền xác định tới đó là quách ru, không cấm có chút đầy đầu mở mịt. Thấy nàng thật lâu không nói, nghiễm nhiên bỏ qua chính mình, mau mau có chút bất mãn bắt lấy tay nàng chỉ gặm một ngụm, ô hoa hai tiếng. Thấy nhi tử như vậy, Đỗ Hà cười khe ra tiếng, dùng một cái tay khác nhẹ nhàng điểm điểm hắn mũi, xoa bóp hắn góp chân nhỏ, cười nói, lại loạn gặm. Tiểu hai tử còn không có trường nha, hai mảnh lợi mềm mại, cũng không đau đớn, chỉ là ngứa thú vị. Mau mau chớp vài cái đôi mắt, lại muốn đi bắt tay nàng chỉ, hi hi ha ha nháo đến hoan. Đỗ Hà bồi hắn náo loạn một lát, nghĩ nghĩ, mới đối tiểu tức nói, ngươi lén lút tống cổ người đi đằng trước hỏi một chút, xem quách đại nhân là ngồi một lát liền đi đâu. Vẫn là lưu lại ăn cơm, định rồi liền tới đây hỏi ta một tiếng. Đúng rồi, cũng gọi người hảo sinh chú ý chút, vạn nhất nghe thấy động tĩnh không đúng, chạy nhanh kéo ra. Nghe mục thanh hàn nói, phía trước hai người nháo đến pha hung, rốt cuộc liền cắt bỏ đoạn nghĩa loại này tàn nhẫn lời nói đều buông tha, đó là cả đời không qua lại với nhau cũng không quá. Lúc này từng người sư công lại đã phân thắng thua, lại thêm hai người đều là cái bạo tính tình, thẳng tính, vạn nhất một lời không hợp động khởi tay tới đối ngoại đã có thể nói không rõ. Tiểu Tước đáp ứng đi, không bao lâu liền trở về nói, nhưng thật ra không biết nói cái gì, nhưng ngước Trừng nói khởi hưng, muốn nâng rượu đâu, ngước Trừng là muốn lưu cơm, nghĩ đến một chốc cũng đánh không đứng dậy, bất quá nô tỷ cũng gọi người lưu tâm. Nghe nói này đó Văn Thần Quan lão gia không thể so nhà bọn họ lao ra như vậy chính trực, tâm tư thập phần khó đoán, thường thường một câu đều có thể phẩm ra tới mấy chục cái ý tứ, trở mặt so phiên thư còn nhanh, bọn họ nào dám chậm trễ đâu. Đỗ Hà gật gật đầu, gọi người đi cấp lưu tẩu tử truyền lời, tiêu chuẩn bị mấy món ăn sáng, phân biệt là nấu đậu tương, đường giấm ngon sen phiến, lại thêm một cái dùng phao phát có tôm, thịt cá đấm đánh bao tương cá viên là chủ lưu làm cay rát lẩu xào cay. này đó nhắm rượu là tốt nhất. Mấy năm nay nàng càng thêm ái nghiên cứu thức ăn, đa dạng cũng càng ngày càng nhiều, thường xuyên lui tới nhân gia đều biết Đỗ phu nhân tâm linh thủ xảo, không riêng biết đến hảo hoa buồn, cũng làm đến ăn ngon thực, tặng người nhất độc đáo. Như là quan lại nhân gia chi gian lui tới, kỳ thật dễ dàng cũng là không hảo đưa quý báo vật phẩm, chú ý chính là một cái đa dạng, đoan xem ai ra không theo cách cũ, là người khác trong nhà không có, nếu làm tốt lắm, cũng là một kiện rất có thể diện sự tình. Phía trước đỗ hà tuân gia chính mình là chỉ tiêm vũ tiên sinh, mỗi năm quà tặng trong ngày lễ trung liền có chính mình thân thủ vẽ bản thảo, thư hải trưởng quầy hỗ trợ cùng khắp giấy viết thư cùng thêm mời, thập phần độc đáo, chịu người truy phủng. Trừ Đó là nhà bọn họ cùng người khác bất đồng tiểu thái cùng điểm tâm. Có lẽ những cái đó thức ăn linh tinh cũng không như thế nào quý báu, nhưng xem chính là độc đáo hai chữ, quả nhiên là không còn chi nhánh, bởi vậy tổng có thể cho người khác sâu ấn tượng, người ngoài nói lên đô hạ tới, thường thường cũng là đô phu nhân cực kỳ có tâm khen ngợi. Trong phòng, Đỗ Văn cùng Quách Du ở trên giường ngồi đối diện, trung gian bàn lùn bên cạnh lập một con sâu kín thiêu đốt hồng bùn tiểu bếp lò, phía trên dùng đào hồ ôn nhiệt rượu, trên bàn phóng mấy cái chén đĩa bên trong là chính lùn ngục quay cuồng tay dắt lẩu xào cay cùng với lẩu tương ngó sen phiến cũng mặt khác hai dạng ngon miệng tiểu thái cùng quả tử mờ mịt nhiệt khí không ngừng bốc lên đem trước mắt một mảnh không khí đều mơ hồ cổ nhân có thơ vần lục kiến tân phôi rượu hồng bùn tiểu bếp lò muôn thiên dục tuyết có thể uống một ly vô lúc này bọn họ uống lại phi cái gì vẫn đủ có phù vật cấp thấp rượu nhưng điểm lại cũng là hồng bùn tiểu bếp lò mà bên ngoài cũng xác thật là âm trầm dục tuyết chỉ không biết mặt đối mặt ngồi hai người nột có phải hay không thật muốn uống một chén. Đỗ Văn chấp hổ rót đầy chén rượu, cũng không nói lời nào, chỉ ngửa đầu uống xong. Đối diện Quách Du nâng lên đôi mắt xem xét hắn liếc mắt một cái, cũng đi theo uống cạn, lại cười khổ nói, tam tư, ngươi chính là làm hại ta khổ. Đỗ Văn ngứng mày, cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại, ta làm hại ngươi khổ. Đến tột cùng là ngươi hại khổ ta còn là ta hại khổ ngươi. Mới vừa rồi là ai giúp đỡ đối phó ta. Ta bất quá này đây bị chi đạo còn thi bị thân thôi. Nói xong. Hai người đều cười rộ lên, chỉ là lại không bằng trong trí nhớ tươi cười sạch sẽ sáng sảng. Mới vừa rồi Ngụy Uyên cùng Quách Du kết phường đem Đỗ Văn đóng đinh lúc sau, Đỗ Văn cũng là đập nồi dìm thuyền bất cứ giá nào, mắt thấy chính mình chạy không thoát, liền lại ngạnh kéo Quách Du xuống nước. Lúc này có thể thêm một cái người, liền đại biểu cho sau đó chính mình thiếu tìm một người, tần đại nhân tự nhiên là nguyện ý. Quách Du cùng Ngụy Uyên cùng thuộc nhất phái, mới vừa rồi hố đối thủ nhất thời sảng lúc này nếu tưởng toàn thân mà lui bước là không thể đủ rồi. Ngụy Uyên đảo thôi, hắn rốt cuộc tuổi lớn, làm không tới cái này cũng không gì đáng trách. Nhưng mà Quách Du thật là trẻ tuổi, nếu Lô Văn không thể không đi, như vậy hắn cũng không có chạy thoát đạo lý. Vì thế, ở thời khắc mấu chốt, Ngụy Uyên vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra một vị kiến xuất chính trị gia cương nghị quả quyết, bỏ tốt bảo xe. Hắn trước nhìn nhìn Lô Văn, nhìn nhìn lại không sai biệt lắm tuổi tác Quách Du, đột nhiên nhẹ nhàng vô vô nhà mình đổ tôn bà vai. Chứa đầy thiệt tình, cố gắng nói, người trẻ tuổi, nhiều trải qua một chút sự tình vẫn là thứ tốt. Quách Du đầy mặt khiếp sợ. Sư công. Sư công, một ngày mấy chục giam mà, sẽ chết người nhà. Đỗ Văn vừa lòng, cảm thấy ngụy Huyên thằng nhãi này quả nhiên đủ tàn nhẫn, khó trách có thể cùng nhà mình sư công đấu gần ấy năm. Mắt thấy Quách Du đầy mặt chua xót cùng khó có thể tin, ngụy Huyên lại là bất động như núi nói, không sao, đến lúc đó mọi người đều sẽ đi xem lễ. Sư phụ ngươi nhìn cũng tất nhiên vì ngươi cao hứng. Quách du. Không, ta lão sư cũng sẽ cảm thấy ta mệnh khổ nha. Thấy hôm nay thế nhưng có thể ngoài ý muốn chào hai gã trắng đinh, buồn còn cảm thấy chính mình cùng đường tần đại nhân cũng là vui mừng khôn xiết, nhìn khuôn mặt đều phím đỏ, hai mắt sáng quắc, cơ hồ có thể thả ra quăng tới. Lại thấy Quách du vẫn là giống như an hoàng liên giống nhau không đến nụ cười, hắn lại thập phần hòa khí nói, Quách đại nhân, chớ có lo lắng, năm nay thánh nhân cùng thái tử đều săn sóc ta trở lý. Tất cả đều là đơn giản hóa, quay đầu lại ta lại cùng lễ bộ quan viên thương nghị một hồi, xem có thể hay không trước số con, không nói được còn có thể lại giảm lý. Tả hữu giảm không giảm, đều không phải cái gì nhẹ nhàng việc, quách du chỉ cần tưởng tượng đến đại trời lạnh, chính mình còn muốn thảm hề hề trang phấn vòng thành đi liền rác đầu lớn như đấu. hối hận mới vừa rồi vì cái gì muốn đẩy Đỗ Văn bỏ đá xuống giếng. Hai người lại buồn đầu đối ở một ly, lại nghe Đỗ Văn bỗng nhiên như là lẩm bẩm lồ bầu. Lại như là nói cùng hắn nghe giống nhau nói, ngươi hiện tại còn cảm thấy khai chiến là không tốt sao. Quách Du ngẩn ra, lược một trần chờ, lại vẫn là kiên trì chính mình quan điểm, nói, không tồi, lúc này khai chiến thượng ngại hấp tấp, nếu có thể lại đến mấy năm. Lời còn chưa dứt, Đỗ Văn liền phản bắt nói, lại đến mấy năm, nói nhẹ nhàng, ngươi thật sự cho rằng Chiếu Nhung sẽ trơ mắt nhìn đại lộc lớn mạnh, khôi phục nguyên khí. Bọn họ lại không ngu như vậy, cho nên mới muốn hòa thân. Quách Du cũng không cấm nâng lên thanh âm nói, chỉ cần hòa thân, chỉ cần Chiếu Nhung còn muốn một tầng nội khố, có liêm sỉ một chút mặt, bọn họ ngắn hạn nội cũng không dám khai chiến. Khả năng có bao nhiêu lâu? Đỗ văn mặt đều hơi hơi đỏ lên, không biết là bởi vì cảm giác say phía trên, vẫn là đơn thuần oán hấn dận, nhị công chúa cũng là hòa thân quá khứ, lúc trước Chiếu Nhung nói được cỡ nào em thai, nhưng lúc này mới mấy năm. Đường đường công chúa tôn sư, liền như vậy không minh bạch chết ở tha hương, thậm chí liền cái thi thể đều không được thấy. Ta đại lộc mặt mũi gì tồn, uy vọng gì tồn? Tránh đến một ngày là một ngày quách du mặt không đổi sắc nói, người kia muội phu đó là đánh giặc, ngươi cũng không phải không thông binh pháp, cũng từng xem qua bao năm qua trận điển hình, cũng biết một khi đại động can qua, sẽ chết bao nhiêu người, sẽ tiêu phí bao nhiêu. Đại lộc đánh không dậy nổi, chiếu nhung cũng đánh không dậy nổi. Ta đại lộc minh mông đại quốc, quốc giả ngàn dặm, hắn chiếu nhung bất quá kẻ hèn thảo nguyên tiểu quốc mang gì, mấy cái bộ lạc khâu mà thành, có cái gì của cải? Đỗ Văn nói tiếp, chẳng lẽ rửa một giới nữ tử đổi lấy ngắn ngủi Thái Bình đó là tốt sao? Nếu là như thế, lưu ta chờ đường đường Nam Nhi lại có tác dụng gì? Các nàng thân là công chúa, từ sinh ra ngày khởi liền hưởng thụ vinh hoa phú quý, địa vị tôn sùng, hòa thân cũng là bột phận. Hòa thân hòa thân, nơi nào là hòa thân như vậy đơn giản, ngươi cũng biết mỗi vị công chúa gả qua đi khi muốn mang nhiều ít của hồi môn. kia mỗi một góc bạc, mỗi một tấc bố, thậm chí mỗi một kia tuyến. Loại nào không phải đại lộc ba tánh mồ hôi và máu đổi lấy, đây là cẩm ta triều Bá tánh huyết nụ quy lang nha. Bọn họ nơi nào sẽ điền no? Nói đến kích động chỗ, Đỗ văn nhịn không được đứng dậy xuống giường, dùng cánh tay kích động chỉ vào chiếu nhung nơi Tây Bắc Phương, lớn tiếng nói, những cái đó đều là dưỡng không thân bạch nhãn lang. đại lộc triều nhịn ngần ấy năm, được đến là cái gì? Là bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước, là bọn họ lòng tham không đáy, Là chúng ta điền một vị lại một vị công chúa? đó là lại nhịn xuống đi, chẳng lẽ bọn họ liền có thể như đọc sách thánh hiền giống nhau bị cảm hóa sao? đừng có nằm động. Quách Du cũng không cam lòng yếu thế phản bác nói, người làm đại sự không tiếc tiền đoa, không câu nệ tiểu tiết, nếu liên nhất thời sỉ nhục đều nhịn không được, như thế nào có thể có chân chính Dương Mi thổ khí một ngày? Đốn hạ, hắn lại đoạt ở Đỗ Văn đằng trước, hùng hổ doa người hỏi, nữ tử mệnh là mệnh, nhi lang mệnh liền không phải mệnh, công chúa mệnh tôn quý, tầm thường ba tánh mệnh liền tiện như cỏ rác không thành. Nếu có thể sử dụng một cái nho nhỏ nữ tử đổi lấy Thái Bình, vì sao một hai phải làm ta này rất nhiều nhi lang đi điền kia huyết lỗ thủng? Hay là bọn họ liền không phải nhi tử của ai, ai trợ phụ, ai phụ thân? Ai mà không nương sinh trà dưỡng, ai sẽ không đau sẽ không khóc sẽ không nhớ nhà. Ngươi đi chiến trường xem, mấy trăm năm tới, phía trên bay nhiều ít vô tội vong hồn. Này nơi nào chỉ là tánh mạng Thái Dương gần xanh bạo khởi đố văn cả giận, thể diện, tôn nghiêm, đây là một quốc gia tôn nghiêm nếu một quốc gia lưu lạc đến chỉ có thể dựa bán đứng công chúa hòa thân tới duy trì khuất nhục thái bình ai còn coi trọng là mệnh quan trọng vẫn là cốt khí quan trọng muốn tồn tại càng muốn cốt khí quân tử không ăn của An xin nếu là chỉ có thể bất tử hèn nhát tồn tại chó hoang giống nhau cầu người thương hại còn không bằng đã chết tha rằng ngọc nát không thể ngói lành hai người càng cãi cọ thanh âm càng lớn dẫn tới bên ngoài chờ hầu hạ gã sai vật đều có chút trong lòng rún sợ sợ hai người dứt khoát động thủ cũng may tranh luận về tranh luận Mặc kệ là Đỗ Văn vẫn là quách, dù đều lý trí thượng tồn, đó là ai cũng thuyết phục không được ai, cũng không nghĩ tới muốn túm lên gần trong gang tức lẩu niêu hoặc là bầu rượu cấp đối phương tới lập tức. Tựa hồ là tưởng đêm này mấy tháng qua bị đè nén cùng oán khí đều toàn bộ phát tiết ra tới, hai người rốt cuộc triển khai quen biết nhiều năm trước tới nay lần đầu như thế kịch liệt tranh luận, chấn đến nóc nhà thượng cho bụi đều đổ rào rào hạ xuống. Không biết khi nào, bên ngoài hạ tuyết, lông lông tuyết rơi đánh toàn nhi, khinh phiêu phiêu rừng ở chùi lủi nhánh cây thượng, gần như không tiếng động. Đêm đã khuya, trên mặt đất dần dần phủ kín bông tuyết, phóng nhãn nhìn lại mềm ngông một mảnh, hàn ý cũng càng thêm trọng. Đỗ Văn không nói, Quách Du cũng không nói, liền như vậy bình tĩnh nhìn đối phương. Thật lâu sau, hai người đồng thời thở dài. Liền nghe Quách Du nói, Tam Tư, ta biết chính mình thuyết phục không được ngươi. Đó là bởi vì ngươi không lý. Đỗ Văn khinh thường nhìn lại nói, nhiên ngươi cũng chưa từng thuyết phục ta. Quách Du nói tiếp, đó là ngươi gàn bướng hồ đồ. Đỗ văn buột miệng thốt ra, sau đó lại mang theo điểm và hắn giận, bạo cây đậu dường như lại tạc ra tới liên tiếp nói, quả thực là cổ hủ không hóa, gỗ mục không thể điều, mệt ngươi tuổi này, thế nhưng còn không bằng trong chiều rất nhiều dâu tóc hoa dâm lao tiền bối khai sáng, chỉ một mặt mà lùi bước, nhường nhịn, hừ, này lại tính cái gì? Nói xong, lại thật mạnh vung tay háo, hừ lệnh một tiếng, nâng cầm lên, hơi hơi mang chút nhìn xuống nhìn hắn, nói, khó trách kia ngụy uyên thua ở ta sư công thủ hạ, hừ. Hắn trên mặt cơ hồ là chói lọi viết, ngươi không bằng ta, ngươi sư công cũng không bằng ta sư công, ngươi này ngụy đảng nhất phái căn bản liền không bằng chúng ta đường đảng. Đánh người không vào mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu, ngụy uyên ở liên tục nhiều năm đảng phái chi tranh chung thất bại thảm hại, vốn chính là này mấy tháng qua cấm kỵ, mọi người đều là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, ai cũng không dám để. Hiện giờ lại bị đố Văn như vậy chói lọi chọc chúng, quả thực giống như dùng sức vạch trần một đạo chưa khép lại vết sẹo, nháy mắt máu tươi nằm địa gọi người vô pháp tiếp tục làm lơ. Quách Du sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc cũng có chút buồn bực, nghiêm mặt nói, triều đình như chiến trường, thắng bại là binh gia truyền thừa, đó là đường nha lần này hơn một chút lại tính cái gì? Tương lai còn dài, thả xem ai cười đến cuối cùng đi. Đỗ Văn không để bụng, trả lời lại một cách niềm ai, khiến mũi coi thường nói, một bước không đuổi kịp, mười bộ liên không thượng, lần này Ngụy Uyên đều thua, sau này còn có thể trông cậy vào thứ gì? Cũng chính là ta sư công thông minh đại nghĩa. Không muốn tại đây khắp ra sức đánh chó rơi xuống nước thôi, bằng không ngươi cho rằng nhà ai có thể như vậy khoan hồng độ lượng, tùy ý thủ hạ bại tướng ở trước mắt nhảy nhót lung tung sao. Quách du sắc mặt thanh một trận bạch một trận, hiển nhiên có chút không thể chịu đựng được người khác làm cho chính mình mặt nói như vậy chính mình sư công. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, Đỗ Văn nói rồi lại là lời nói thật, đều hắn không lời gì để nói. Chính đấu từ trước đến nay là tàn khốc lại thảm thiết, được làm vua thua làm giặc cũng không phải nói chơi, một khi thắng, tự nhiên là vô hạn vinh quang phía trước đủ loại đều đăng giá nhưng nếu là bại thật sự là sống không bằng chết cũng tuyệt đối sẽ không có ai ngốc đến không thừa thắng sống lên ngược lại mặc kệ đối thủ tiếp tục tự tại đương nha thắng nhưng chính như Đô Văn lời nói hắn cũng không rèn sắt khi còn nóng như thế nhiều người suy đoán như vậy đối ngụy đảng đuổi tận giết tuyệt thậm chí ở một mức độ nào đó có thể nói rộng lượng phân công ngụy đảng quan viên đó là từ quách du cái này ngụy đảng thành viên chính mình tới nói có thể làm được này một bước cũng cử thế hiếm thấy càng sâu một bước Nếu là lần này thắng lợi chính là nhà mình sư công, Ngụy Uyên, hắn sẽ đối bị thua Đường nha một đảng như vậy dày rộng rộng rãi sao? Cũng có Ngụy đảng thành viên cũng không cảm kích, chỉ nói chiều đình giờ phút này chính trực dùng người hết sức, Đường nha bất quá là thuận thế mà làm, cũng là không thể nơi hà. Đây là ở làm bộ làm tịch, thu mua nhân tâm, cố ý nương cơ hội này trương hiển chính mình rộng lượng dung người, bất quá là làm cấp người khác xem thôi. Nhưng chớ nói quách du, chính là Ngụy Uyên chính mình cũng thập phần kinh ngạc. Đường Nha thế nhưng có thể làm được này một bước. Nếu nói triều đình yêu cầu dùng người, nhưng chẳng lẽ thiếu mấy cái ngụy đảng triều đình liền vận chuyển không đứng dậy sao? Đường Nha môn hạ thiếu người sai sử sao? Đó là tân quan tiền nhiệm, đối rất nhiều chính vụ không quen thuộc, hắn bất chính hảo nhân cơ hội đem quyền to đều ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Nhưng hắn không có làm như vậy. Cho nên từ đường Nha nhập các lúc sau, quách dù rất nhiều thứ cũng từng để tay lên ngực tự hỏi, thậm chí có chút bất hiếu cảm thấy nhà mình sư công thua không hoan uổng. Ít nhất từ trước mắt tới xem, đường nha người này tuy có tư tâm, nhưng thời điểm mấu chốt lại có thể định được, có gan lấy hay bỏ, có gan từ bỏ tới tay tư nhân ít lợi, lấy đại cục làm trọng. Những lời này nói đến dễ dàng, cơ hồ mỗi cái quan viên đều từng giảng quá, nhưng chân chính có thể làm được, lại có mấy người. Nhưng mà đường nha làm được, không chỉ có làm được, hắn thậm chí làm được thực hảo, đó là tỉnh táo lại thánh nhân biết được sau cũng là không lời gì để nói, chỉ nằm ở trên long sàng thở ngắn than dài. Cảm khái chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Hai người trầm mặc hồi lâu, chung quy là quách du đối lý, cũng là có chút bị đè nén, đơn giản chảo quá kia bầu rượu tới, ngửa đầu liền uống, tù ngục đô ba năm tức liền uống lên cái sạch sẽ. Thấy hắn như vậy, Đỗ Văn Nhịn không được tiếp tục mở miệng nói, ngươi bổng lộc tuy thấp, chẳng lẽ trong nhà không có tiền? Một hai phải chạy đến người khác trong nhà phô trương, lại chọc người đau chân. Đồng Lộc vì cái gì thấp? Còn không phải bởi vì quan giai thấp? Quách Du giọng căm hận nói. Quan đại, gầy gớm sao? Hắn vốn chính là ở Đỗ Văn lúc sau một lần khảo trung, nhân chậm mấy năm, hiện giờ chức quan cũng không bằng Đỗ Văn cao, ngày thường cũng thường xuyên bị người bắt lấy cái này tiến hành công kích. Tự nhiên gầy gớm, Đỗ Văn dào dạt bất ý, cố ý kích thích hắn. Tiêu căng ngạo mạn nói, chưa từng nghe qua quan đại một bậc gắp người chết sao? Hùng chi bản quan nhưng không ngừng so người lớn một bậc. Giờ phút này Quách Du biểu tình nhìn qua tùy thời khả năng nhào qua đi bóp chết hắn. Hóa ngôn ngữ vì vũ khí vui sướng tràn trề công kích một phen lúc sau Đỗ Văn lập tức cảm thấy trong lòng buồn bực tan thành mây khói vui sướng cực kỳ lập tức đối diện ngoại cất cao giọng nói người tới nột, lại đưa một bầu rượu tới hai hồ lại nghe Quách Du nghiến răng nghiến lợi nói không tam hồ Đỗ đại nhân tài đại khí thô tự nhiên là sẽ không đủ diện Đỗ Văn nhướng nhướng chân mày nói tự nhiên sẽ không bất quá người này văn nhược thư sinh mã đô kỵ không được rượu vàng nhưng do đến nguyên bản là Quách Du tiểu lượng hảo chút Nhưng rốt cuộc đố văn trước nhập quan trường, dẫn đầu 3-4-5 gian xã giao vô số, năm rộng thắng dài, tiểu lượng đã sớm luyện ra, hiện giờ lại là áp hắn một đầu. Kỵ không được mã. Quách du quả thực nhớ không rõ đây là hôm nay để mấy hồi bị thằng nhãi này chọc đau chân cùng dẫm thật sự là bị tức giận đến thất khiếu bức khói. Có thể cưỡi ngựa ghê gớm sao? Trời sinh sợ cao trách ta sao? Ngươi cho rằng ta chưa thử qua sao? Ta cũng không tin, nói bất quá ngươi, chẳng lẽ còn uống bất quá ngươi? Nghe hai người thế nhưng lại liên tiếp kêu vài bầu rượu Tựa hồ hứng thú nói chuyện rất đậm bộ dáng. Đỗ hà cũng là có chút không hiểu ra sao Không biết này hai người hiện giờ xem như cái gì quan hệ Đối thủ Bạn tốt Hay là vừa địch vừa bạn Nang lắc đầu Hỏi thời điểm Thấy đúng là cơm chiều thời gian Liền nói Têu lưu tẩu tử làm một cái cây rát lẩu xào cây Lại dùng kêu bao tương cá viên làm một cái thanh đạm ngon miệng cá viên canh Trong nhà lưu mấy phân Phân ra một phần tốt Một phát đưa đi đường lao trong phủ. Đường nha tuổi tiệm đại, mấy năm trước bắt đầu liền không lớn ăn cây độc kích thích đồ ăn, nhưng thật ra trước mắt chưa phân ra đường liệt khẩu vị pha trọng, yêu nhất cái này, ngẫu nhiên còn thực không thấy mọi hướng bên này tìm đồ ăn ngon, đều đô ra người làm máu huyết vượng linh tinh đồ ăn đỡ thèm nói thẳng nhà bọn họ đầu bếp chính thống nhất, người khác bắt trước không tới vân vân. Phần 148. Bao tương cá viên cũng là năm nay đỗ hà mới nhớ tới. Lúc này trên thị trường nhưng thật ra không thiếu các màu viên chay mặn đều có nhưng cũng không một loại là có nước nhi vẫn là mới vừa vào đông lúc ấy đỗ hà đột nhiên thèm ăn nhớ tới đời sau đi tiểu bỏ viên muốn ăn đến không được nào biết lưu tẩu tử căn bản không nghe nói qua tống cổ người đi bên ngoài mua cũng không đến đành phải chính mình động thủ cơm no hào ấm thử vài lần bại vài lần chung quy là cho nàng mân mê ra tới hiện giờ lại thành đô phu nhân đặc sắc hiện giờ thời tiết lạnh càng là tiện nghi chỉ cần đem kia làm tốt trắng sữa canh cá gác ở ngoài phòng mùa đông khắc nghiệt Bất quá mấy cái canh giờ liền có thể định thành cá đông lạnh. Chọn nhất tươi mới thịt cá cạo rớt xương cá, dùng gậy gỗ lặp lại đấm đánh thành bùn, tạo thành cá viên, trung tâm để vào cắt thành tiểu khối cá đông lạnh, như cũ đặt ở hầm băng. An thời điểm lấy ra tới một nấu, bên trong cá đông lạnh liền hòa tan thành nóng bỏng nước canh, An thời điểm sấn nhiệt mút vào, thật sự tươi ngon vô cùng. Nhất thời Lưu Tẩu tử làm tốt, Đỗ Hà chính mình cũng để lại một phần, đại phân liền đều đưa đến đường phủ đi. Đỗ Hà còn gọi đi tặng đầu người tiện thể nhắn. Cũng không cần đặc biệt chỉ ra, chỉ nói, hôm nay quách du quách đại nhân ra tới cùng nhà của chúng ta đại nhân uống rượu nói chuyện, nhà của chúng ta cô nương liền gọi người làm cái này giải rượu, đáng mừng thập phần hương thuần tươi ngon, nghĩ khả năng hợp đại nhân tì vị, riêng kêu tiểu nhân tặng tới. Nhân đỗ Hà mấy năm nay hàng ngày trừ bỏ làm họa vợ chính là nghiên cứu ăn uống, cũng là lâu lâu liền cấp đường phủ đưa vài thứ, sớm đã là khai phong bên trong thành công khai bí mật, hai trong phủ hạ cũng đều thập phần thuộc lạc, cũng không cần đặc biệt dặn dò. Xuân hạ đảo thôi, không nóng không lạnh, mà tới rồi đông hạ hai mùa, đó là đưa thức ăn xe cùng khí giới cũng đều là đặc chế. Bởi vì thường xuyên có thang thang thủy thủy, bên trong xe liền có cố định đồng cái giá, ngày mùa hè phía trên gác lại băng buồn, băng trong buồn đầu có thể phóng đồ hà cân nhắc ra tới đồ hướng lạnh. Mùa đông phía trên liền phóng một cái chậu than, thức ăn đặt chậu than phía trên, có canh có thể tiểu hỏa liên tục quay cùng, ăn thời điểm cũng là tốt nhất khẩu vị, không nước canh cũng có thể giữ ấm, không sợ lạnh. Hôm nay cây rát lẩu xào cây bên trong liền có nồng đậm cốt canh đáy bỏ thêm các màu hoa tiêu, ớt cay cũng hành gừng tỏi chờ làm đáy nồi. Lúc này cũng đều ngục đô mạo phao. Cá viên canh cũng là tiểu sóng quay cùng, Một đám tròn vo viên ở nước canh trung tích lưu nhảy động, nồng đậm hương khí cơ hồ đem cái này thùng xe đều tràn ngập. Đến đường phủ thời điểm, đường nha cùng đường liệt ông cháu hai chính rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Nghe nói đô ra lại người tới tặng đồ, đường liệt trước liền cười, rồi lại là chúng ta có lục ăn cũng không biết lúc này tẩu tử làm cái gì ăn ngon, mau gọi bọn hắn tiến vào. Người tới tiến vào sau trước nhanh nhẹn hành lễ, lại đem đô hà nguyên lời nói thuật lại một lần, sau đó theo thường lệ tiếp tiền thưởng, này liền rời đi. Chờ hắn đi rồi, đường liệt mới đối phụ thân cười nói, tẩu tử quả nhiên thận trọng như phát. Quách du dù, dù sao cũng là ngụy đảng người trong, đó là đỗ văn chính mình không thèm để ý, tin tức truyền đi ra ngoài, chưa chắc không có người đa tâm. Chi bằng nàng trước cùng đường nha thông khí như người. Cũng tỉnh người có tâm mượn cơ hội phát huy Làm đến bọn họ bên trong nghi kỵ Bị thương cảm tình đường Nha cười cười Cũng không nói lời nào Chỉ chính mình trong lòng hiểu rõ liền bãi Lập tức cử ngống Múc một viên cá viên tới ăn Nhân người tới đã cố ý dặn dò nói cá viên chung có nước sốt Hắn ăn cũng phá lệ để ý Bất quá chung quy bởi vì là đầu một hồi Như cũ có bộ phận nước canh vẩy ra ra tới Làm ướt hắn trồng dâu đường Liệt thấy thế cười ha ha Phá giác thú vị Chính mình lại nhất thời vong hình một ngụm Băng rồi miệng đầy nóng bỏng nước sút, nàng hoa hoa gọi bậy, rồi lại nhịn không được nổ ra, cấp đỏ mặt tiến hai. Lão tiểu hài nhi, lão tiểu hài nhi, đường nha bên ngoài tuy rằng uy thế sâu nặng, không người dám lỗ mãng, khá vậy vừa lúc bởi vì tuyệt đại bộ phận người đều đối hắn quá mức kính trọng, kính nhi viễn trì, hắn mới phá lệ thích tiểu bối loại này không mang theo lợi ích sắc thái hiếu kính cùng thân cận. Điểm này từ hắn thích nhất đệ tử hà lệ, Đồ Tôn Đỗ Văn, Mục Thanh Hàn, đều là gan lớn hạng người liền có thể thấy được một chút. Người ngoài chỉ nghĩ sợ hắn, kính hắn, trăm phương nghìn kế lấy lòng hắn, lại rất ít có người dám như vậy thiệt tình tương đại. Tại thế nhân trong mắt, chỉ sợ đầu một cái dám làm như thế đỗ hà hơi có chút cả gan làm loạn đi. Nhìn thấy thương yêu nhất ấu tử quân Thái, đường nha tâm tình pha dai hừ một tiếng, lại múc một muỗng như cũ năng khẩu canh cá, quả giác tươi ngon dị thường. Lại nhân kia viên ăn tới thật là thú vị, liền vừa lòng gật gật đầu, thế nhưng kêu gã sai vật tiến vào, chỉ vào kia chậu nước nói, đi theo đô gia đáp lời. Nói cá viên canh rất tốt, nếu rảnh rỗi, ngày mai cũng muốn cái này. Nhận được lời nói sau, Đỗ Hà cũng nhịn không được cười, lại cho tới truyền lời gã sai vặt một cái túi tiền, lúc này mới tống cổ hắn đi. Chính mình chỉ là nhất thời hứng khởi, đối phương cũng không chút nào khách khí tiếp theo muốn, cũng coi như là mấy năm nay chính mình nỗ lực có thành quả đi, bằng không nếu là khách khí, nơi nào có người sẽ nói như vậy đâu. Đêm đó, Đỗ Văn cùng Quách Du hai người đều uống đến say như chết, Hà gia đợi lâu trượng phu không trở về. Phái người qua đi tìm thời điểm, phát hiện hai người đều đã nằm liệt bàn hạ. Nàng cũng là biết quách du thân phận lập trường, cũng có chút đầu đại, vẫn là trước tìm Đỗ Hà thương nghị, xem là lưu người tại đây trụ một đêm vẫn là trực tiếp đưa về nhà. Biết được Đỗ Hà đã báo cho đường nha lúc sau, Hà gia mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, nếu như thế, ta liền kêu người quét tước phòng cho khách. Đỗ Hà gật gật đầu, nói, cũng đến tống cổ người đi theo kia đầu phu nhân nói một tiếng mới lả. Năm trước Quách Du liền thành thân, phu nhân là một vị sư thúc chất nữ, cũng là kiên định ngụy đảng. Ngay kế, đường ngụy hai đảng đại tân sinh lực lượng Đỗ Văn cùng Quách Du trắng đêm trường đàm cũng say rượu, ngày thứ hai trực tiếp từ một nhà ra tới thượng triều sự tình liền chuyển khắp, rất nhiều người đối này nghị luận sôi nổi, trong đó không thiếu ác ý suy đoán giả. Lại vẫn có nhân đấu kỵ Đỗ Văn niên thiếu đắc thế, chạy tới đường Nha trước mặt nói bóng nói gió mách lẻo, ai ngờ đường các lao chỉ là nhàn nhà từ một tiếng, liền cái ánh mắt đều lười đến cấp lại kêu những cái đó có khác dụng ý người không biết làm sao. Hồng Thanh cũng được tin nhi, chính mắt thấy đường nhà vẫn chưa phát tác, thậm chí một bộ đã sớm biết đến biểu tình mới yên tâm, bất quá ngầm vẫn là nhịn không được đối đồ văn nói, ngươi cũng quá lớn mặt chút, hiện giờ là cái tình huống như thế nào, sợ không phải ngụy đảng những người đó an sống rồi người ta mới giải hận, khoáng chi tuy rằng là người ta bạn cũ, khá vậy nên kiên kỵ chút. Chính đấu bên trong, sợ nhất lập trường không kiên định, thuộc sở hưu hái muội, Trước mắt Đường Nha đã là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hai bên càng thêm như nước với lửa. Tuy rằng Đỗ Văn cùng Quách Du đều phân biệt thông qua sư thừa, liên hôn trở phương thức Minh sát thân phận, nhưng nếu lui tới thân thiết, khó tránh khỏi hai đầu không lấy lòng. Trước mắt Đỗ Văn như cũ có chút đau đầu, nghe vậy không cầm nói, cũng không có gì, sư công cung phi sẽ lung tung suy đoán người, còn nữa ta muội từ sáng sớm liền thông tin nhi, sư Minh chớ có khẩn trương. Thấy hắn như vậy, Hồng Thanh cũng chỉ hào thở dài, lại xem hắn tựa hồ thập phần khó chịu. Không cấm khó nén lo lắng hỏi, các ngươi không đánh lên đến đây đi. Không hỏi con hảo, vừa hỏi dưới, đỗ văn lại có chút giầm chân, liền nghe hắn trung khí mười phần nói, Sư Minh cũng quá coi khinh ta, đó là ở nhà ta, còn nữa, nếu là đánh lên tới, hắn nơi nào có thể chiếm được tiện nghi. Ta chính là cùng thận hành giống nhau luyện qua quyền cước, hắn nơi nào đủ xem. Hồng thanh khỏe mắt không cấm nhảy vài cái, nhìn cái này sư đệ liếc mắt một cái, trung vi là chưa nói lời nói thật. Lời này nếu là từ hắn cha vợ hà lệ gì sư bá trong miệng nói ra cũng liền thôi, đã có vài phần thuyết phục lực, nhưng tâm tư. Thứ gì cùng thận hành giống nhau luyện quyền cước, các ngươi nhưng thật ra cùng luyện qua, nhưng lại nơi nào tập đến thận hành một thành ra lông. Ai, nói câu không xuôi thai, hắn cũng là cái thư sinh, nếu không tỉ thí cưới ngựa, cùng quách du quách khoáng chi cũng bất quá là chó chê mèo lắm lông, thật muốn đánh lên tới. Không nói được, không nói được, chỉ không mắt thấy liền bãi. nay bảo tôi. Nào biết nhân tần đại nhân hôm nay tiếp tục du thuyết mọi người tham dự kia cái gì trừ tịch chi dạ trừ tà du hành nghi thức, không khỏi muốn bắt Đô Văn cùng quách du hiện thân thuyết pháp, làm gương tốt, bất quá mấy cái canh giờ cả triều văn võ thế nhưng đều đã biết. Không nói đến bốn là mang điểm e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình hà lệ, đó là tiếu dịch sinh cũng khó được bớn cận, hạ triều lúc sau, riêng kêu Đô Văn ở trước mặt, trên dưới đánh giá, cuối cùng cơ hồ là mang theo ý cười nói. Vi sư lại chưa từng nghĩ đến tam tư ngươi thế nhưng cũng như vậy vũ dũng, không nói được, ba ngày sau chúng ta liền muốn ở trên thành lâu một thấy phong thái. Vừa dứt lời, Hà Lệ cũng chống quải lại đây, cười đến thập phần phóng đảng, ác ý tràn đầy nói, cổ có ném quả doanh xe, tưởng tam tư ngươi cũng phong tư xuất chúng, tất nhiên chuyến đi này không tệ, là tất yếu thắng lợi trở về. Nhân kia trừ tà nghi thức vốn chính là cùng dân cùng nhạc, vì năm sau cầu phúc, ba cánh nhiều đường hẻm vây xem. Hứng thú đi lên hoặc là nữ tử nhìn thấy vừa ý nhi lang, cũng sẽ dùng riêng mua sắm mô phỏng đoá hoa hoặc là tùy tay kết trên người tối tiền, khăn tay, mặt trang sức ném mạnh, tinh tế số tới, cũng từng thành toàn quá mấy đôi nhân duyên. đồ Văn nghe xong, liền cảm thấy này thật là thân lão sư, thân nhạc phụ. hắn vốn chính là không châu bắt chó đi cày lại là thành thân, bị người vây xem đã cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, lại nơi nào hiếm lạ cái gì ném quả doanh xe. Nói nữa, mấy năm nay bà tánh sinh hoạt giàu có thường thường cao hứng tới bắt cái gì ném cái gì, không quan tâm, bởi vậy ném ra tới thường xuyên hôn tạp rất nhiều giá trị pha cao lại pha sang quý đồ vật, thí dụ như nói hạt đào, thí dụ như nói vàng bạc quả tử. Đồ ập xuống nền ở trên người rất đau được chứ. Chương 103. Trò trừ tà nghi thức chính thức bắt đầu, Đỗ Văn Liền phát hiện chính mình lo lắng cơ hồ hoàn toàn không cần phải, bởi vì trừ bỏ nhà mình lão sư cùng bạn bè thân thích ở ngoài, toàn thành ba tánh lực chú ý đều bị một vị khác thân phận đặc thù tham dự nhân viên hấp dẫn đi qua. Hoàng Tử, Trời mới biết vì cái gì hắn một cái đường đường hoàng tử, rõ ràng không người dám bức bách, thế nhưng cũng như vậy luẩn quẩn trong lòng, phóng tranh quyền đoạt vị chính sự không làm, ngược lại một hai phải tới bên này đi theo làm bậy đằng. Quỷ biết hôm nay dạng sáng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp đô văn cùng Quách Du Căng ra đầu đi vào tập hợp địa điểm chuẩn bị tử chiến đến cùng khi, lại đột nhiên ở trong đám người nhìn đến vị này điện hạ khi ra sao loại khó có thể nói nên lời chấn động. Nếu ngài có thể ngoài dự đoán mọi người tới, Nhưng thật ra thay cho thần A điện hạ. Ngưu Tâm Nưu, Mã Tâm Mã, tương đối thích hợp làm này hành nhi võ tướng hệ thống các tướng sĩ đều tụ ở một đầu, đối rõ ràng hặc trong bảy ga tam hoàng tử Kính Nhi Viễn Chi, mà tam hoàng tử đứng ở một chúng rõ ràng là bị Lâm Thời kéo tráng đinh mà phá lệ mặt ủ mày hế văn thần tùng trung chuyện cho vui vẻ, thân thiết lại hòa khí cùng mọi người nhàn thoại việc nhà, khó tránh khỏi có chút không hợp nhau. Vẻ mặt của hắn thậm chí thần thái ngự khí lại như vậy chân thành tha thiết, hoàng gia phong phạm tân hiện, nói không hết thông dòng nói không rõ đại khí, thế cho nên cùng đại gia đẩy mặt phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại bi tráng quả thực khác nhau như trời với đất. Không chút khách khi nói, chỉ xem biểu tình, tam hoàng tử cùng ngày thường tham dự các màu yến hội không hề phân biệt, mà chúng đại thần dường như bị bắt áp phó hiện trường điện toàn. Nói thành thật lời nói, đối với này đó thường ngày miễn cưỡng đánh cái ngũ cầm hí hoặc là bắt đoạn cầm, lại vô dụng dơ căn bản không mài bén trang trí phẩm vũ một hồi kiếm coi như cường thân kiện thể cực cá biệt thậm chí liền mã đô kỵ không tốt các đại nhân mà nói trang điểm thành này phó quỷ bộ dáng trước mắt bao người vòng thành lại niệm lại sướng có thể nói thân thể cùng hồn phách song trọng đả kích không nói đến đến tuột cùng có thể hay không kiên trì xuống dưới này cuối cùng tinh giản bản hơn 20 mà nguyên bản không chỉ này đó lộ trình nhưng mà rốt cuộc triều đỉnh chính trực dùng người hết sức nếu lại bởi vì loại này nguyên nhân phế đi tương lai sương cánh tay thật sự là cùng nên thiên lôi đánh xuống chuyện ngu xuẩn suy xét đến thực tế tình huống bốn các lao cùng hoàng thái tử thương nghị qua đi cuối cùng quyết định liên can lâm thời tham dự văn thần chỉ cần vòng cung thành cùng nội thành có thể dư lại toàn giao cùng các tướng sĩ nhưng mà chính là thật sao điểm khoảng cách hàn thiên đông lạnh mà đối liên can sống trong nhung lửa quán các đại nhân mà nói cũng phi chuyện dễ nguyên nhân chính là vì thế đỗ văn sáng nay cùng người nhà từ biệt khi có vẻ hết sức bi tráng một bộ thực mau liền muốn hình thần đều diệt thảm đạm khuôn mặt làm cho đỗ hà muốn an ủi đều không ngừng nên như thế nào mở miệng Có lẽ là không biết cái gọi là trầm cảm hậu sản chứng quay phá, tóm lại đương ôm hài tử đỗ hà cùng bảng tú ngọc đám người ngồi ở mục gia cửa hàng lầu 2 rửa cửa sổ bàn bắt tiên bên cạnh, nhìn thường ngày thập phần coi trọng dáng vẻ tam hoàng tử cũng cùng du hành mọi người trang điểm giống nhau quỷ bộ dáng, cực kỳ ra sức từ dưới lầu trải qua khi, nàng mạc danh cảm thấy toàn bộ thế giới đều ưu ám. Này quốc gia khả năng muốn xong bên ngoài đang ở đánh giặc, lão hoàng đế hoành ở trong cung, mắt thấy liền không có ngày mai mà xuống nhậm hoàng đế hữu lực người cạnh tranh chi nhất thế nhưng rút ra quý giá thời gian tới làm cái này. Bang Tú Ngọc hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, ngóc lăng nửa ngày, mới vạn phần rồi dám nghĩ ra một cái tương đối không như vậy thảm hình dung, này tam hoàng tử. Thật đúng là rất bình dị gần gũi ha. Ai đều biết hắn tất nhiên không phải thành tâm vì thánh nhân cầu phúc mới hưu tôn hàng quý tới làm cái này, nhưng tuy là tồn tại mượn sức nhân mạch khả năng tính, bình thường hoàng tử cũng rất khó hạ quyết tâm tới. Dân chúng là dễ dàng nhất bị lừa gạt rất nhiều bá tánh vừa thấy tam hoàng tử thế nhưng tự mình ra trận, nháy mắt sôi chào lên, vô số sớm đã chuẩn bị tốt hoa chi, túi tiền cùng với khăn tay đều sôi nổi chiều hắn ném đi, thậm chí còn có người thuận thế cởi xuống trên người phối sức, hiện trường lập tức giống như hạ khởi một hồi xa xì vũ. Trên thực tế, bởi vì khoảng thời gian trước hà lệ ngoài ý muốn đánh bất ngờ bị chặt đứt cánh tay, lại bị lót sai sự tam hoàng tử trên thực tế đã tới rồi thập phần nguy cấp thời điểm, thật sự nếu không làm điểm nhi cái gì thu nạp nhân tâm. Đã không có tiền bạc nơi phát ra, lại không có thực quyền, thậm chí liền dân tâm cũng dần dần đánh mất hắn tùy thời đều có thể bị đá ra đoạt vị danh sách. Hắn không chế mất mặt sao. Ngại, chính là không có cách nào. Du hành trên đường trải qua mặt khác vài vị hoàng tử cùng công chúa nơi vị trí khi, tam hoàng tử cũng rõ ràng thấy mấy cái huynh đệ trên mặt trói lọi khinh thường cùng châm trọng. Hắn trong lòng thầm hận, trên mặt lại như cũ nhất phái xuân phong cùng, chỉ là không ngừng thể. nếu ngày nào đó có thể đăng đại bảo, tất yếu báo hôm nay chi thủ rửa mối núc xưa. nhìn thấy tam hoàng tử bộ dáng lúc sau, hoàng thái tử trước liền cười nhạo ra tiếng, tùy tay giải trên người ngọc bội triều phía dưới ném đi, còn cô ý la lớn. tiếp theo, thấy hắn lại như vậy đánh thưởng nô tài giống nhau diễn xuất, mọi người sôi nổi cười vang ra tiếng, trên mặt tràn đầy xem kịch vui biểu tình, thế nhưng không một người cảm thấy không ổn. duy độc cùng tam hoàng tử một mẹ đẻ ra cửu công chúa chỉ cảm thấy một cổ tức giận phía trên, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đôi tay đều run lên. Nàng cố nén tức giận nói, thái tử đây là ý gì? Đều là đồng bào huynh đệ, như thế nào như vậy làm đủ? Nếu là phụ hoàng thấy? Muốn hỏi hoàng thái tử hiện tại nhất không muốn nghe đến một cái từ, không gì hơn phụ hoàng, này chẳng phải là ở trói lọi nhắc nhở chính hắn như cũ không phải hoàng đế, trên đầu còn có một tôn có thể thở dốc đại Phật đệ nặng. Đã nhiều ngày mới nếm thử nắm quyền tư vị hoàng thái tử một viên giã tâm kịch liệt bành trướng, rất có chút không coi ai ra gì ý tứ. Đường nhà đám người đưa ra kiến nghị hắn đều phải mọi cách tìm lấy cơ tới bác một bác, lại nơi nào dung đến kẻ hèn một cái công chúa ở chính mình trước mặt làm cản. "Chư tịch chi dạ, chư ta du hành, quân dân tề nhạc, cả nước chúc mừng." Cô bất quá là vui nửa hai câu lại có gì phương. Mặt khác huynh đệ tỉ muội nhóm thượng không nói chuyện nói, thiên tiểu muội như vậy so đo, thật sự là ứng câu nói kia, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Chẳng lẽ người khác đều tức, duy độc cô một người ném không được. Tam đệ là huynh đệ chẳng lẽ cô liền không phải huynh đệ thiên tam đệ có thể nói cô cô liền không thể nói hắn nặng bên này nhẹ bên kia đến như thế nông nỗi cũng không biết phụ hoàng nghe xong sẽ là sinh cô khí vẫn là sinh ngươi khí hoàng thái tử từ ký sự ngày khởi chính là hoàng thái tử tuy rằng vẫn luôn không tính cỡ nào khiêm tốn khá vậy chưa bao giờ như vậy thường xuyên làm cho mọi người mặt tự sưng cô hiện giờ mắt thấy thánh nhân là không còn dùng được mà nếu thái tử dám quốc trong lúc không có rõ ràng thất trách hoặc là thánh nhân chính miệng hạ ý chỉ kêu hắn xuống đài Như vậy hắn kế vị khả năng trời sinh liền so khác huynh đệ cao hơn một mảng lớn. Không ai có thể ở gần trong gang tấc quyền lợi dụ hoặc hạ trường kỳ bảo trì bình tĩnh, có lẽ có người có thể, nhưng rất ít, ít nhất hoàng thái tử không thành. Cựu công chúa bị hắn tức giận đến muốn mệnh, đôi mắt đều đỏ lên. Hắn còn không có đăng cơ đâu, liền đối nhà mình huynh muội như vậy hết sức làm nục, nếu là vạn nhất hắn thật sự đã thế, không chừng như thế nào kiêu ngạo, hoàng hậu một mạch chẳng phải là muốn sống không bằng chết. Cái gì tam đệ có thể nói cô? Cô liền không thể nói hắn, tam ca khi nào làm cho người ngoài mặt đã cho người năng kham. Thiên kinh ngươi như vậy vừa nói, dường như tam ca xưa nay đối với ngươi bất kính giống nhau, Truyền tới bên ngoài như thế nào có thể hành. Cựu công chúa khí bất quá, cũng nhận không dưới khẩu khí này, vừa muốn theo lý cố gắng, liền nghe một bên thập nhị hoàng tử cười nói, cựu tỷ, bất quá là vui lùa thôi, đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết, ngươi nhìn tam ca chính mình cũng nghe thấy, cũng chưa nói thứ gì, ngươi làm sao cần như vậy so đo. Ngược lại có vẻ tam ca kéo kiệt, nói hắn cố tình vui vừa không được, đem một cọc việc nhỏ nhào lớn. Hắn không nói lời này khen ngược, vừa nói cái này, cựu công chúa trực tiếp đã bị khí cười, tạm thời buông ra hoàng thái tử, quay đầu mắt lạnh nhìn hắn, âm dương quay khi nói, tiểu 12 hiện giờ cũng là tiến bộ, thế nhưng có thể như vậy thâm minh đại nghĩa, dày rộng rộng lượng, cũng không biết lúc trước là ai đi theo tam ca đi theo làm tùy tùng, nói không nên lời ngoan ngoãn nghe lời, thật sự kêu ta lau mắt mà nhìn. Đây là chói lọi châm trọc hắn ban đầu đi theo tam hoàng tử, kết quả trước mắt lại thế hoàng thái tử nói chuyện lưỡng lự. Người sống một hơi, Phật tranh một nén nhang, ai đều sĩ diện, muốn đem chính mình lưng thẳng thắn, lại có mấy người có thể đang nghe người giáp mặt mắng chính mình là phản đồ khi như cũ mặt không đổi sắc. Thập nhị hoàng tử rốt cuộc tuổi nhẹ chút, nghe xong cái này, trên mặt liền có chút không nhịn được, thanh một trận bạch một trận, ý muốn phát tác. Lúc này, thân hoàng tử nhảy ra hòa giải nói, mọi người đều không phải người ngoài, cần gì như vậy so đo. Nếu người ngoài nghe thấy được, ngược lại muốn chê cười chúng ta đâu. Thập nhị hoàng tử từ sinh ra ngày khởi liền bị chịu sủng ái, nay một vài năm lại lánh sai sự, thả còn bởi vì thượng một hồi thế tam hoàng tử cầu tình sự tình càng thêm được thánh nhân coi trọng, đó là hoàng thái tử cũng không dám cùng hắn chính diện xung đột, quả nhiên nổi bật vô song, có từng đem thất hoàng tử cái này tần chi tử, thả vẫn là bởi vì đã chết thân tỷ tỷ mới được thương hại lên huynh trưởng đặt ở trong mắt, lại như thế nào nghe được cái này. Hắn trước đem kiểu công chúa này bút chướng ghi tạc trong lòng, lập tức trả lời lại một cách nghĩa mai nói, ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì như vậy nói với ta lời nói. Đó là ta nói cái gì, ai nói ta cái gì, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Xen vào việc người khác. Nói xong, thế nhưng cũng không đi xem thất hoàng tử Thanh Hồng đan xem mặt, cũng không đợi nghi thức kết thúc, lập tức phất tay háo tử đi rồi. Chúng hoàng tử một trận kinh ngạc, trong lòng không khỏi chửi thầm thập nhị hoàng tử cậy sùng mà kêu, đối liên can trưởng huynh vô lễ trở. Nhưng lại không người dám lại xuất đầu. Mấy năm nay đắc thế hoàng tử tổng cộng liền như vậy vài vị, hoàng thái tử gây sự, nhị hoàng tử hôm nay muốn hiệp trợ phụ trách toàn thành giới nghiêm, tam hoàng tử đủ tàn nhẫn, đem chính mình đặt như vậy hoàn cảnh cầu phản kích chi lực, thất hoàng tử mới vừa bị quăng sát mặt, dư lại không thành, khí hậu hoàng tử công chúa lại có ai dám nói lời nói. "Hảo hảo một cái trừ tà nghi thức, ta không đổi thành, không khế lại trước liền cổ quái tàn nhẫn." Thập nhị hoàng tử đi rồi, cửu công chúa cũng không muốn lại đãi, lung tung hành lễ tìm cái lấy cớ liền rời đi nghi thức kết thúc phía trước rốt cuộc không lộ diện dư lại mọi người toàn lấy hoàng thái tử như thiên lôi sai đâu đánh đó một cái bừa bãi một đám cười cười đảo cung coi như là khách và chủ tân hoan tốt xấu chấp và quá xong rồi này một đêm đỗ hà đám người xem xong rồi nghi thức cũng đều buồn ngủ phi thường lại cường đánh tinh thần đợi đỗ văn người một nhà lúc này mới phảng ra tiếp tục đón giao thừa chờ ăn sủi cảo đỗ văn cũng thực sự mệt thảm toàn thân đổ mồ hôi đồng địa mặt đỏ lên Thở hổn hển nhưng như, ưu, hai đuổi run rẩy, cơ hồ là cho người nâng trở về. Hắn còn xem như tốt, có vài vị so với hắn còn không bằng đại nhân, liền như lúc trước Văn Nhược thư sinh trải qua 9 ngày 9 đêm chắc trở sau từ trường thi bên trong ra tới giống nhau. Lời nói cũng chưa tới kịp nói một câu liền trước sủi lơ trên mặt đất, trực tiếp cấp gia đình khiêng ra đi. Ban đầu Đỗ Văn còn có thừa lực cùng Quách Du cái kia anh em cùng cảnh ngộ đấu võ mồm, nói đối phương tay trói gà không chặt từ từ, tiếng rằng Trung quy quá mức mệt nhọc, bất quá một canh giờ. Quách du đã là khuôn mặt trắng bệnh, sống không bằng chết, đố văn chính mình cũng là thở hổn hển, tốt xấu cường chống không đương trường té ngã liền tính không tồi, nơi nào còn có sức lực cười nhạo người khác. Đón giao thừa muốn chính là một suốt đêm, trừ bỏ mao mao tuổi quá tiểu, thật sự chịu đựng không nổi ngủ qua đi, mọi người cũng không bắt buộc ở ngoài, dư giả toàn vây lò dạ thoại, an mệ hoa, mức hoa quả, các màu trà quả điểm tâm cũng các tiểu an vật nhi, nói chút đố đèn, chê cười tới tống cổ thời gian, dự bị đợi chút hảo sinh cầu nguyện cầu được tiền tuyến người nhà bình an, vô hạn thành kính. đỗ ra người danh nghĩa vải tòa sơn cái này quý tiền đồ cũng phía dưới người hiếu kính năm lễ cũng đều đưa tới, trừ bỏ ra, gà vịt thịt cá trở vật ở ngoài, có khác rất nhiều chính mình trên núi sản thượng đẳng thổ sản vùng núi, đều là chọn tốt nhất. Phần 149 Bên trong mấy sọ sơn tra thập phần xuất sắc, viên viên cái đầu no đủ mực mà, khí vị tươi mát, màu sắc mê người, càng khó đến chính là thịt hậu hải tiểu, chua ngọt ngon miệng. Đố hả ăn mấy viên thập phân thích liền mang theo lưu tẩu tử tiêu nàng chọn một ít làm thành sơn cha phiến lưu trữ năm sau tân một kỳ sơn cha xuống dưới phía trước ăn dư lại hoặc làm thành sơn cha bánh sơn cha tương mứt hoa quả đường hồ lô xào sơn cha từ từ mặc kệ là khai vị ăn với cơm vẫn là đường ăn vật nhi đỡ thèm đều thực hảo lần trước đường nha sự vật bận rộn liền có chút tinh thần mệt mỏi muốn ăn không phân chấn độ hà nghe nói sau gọi người ngao một hồi đặc sệt mát lạnh sơn cha nước sốt đường nha thế nhưng thập phần ai uống Thả ăn uống cũng khai. Lúc này mọi người cùng ăn các màu đồ ăn vặt bánh ngọt, lại nói giỡn, nói không nên lời thích ý, chỉ tiếp thiếu một cái mục thanh hẳn, bằng không toàn gia đoàn viên, thật là nhân gian đến Mỹ. Đỗ văn hung hăng mà phao tắm rửa, lại cho chính mình rót một hồ trà đặc, tốt xấu xem như tinh thần chút, chỉ nửa năm nửa rửa vào hoành ở trên giường, nỗ lực thúc giục cân não, nghĩ đố đèn. Hắn là ngút trời kỳ tài, nhưng phàm là động não chuyện này, tiên có có thể khó được trụ, không bao lâu liền trước được một cái. Đỗ văn hướng bên ngoài rộn ràng nốn nháo trên đường chu chu môi nhi, đối người nhà cười nói, khách đến đời nhà, đánh một chữ. Dứt lời, lại đối bên cạnh mấy cái gác đêm hạ nhân nói, các ngươi cũng tới, đáp đi lên có thưởng. Mọi người liền đều cười, đánh bạo thấu thú, cũng có nói không trông cậy vào. Bạch Ngọc cũng nói, lao ra nói đùa, chúng tiểu nhân đấu đại tự không biết một cái soạn, nhận đều nhận không ra, nơi nào còn có thể đoán đố chữ đâu. mau chớ có rêu cận. Vừa dứt lời, mọi người liền sôi nổi phụ hoạ chỉ nói cưỡng cầu không được. Đỗ Văn không để bụng xua xua tay, lại lời nói thấm tiếng nói, sớm chút năm ta liền cùng các ngươi nói, không có việc gì khi cũng cần phải niệm chút thư, khiến cho mấy chữ, đó là đi ra ngoài cũng có người xem trọng liếc mắt một cái, ngày sau không nói được liền có đại tác dụng đâu, như thế nào lại không nghe. Lúc này lại phản tới quái Lão gia làm khó dễ. Đại gia lại cười rộ lên, Lão gia quắn sẽ nói cười, chúng tiểu nhân nào dám cùng đại gia cô nương so, bất quá phàm phu tục tử thôi. Đó là được cân điển, lược nhận biết mấy chữ, cũng bất quá bồi ra cửa, xem chướng, không ném nhà ta người là được, sắc thật chết cấn não, đoán không được mê, làm không được thơ. Tiểu tước lại thúc giục Đỗ Hà nói, phu nhân, đại gia quái ái út út mở mở, ngài thả cấp chúng ta giải đi. Nay cũng không khó Đỗ Hà cũng cảm thấy thú vị, mở miệng liền nói, khách đến đời nhà, chẳng phải chính là cái nháo tự. Mọi người đi theo suy nghĩ một hồi, lại sát có chuyện lạ ở chính mình lòng bàn tay khoa tay múa chân một phen. Xôi nổi gật đầu xưng là, lại tán đô hà tài tình mẹ bén. Đỗ Hà xua xua tay, nói: "Này tính cái gì? Chớ có tao ta." Nhân nàng cũng cảm thấy thập phần thú vị, cũng suy nghĩ một hồi, cười nói: "Nếu như thế, ta cùng các ngươi ra cái đơn giản, lại là cái cuốn mệnh cách, là cái ai đều có thể nói thành ngữ tục ngữ, các ngươi chỉ lo tưởng là được." Cuốn mệnh cách, đó là thói quen đem căn cứ câu đố đến ra đáp án đảo lại, kỳ thật cũng có khó khăn. Nhưng mọi người vừa nghe là thường thấy tục ngữ thành ngữ. Quả nhiên vui mừng, mặc kệ chính mình đoán không đoán được đến, sôi nổi thúc dục nàng nói, Đỗ Văn cũng cười hì hì nhìn qua. Đỗ Hà cũng bán một hồi cái nút, quá đủ mức độ nghiện mới nói, 9999, chỉ lo đoán đi thôi. Đó là các ngươi nói chính mình không biết chữ, cũng không phải lấy cớ. Nhân không phải cái gì xảo quyệt, nàng vừa mới nói xong, Đỗ Văn cũng đã đoán chứ, chỉ là không muốn quét đại gia hưng, cũng liền ngậm miệng không nói, cười ha hả nhìn mọi người cao mày, minh tư khổ tưởng. Từ mấy năm trước Đỗ Hà gả cho lúc sau, trong nhà liền không khỏi có chút quẩn cú ẻ, rất ít như vậy náo nhiệt, Đỗ Hà cùng Vương Thị cũng thập phần vui mừng, trên mặt mang theo rào rạt không khí vui mừng, cùng mọi người cùng nói giỡn. Đỗ Hà suy nghĩ một hồi, thử thăm dò nói, chẳng lẽ là trăm dặm mới tìm được một, nơi nào là cái kia. Không đợi Đỗ Hà mở miệng, Vương Thị trước liền một bụng không, lại sát có chuyện lạ giải thích nói, ngươi cũng là hồ đồ, này 9999, chẳng phải là cái ngàn dặm chọn một. Lại không phải vượt qua trăm rằm mới tìm được một gấp mười lần. Nơi nào có thể đối. Đỗ Hà ngẩn ra, cũng không ảo não, chỉ cười ngây ngô lên. Tiểu tước liền đuổi theo hỏi Đỗ Hà, nói có phải hay không ngàn rằm chọn một. Đỗ Hà lại cười lắc đầu, mọi người không khỏi hô to tiếng đuối, đều nói vốn tưởng rằng đúng rồi. Khó được như vậy khởi hưng, Đỗ Hà cũng chịu bên hông trang mấy cái kim quả tử túi tiền run run, cười nói, ai nếu đoán chúng, nơi này đầu hai cái kim quả tử đó là hắn. Nhân Đỗ Hà là chủ tử. Tiêu kim quả tử một cái liền đến một lượng trọng, hai cái chính là hai lượng, hợp hai mươi lượng bạc. Thật lớn một số tiền. Ai không yêu tài. Thả vẫn là đại niên hảo ý đầu, liền càng thêm ham say, hận không thể vắt hết vóc nhớ tới.